đẻ xuống nội tâm rung động hải thiên nhất nói tốt ta ta có thể nói cho ngươi nhưng mà ta cũng có một cái điều kiện các ngươi biết bí mật này về sau đem các ngươi tìm tìm tô phàm bí thuật truyền thụ cho ta liền mau chóng rời đi không có nhúng tay việc này tô phàm tỉnh táo nói thật xin lỗi bản môn bí thuật tha thứ không truyền ra ngoài bất quá ta ngược lại là rất hiếu kỳ trên người hắn đến cùng có cái gì bí mật có thể để ngươi làm được cái này trùng độ muốn không như vậy đi ta cho ngươi một cái truyền âm ngọc giản chúng ta ở tại hạo thiên tông xa điều khiển ngươi ngươi có pháp trận hộ sơn cũng không sợ chúng ta chạy như thế nào c h í n h ta đi tìm sao hải thiên nhất cẩn thận suy tư một chút cảm thấy ý nghĩ này xác thực đáng tin cậy t ố t ta đáp ứng ngươi tô phàm mỉm cười ngươi bây giờ có thể nói tìm tô phàm rốt cuộc muốn làm gì hải thiên nhất do dự hắn không biết nên không nên đem bí mật nói ra nhưng mà hắn nghĩ lại người này trước mặt chỉ bất quá chỉ là một cái độ kiếp tu sĩ chính mình có thể là c h â n tiên không có lý do sợ huống hồ người biết nhiều một ít có trọng thưởng tất có dũng phu nói không chừng chính mình có cơ hội ngồi ngư ông đắc lợi thế là hắn thở ra một hơi thật dài nói ra bí mật này trường sinh chi pháp đơn giản sáng tỏ bốn chữ không có bất kỳ cái gì dư thừa hình dung từ lắm lời tô phàm nghĩ thầm quả là thế nhưng mà hắn mặt ngoài còn là giả vợ như rất giật mình dáng vẻ trường sinh bí quyết trên thế giới này thật sự có có thể trường sinh người không nên hỏi đừng hỏi hải thiên nhất hừ lạnh nói ngươi muốn biết ta đã nói cho ngươi hy vọng ngươi cũng có thể tuân thủ hứa hẹn tô p h ạ m làm bộ một bộ thật đáng tiếc dáng vẻ từ càn khôn giới bên trong ném ra một kiện truyền âm ngọc giản cho hắn hải thiên nhất cười nói như thế rất tốt ngươi bây giờ có thể nói cho ta hành tung của hắn tô p h ạ m gật gật đầu đứng dậy đi đến kỷ vân tịch trước mặt bám vào bên thai nàng nhẹ giọng nói ra vân tịch ngươi bây giờ tại nơi này tùy tiện họa một cái phát trợn a kỷ vân tịch nghi ngờ nói vì tiện họa. Cái này có thể Cái hoạn. có được này kỳ h hắn nhìn không ra, lao già này chỉ đối tranh chữ cảm thấy hứng thú tô phàm cho Thật. ô tô n Yên này còn g già giao tâm, trước mắt, còn lại giao cho ta cảm k ra, lao lại là đối được. Thật. Kỳ vân tịch đứng dậy xuất ra khắc trận bút trên mặt đất họa cái cơ sở tụ linh trận h ắ c tô phàm học bán tiên mà khiêu đại thần dáng vẻ tốt tốt thì thầm nói chỉ có chính hắn có thể nghe hiểu hắn đang làm gì hải thiên nhất một mặt mộng bức hỏi hướng kỳ vân tịch suỵt kỳ vân tịch nhẹ nói lao đại tại thi pháp đừng quấy r à y hắn a hải thiên nhất cũng nhẹ nói cái này có thể được không cảm giác hảo qua loa a a tô p h ạ m đột nhiên quát lên một tiếng lớn đình chỉ toàn thân hết t h ể động tác dọa đến hải thiên nhất giật mình chỉ gặp hắn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi đến hải thiên nhất trước mặt hải thiên nhất cẩn thận từng ly từng tí đi đến phía sau hắn tiểu thân đồng có kết quả sao tô p h ạ m quay đầu trên khoe miệng treo một vòng mỉm cười thản nhiên ta đã biết tô phàm gần ba ngày động tĩnh từ nơi này bắt đầu hướng tây cách xa vạn dặm có một cái c h ấ n nhỏ ngươi có thể đi chỗ nào nghe ngóng phía tây Tốt. nghe s o n g tô phàm miêu tả hải thiên nhất phía sau hắc long mực tuân ra mà ra thẳng lên c ử u thiên vân tiêu mặc long tại trong mây mù xuyên qua thôn vân thổ vụ rung động sơn hà chật có long ngâm truyền ra thiên nhân chi uy ở đây một khắc mảy may tất hiện hải thiên nhất thả người một bước đạp lên hắc long về phía tây lao đi giữa không chung quanh quẩn lấy hắn như hồng trung thanh âm các ngươi tại đây đợi ta ta đi một chút liền về cái này tiếng hồng âm quan chu t i ê n lực lập tức đem hạo thiên tông đám người chấn động đến sắc mặt trắng bệnh bảy ngưỡng bắt lật lao g i ả này có ý tứ gì tô phàm nhữ mày có tiên lực không tầm thường đến mức dạng này hù dọa người sao đón lấy hắn cho các vị sư điệt uống vào một cái cao phẩm tụ linh đan sắc mặt của mọi người mới dần dần h ù n g luận các ngươi ở đây nghỉ ngơi ta đi tìm đệ tử k h á c đi đi ra chủ phong đại điện tô p h ạ m ngay lập tức lao tới tiểu lâm phong kết quả mới vừa đi tới chân núi liền gặp ô ô, ô ương ương một đám người một mực chen đến giữa sườn núi giống như là tại xếp hàng mua cái gì hạn lượng khoản đơn phẩm tô p h ạ m tập trung nhìn vào đám người này toàn bộ mặc hạo thiên tông đạo phục nhưng mà đều là nửa sống nửa chín khuôn mặt kỳ quái thế nào tất cả đều là về sau gia nhập nguyên bản đệ t ừ đâu thế nào một cái đều không thấy được tô p h ạ m trong mày cảm thấy sự tình có chút không đúng hắn đi lên giữ chặt một cái đệ tử hỏi các ngươi đang làm gì làm gì tên đệ tử này bị người kéo một hạ cảm giác rất khó chịu tức giận xoay người kết quả nhìn lại doãn ốc sư sư sư sư sư tô p h ạ m đem hắn kéo rời người bày ấn trong góc sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chú hắn nói cho ta phát sinh cái gì đệ tử kia rõ ràng bị hủ sợ cũng chỉ là chừng to mắt miệng mở rộng một câu cũng nói không nên lời tô p h ạ m hướng trong miệng hắn nhét một cái an thần đan hắn mới hồi phục tinh thần lại sư thúc chuyện không liên quan đến ta a tuyệt đối không nên giết ta tên đệ tử kia quỳ trên mặt đất cầu khẩn ta giết ngươi làm gì ngươi thành thành thật thật nói cho ta xảy ra chuyện gì nghe được tô p h ạ m nói như vậy tên đệ tử kia dần dần tỉnh táo lại đem sự tỉnh cáo chi tô p h ạ m nguyên lai、like、tại trương sơn phong đám người sau khi đi một cái tự xưng hạo thiên tông nguyên tông chủ người không biết từ chỗ nào xông ra nói muốn để hạo thiên tông đệ tử quy t h u ậ n hắn các đệ tử đương nhiên biết cái này người là tên giả mạo thế là nhao nhao chống cự kết quả cái này người trực tiếp thi triển chân tiên thần thông hạo thiên tông một nửa h u y n h đệ ngay tại chỗ liền quỳ xuống một nửa đệ tử tô p h ạ m không vui nói ta hạo thiên tông đệ tử không có cốt khí như vậy sao cũng không thể nói như vậy dẫn đầu quỳ đều là một ít trưởng lão còn có một chút tán tiên lúc đầu ta vẫn là nghị chống lại một hạ n g kết quả bọn hắn một quỳ chúng ta cũng chỉ có thể quỳ theo trưởng lão hết t h ể trưởng lão đều quỳ sao tất cả đều là thanh đồng cấp nghe đến đó tô phàm thở dài một hơi thanh đồng cấp trưởng lão đều là về sau gia nhập hạo thiên tông phản bội cũng tính toán nhân chi thường tình dù sao nhân ra không có nghĩa vụ vì tông môn đi cùng một cái chân tiên cứng rắn ai xem ra huấn luyện quân sự đại hội chuyện này bắt buộc phải làm a nhất định phải để bọn hắn minh bạch cái gì gọi là tập thể vinh dự cảm giác mới được vậy các ngươi hiện tại làm gì đâu vây núi sư thúc nhanh cứu cứu bọn hắn đi đệ tử nói những cái kia không phục h ạ i tông chủ quản lý huynh đệ trong vòng một đêm toàn trốn vào tiểu lâm phong hải tông chủ vào không được tiểu lâm phong liền ra lệnh cho chúng ta tại nơi này chặt lấy lúc nào mở ra lúc nào mới có thể đi đệ tử lời còn chưa dứt tô phạm một cái bước xa hướng lưng chừng núi tiến lên vén bay vô số đám người đội ngũ phía trước đứng khải minh phụ du vân tiêu chở một đám bảo an tổ tiên nhân cầm đầu bạch linh tiêu chính tận tình khuyên bảo khuyên lớn cách đó không xa lý tây vọng lý đạo h ư u à, đi theo cái nào tô phạm có cái gì tốt một cái phá độ kiếp cả ngày kiêu ngạo cái nhị ngũ bắt vạn một hồi để nhân chủng một hồi để người nhìn đại môn ngươi nhìn nhìn lại nhân gia hải tông chủ tốt xấu là đường đường chính chính thần tiên trên trời là có biên chế đi theo hắn hôn còn không phải ăn ngon uống sướng nào giống ngươi bây giờ dạng này suốt ngày cho người ta ở chỗ này nhìn đại môn ngươi ít tại cái này đánh rắm tô tiền bối có thể để cho ta ở chỗ này tu luyện đã đối ta ân trọng như núi nhìn đại môn là ta tự nguyện đến mức để ngươi t r ồ n g trọt k i a là trừng phạt đúng tội đừng cùng ta nói nhập là một bạch linh tiêu cố nén tức giận ta không chấp nhận với ngươi dù sao tô phảm đã chết rồi liền tính toán không chết trở lại hạo thiên tông cũng sẽ bị hải tông chủ bóc chết ngươi cũng không cần vọng tưởng còn sẽ có người tới cứu các ngươi ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi tại hạo thiên tông ta chỉ nhận trương sơn phong tông chủ và tô tiền bối tốt nhất gọi kia cái gì hải vương bắt thừa dịp sớm xéo đi bằng không đợi ta tô tiền bối trở về trước chơi chết hắn lại chơi chết các ngươi cái này bởi định nọt cẩu vật lý tây vọng không sợ chút nào ngươi ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt chúng ta vây quanh ở chỗ này ba ngày ba đêm cũng mệt thức thời tốt nhất đem đường để mở nếu không ta liền hiệu triệu đệ tử rết đi vào không đến là ta con lý tây vọng mảy may vô vị mắng ngươi muốn thật có bản sự này cũng không phải là đứng tại bên kia vô năng cùng độ nói tốt ngay lúc này bạch linh tiêu người sau lưng bầy bên trong truyền tới một cái thanh âm n ộ t ngột thanh âm này truyền đến tán tiên nhóm trong lỗ thai giống như định thân chú doa đến liền thở mạnh cũng không dám tô tiền bối lý tây vọng kích động p h á t tay tô phàm hướng hắn gật đầu mỉm cười cho nên kính ý tất cả mọi người không có chuyện gì chứ lý tây vọng nói không có chuyện tất cả mọi người ở bên trong đợi đến hảo hảo có ăn có uống đều lớn lên trắng trắng mập mập trắng trắng mập mập tiểu tử ngươi cũng rất có thể thổi đi ha ha làm được tốt theo về sau tô phạm xoay người từng chút một tới gần bạch linh tiêu đám người biểu lộ giống như cười mà không phải cười tựa như một tôn địa ngục ma thần ba bạch linh tiêu đột nhiên quỳ xuống hả tình huống như thế nào tất cả mọi người nhìn ngốc kỳ thật chính bạch linh tiêu cũng không biết đây là có chuyện gì hai chân của hắn tại nhìn thấy tô phạm một cái chớp mắt ở giữa không hiểu thấu liền không nghe sai khiến ngoại tàu ta cũng muốn biết ta đang làm gì bạch linh tiêu biểu lộ vô cùng hung tàn ngươi cho ta dùng cái gì tạp h á p tô p h ạ m nhìn thấy hắn bộ dáng trực tiếp vui có thể a nông dân bạch bạch nhận lầm có một tay trả lại cho ta diễn cái tiểu phẩm sớm diễn tập bao lâu không phải ta cũng không muốn dạng này chân của ta không nghe sai khiến ừ n có sáng tạo tô p h ạ m ánh mắt nhìn về phía cái khác tán tiên thấy không đều học tập lấy một chút như thế nào xin lỗi đã có mặt mũi lại hưu hiệu quả lão bạch ngươi không tử ta ngươi lôi kéo chúng ta đầu nhập hải tông chủ nguyên lai là nghị kỹ đường lùi à. đúng vậy a đúng vậy a đem chúng ta kéo xuống nước chính mình sớm lên bờ người tốt người xấu đều để ngươi làm rồi giao hữu vô ý giao hữu vô ý nha một đám tán tiên đều bắt đầu hướng bạch linh tiêu phát tiết t o á n khí cả đám đều hận không thể đi lên ăn hắn l i ê n t u phàm đều thay bọn hắn cảm thấy hủy khuất quá tuyệt t u phàm vỗ tay nói ta tưởng rằng t ấ u đơn không nghĩ tới vậy mà là trận sân khấu kịch tình tiết sinh động nhân vật đầy đạn có chính phái có nhân vật phản diện còn có bị nhân vật phản diện mê hoặc náo tàn của chúng hắn đi đến phủ du tiên nhân bên cạnh giống b ó c mì vắt đồng dạng xoa nắn lấy mặt của hắn chính là ngươi cái này biểu lộ vẫn chưa tới vị lông mày muốn chen lấn lại gấp một điểm ánh mắt muốn lại hung ác một điểm răng muốn cắn lại gấp một điểm còn có ngươi hắn lại đi đến vân tiêu tiên nhân trước mặt ngươi thân thể này muốn lại mang một điểm rất nhỏ run dày lời nói liền sinh động hơn mấy vị tiên nhân chỉ có thể mặc cho tô phàm giống loay hoay con rối đồng dạng loay hoay bọn hắn khóc không ra nước mắt dạng này liền càng hoàn mỹ hơn t ố t bảo trì hảo đừng nhúc nít ra các đơn vị chú ý linh tiêu nhận lầm một trận một kính lần thứ hai tô phàm hai tay vỗ à sân cái này chúng tiên nhân tất cả đều n ộ n g làm cái quỷ gì khải minh tiên nhân lớn gắn hỏi tô tiền bối ngài hiện tại đang làm gì các ngươi không phải tại diễn vũ đài kịch sao ta tới cấp cho các ngươi chỉ đạo một hạ tô phàm nói chương á c n i khí ba trăm tám mươi mốt bình an vui sướng tô tiền bối ngươi đang nói cái gì a nghe không hiểu a khải minh tiên nhân một mặt mướp đáng tướng ngài ngài sẽ không là bị tức điên đi đừng làm ta sợ tô phàm tiếu dung đột nhiên cứng tại mặt bên trên sau đó lại trở nên mặt không biểu tình không nhúc nhích đứng ở nơi đó tô phàm nghĩ thầm trước đó đều gõ qua bọn hắn một lần còn không nhớ lâu đến cùng thế nào mới có thể để cho bọn hắn chân chính tâm thuộc hạo thiên đâu n à y một ít phi thường trọng yếu muốn không hiện tại đến cái hải thiên nhất bọn hắn quỳ tương lai đến cái vùng núi hai bọn hắn lại quỳ lão làm như vậy vẫn được đến thời điểm c h u y ề n đi hạo thiên tông nuôi dưỡng một nhóm tên khốn kiếp am hiểu bán tông môn ta tô phẳng có thể gánh không nổi cái này người có thể nói là lên đến dễ dàng làm khó à, bọn hắn hiện tại đã thành lưu manh dùng vũ lực chấn áp những người này sớm liền uy vũ không khuất phục dụng kế mưu đám người này lại ở tại hạo thiên tông lâu như vậy sớm liền học thành tinh muốn không ngươi nhìn hiện tại còn đặt chỗ này tập thể diễn kịch gạt người thế này muốn nói huấn luyện quân sự tính toán làm một điểm nhưng ở kia trước đó cũng nhất định cần để bọn hắn t r ư ớ c thành lập một cái khái niệm mới được tô phàm ước chừng nghĩ nửa nén hương thời gian tán tiên nhóm mắt to mà chừng lấy hẹp h ỏ i không biết hắn đây là ý gì lãnh bạo lực đột nhiên tô p h ạ m như hồi hồn đồng dạng bắt đầu chuyển động hết thể người dọa đến không tự chủ được về sau tránh chỗ này đợi tô p h ạ m không có làm giải thích trực tiếp bay lên tiểu lâm phong đỉnh lục linh chỗ ở nhất tầng đại cấm chế bộ nhất tầng tiểu cấm chế giống như là xá h o a là tô tiền bối trở về rồi sao kỳ linh tô p h ạ m lập tức nhận ra kỳ linh thanh âm ngươi thế nào ở chỗ này ngươi không nên nên ở bên ngoài sao khu khu thật có l ỗ i tô tiền bối hải thiên nhất nhất kích liền đánh nát bản thể của ta may mà ta chạy nhanh linh thể tiến vào lục linh tỷ nơi này thực lực bây giờ chỉ còn lại lúc trước một phần mười không đến cho nên chỉ có thể hỗ trợ ra cố tiểu lâm phong phát trượt cái này hải thiên nhất ngược lại là vào không được tô p h ạ m hít thở sâu một hơi nói không dùng thật có l ỗ i kỳ linh ngươi đã rất tuyệt ta hẳn là tạ ơn ngươi mới đúng ai tô tiền bối cái này ngài liền khách khí kỳ linh nói mau vào đi mọi người đều nghĩ ngươi tô phàm gật gật đầu từ cấm chế đi vào lục linh chỗ ở đầy áp người trên cơ bản nhanh liền chỗ đặt chân đều không có có điểm giống đại thai nạn lúc dùng đến tị nạn sân vận động lại có chút giống ngắm anh đào quý nở đầy hoa anh đào vườn hoa hạo thiên tông các đệ tử top năm top ba tụ tập cùng một chỗ đều chiếm một khối nhỏ địa phương trò chuyện mà ăn đồ vật cũng là một bộ chơi xuân tư thái chu trang còn thi hứng đại phát trước mặt mọi người ngâm một câu thơ dẫn tới đám người nhao nhao gọi tốt liên liên tô phàm lặng lẽ đi tới đều không ai phát hiện cảm ơn mọi người đã đại ra cái này cổ động vậy ta lại cho đại gia nói đoạn nhi bình x á c h đi t ố t t ố t t ố t chu trang khoát khoát tay ra hiệu mọi người im lặng lại nói cái này có một ngày trời lạnh cực có tuyết rơi lại nhanh hát cái này thiên là một năm ngày cuối cùng đêm ba mươi tại cái này lại lạnh lại hát ban đêm một cái còn g l ư n g thân thể lao ra ra đi chân đất trên đường đi tới trên đùi cóng đến xanh một miếng mà tím cùng một chỗ hắn phá trong bao quần áo ôm lấy rất nhiều tranh chữ trong tay còn cầm một bức cái này cả ngày ai cũng không có mua qua hắn một bộ tranh chữ ai cũng không cho qua hắn cùng một chỗ linh tinh tô phạm tại xó xỉnh nghe nhạc đây không phải cô bé bán diêm sao sức tưởng tượng có thể a chu trang ngươi thật là một cái thiên tài bình trang nhớ ngày đó chu trang nhìn tô phạm tiểu thuyết đổi mới thực sự là quá chậm truy càng lại rất vất vả dứt khoát trực tiếp tại tô phạm nhà đánh cái chăn đệm nằm dưới đất suốt ngày c u ố n l â y hắn nói đến tiếp sau tình tiết một mực có thể nấu xong mấy cái suốt đêm đều không mệt tô phàm bị làm phiền trực tiếp cho hắn từ e n ẩn chuyện cổ dìm nói đến tứ đại có tên cổ kim nội ngoại cái gì cần có đều có cái này ra hỏa nghe được cái gì na tra nháo hải công chúa bạch tuyết cùng bảy chú lùn lưu mộ mộ tiến đại quan viên những n à y kinh điển cố sự đều hết sức hưng phấn nghe xong chính mình yên lặng trầm tư không nghĩ ra sẽ còn hỏi lại tô phàm mấy cái vô cùng vấn đề thơm ảo t ỷ như quốc vương cùng hoàng hậu tóc là màu vàng mà làm cái gì công chúa bạch tuyết tóc là màu đen vì cái gì mười hai giờ qua cô bé lọ lem dày thủy tinh không có biến trở về đi bảy chú lùn cùng bảy cái hồ lô hoa đến cùng có hay không quan hệ máu mủ tô p h à m bị hỏi đến không kiên nhẫn trực tiếp xoay qua đi không để ý tới hắn hắn liền bắt đầu chính mình mủ suy nghĩ cái này chẳng phải biên ra bán tranh chữ hải thiên nhất nha hắn một đôi lão thủ cơ hồ đông cứng à dù là một đám tiểu tiểu ngọn lửa đ ô i hắn cũng là có trợ giúp hắn từ thành trói tranh chữ bên trong ngóc ra một quyển dùng cái hỏa quyết nhóm lửa đến ấm áp ấm áp chính mình lao thủ hoắc quyền h ỏ a giấy lên đến rồi hắn đem láo thủ tiến tới khép tại hỏa diễm bên trên cỡ nào ấm áp cỡ nào ngọn lửa sáng ngời à hắn một chút đều không lạnh ôm nóng h ồ i bức tranh giống như là ôm một cái lò lửa lớn trên lò lửa chứa l ó e sáng đồng chân cùng đồng nắm tay đốt ấm áp dễ chịu đốt tăng thêm hắn nặng nề ngủ thiếp đi ngủ thiếp đi tô p h ạ m có chút cảm thấy hứng thú lúc này mới một cái liền thỏa mãn rồi không ăn chút thịt vịt nướng vịt quay cái gì sau đó lại cùng t ừ ái n ã i n ã i đến cái ôm để n ã i n ã i đem chính mình mang đi ý là bây giờ liền bắt đầu đến bịa đặt kịch bản sao sáng sớ m ngày thứ hai lão đầu ngồi ở trong góc hai má cháy đen khoe miệng thấy không rõ là cười hay là khóc hắn chết rồi tại năm cũ g i a o thừa bị đốt chết năm mới mặt trời mọc chiếu vào thi thể của hắn bên trên lão đầu ngồi ở chỗ đó trong tay còn nắm bắt một nắm thiêu đến không sai biệt lắm thành cho giấy mảnh cố sự này nói cho chúng ta biết xin chớ đùa lửa đùa lửa có hại cho sức khỏe cái q u ỷ gì bị đốt chết rồi cái này mẹ nó cũng quá qua l o a đi ồ ồ ồ quá thảm quá đáng thương đi ồ ồ ồ ồ a a a thế nào còn có người xem cảm động đến rơi lệ a các ngươi liền cơ bản nghệ thuật dám thưởng năng lực đều không có sao tô phạm nhanh sụp đổ chu trang nói cái quái gì a nói đùa cũng phải có cái độ a uy đông nhiên tại cách đó không xa tô phạm nhìn thấy một vòng quen thuộc bóng hình xinh đẹp lục linh hắn ngưng thần trông đi qua phát hiện nha đầu này hốc mắt vậy mà cũng h ồ n g ở nơi đó vụng trộm lau nước mắt đâu khá lắm cái này vô nghĩa cô sự đều có thể cảm động nhiều người như vậy xem ra đại gia thẩm mỹ giới hạn giá trị đều rất thấp a xem ra cần thiết để thăng một lần muốn không cùng hải thiên nhất thương lượng một chút cho đại gia hai đường nghệ thuật dám thường khóa đang nghĩ ngợi tô phạm truyền âm ngọc giản vang tích tích tích, tích, tích. nguyên bản tất cả mọi người đắm chìm trong bi thương bầu không khí bên trong kết quả đều bị cái này ồn ào thanh âm hấp dẫn lực chú ý nhao nhao cao mày trông đi qua t sư suýt tô phạm cho đại gia làm cái an tĩnh thủ thế vừa chỉ chỉ ngọc giản há mồm làm khẩu hình ta nhận cú điện thoại tây tây tìm đ ò i cái gì tây không có rảnh cùng ngươi c h ơ i mặt trượt nói chính sự ngọc giản đầu kia truyền đến hải thiên nhất thanh âm ta tìm l ư ợ n toàn bộ bách mạch giới đều không tìm được tô phạm ngươi sẽ không gạt ta đi tô p h ạ m nghĩ thầm đọa tào nhanh như vậy ta thế nào khả năng l ừ a gạt ngươi đây tô p h ạ m nói tiên đoan pháp t r ậ t nói hắn ngay tại cái này thị trấn bên trong ngươi có hảo hảo tìm sao sẽ không là tại cưới ngựa xem hoa a vùng này m g ô i cái tiểu trấn ta đều tìm lần nhất là ngươi nói cái này lưu vân trấn ta đem toàn bộ tiểu trấn đào sâu ba thước liền sợi lông đều không tìm được đào sâu ba thước tô p h ạ m trong lòng có loại dự cảm không tốt ngươi sẽ không thật đem cái c h ấ n nhỏ kia đào đi vậy làm sao khả năng ta chính là vận dụng một lần khoa trương tu từ thủ pháp hô tô phàm nhẹ nhàng thở ra cái này con rùa già coi như có chút nhân tính chỉ bất quá cái c h ấ n nhỏ kia hiện tại ở trên biển trôi đâu ta tìm người thời điểm không cẩn thận đem hải khiếu dẫn tới thủy triều xuống thời điểm đem toàn bộ thị trấn q u y n chạy ngọa tàu ngươi thế nào không cẩn thận như vậy a tô phàm tức g i ậ n đến nao s á c bức khói vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian cho người ta vớt trở về vớt trở về làm gì bọn hắn ở trên biển phiêu đến đẹp đây chơi chán chính bọn hắn liền trở lại ngoạ tàu tô p h ạ m không lời nói tử được rồi không cùng ngươi trò chuyện có không có ngươi bây giờ có hay không đầu m ố i mới rồi không có ta trước hết trở về hải thiên nhất nói tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian trở về đừng có lại làm hại nhân gian nhờ cậy nhờ cậy tô p h ạ m nghĩ thầm cái này nha có phải không cố ý hắn có phải hay không nhìn ra thân phận của ta rồi làm ta tâm thái đâu ba chuyến âm ngọc giản khép lại hạo thiên tông đám người toàn bộ đồng loạt nhìn chằm chằm tô phàm chu trang đi tới nói có thể nha tô phàm mấy ngày nay không gặp liền cùng ma đầu kia đáp lên băng bản sự không tệ a tô phàm cau mày nói cái gì loạn khởi bắt tao ta lừa hắn vì cứu các ngươi nói nói hạo thiên tông đám người hốc mắt đều hồng thân thể biên độ nhỏ run dày liền chu trang đều mang theo giọng nghẹn nào hắn dùng bả vai đụng tô phàm một lần tiểu tử ngươi con biết trở về thiếu ta bản thảo lúc nào b ổ xong tô phạm lúng túng gãi gãi đầu cũng không vừa về đến liền thúc ta bản thảo đi nói nhảm lại không thúc ngươi nên sang năm nay năm sự tình thế nào có thể phóng tới sang năm làm ngay lúc này lục linh t ử trong đám người chen trúc tới hốc mắt so vừa mới càng đỏ ngươi trở về thanh âm của nàng bình thản giống như thủy nhưng lại bao hàm ôn nu nghe lên đến giống như là nhà ở phu nhân đối tan việc mới vừa vào cửa trượng phu nói nô ân t u phàm sờ sờ cái mũi trong m ồ m gạt ra một cái hàm hồ âm tiết hắn bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác tựa hồ là bị nàng c h ầ m c h ầ m đến trong lòng có phần lông nhẹ nói một cái ngươi không có việc gì liền tốt ngươi cũng thế lục linh thanh âm vẫn ý như là bình thản như nước lục linh là một cái cho tới bây giờ sẽ không đem sướng vui giận buồn biểu hiện tại bên ngoài nữ nhân nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra nàng thật rất vui vẻ ta một hồi đem trương sơn phong bọn hắn đưa vào để bọn hắn nói với các ngươi mấy ngày nay chuyện phát sinh tô p h ạ m nhẹ nói ta bên ngoài còn có một chút sự tình phải xử lý không nói trước nói xong hắn liền đi ra cấm chế hạ tiểu lâm phong đám kia tiên nhân chính ở chỗ này đứng đi cũng không được ở lại cũng không xong bạch linh tiêu cũng đứng lên đến đi ngang qua bọn hắn thời điểm tô p h ạ m không biết đối với người nào nói một câu các ngươi thế nào còn đứng ở chỗ này đông đông đông đông nháy mắt mấy đại tiên nhân dùng thế xét đánh không kịp bưng thai quỳ trên mặt đất một mặt chính khí nhìn qua hắn tô p h ạ m sửng sốt một chút cảm thấy bất đắc dĩ lắc đầu đi chương ba trăm tám mươi hai kịch chiến hải thiên nhất tích tích tích tích truyền âm ngọc giản lại văng lên người đến đâu mà rồi trở về rồi sao tô p h ạ m mở ra ngọc giản đối diện không người trả lời nói chuyện nha uy còn là không người trả lời hả tô p h ạ m nghi ngờ nhìn thoáng qua ngọc giản cái đồ chơi này sẽ không hư đi nếu không nói ta treo a lúc này chuyến âm ngọc giản chậm rãi truyền đến hải thiên nhất âm trầm thanh âm n g ư ơ i đang đùa ta đúng không tô phàm cười đùa nói ha ha n g ư ơ i rốt cục k i ị m phản ứng lại là một trận trầm mặc ngọc giản bên kia truyền đến hải thiên nhất hít sâu thanh âm ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng ngươi đến cùng có biết hay không tô phàm tung tích ngươi đoán dám đùa ta chờ ta trở về ngươi nhất định chết tô phàm đại khái có thể tưởng tượng đến hải thiên nhất tức s ù i bọt mép dáng vẻ nhưng mà không có trả lời mà là ba một tiếng khép lại ngọc giản cũng không lâu lắm hải thiên nhất đặc biệt tiên lực khí tức liền d ậ p d ờ n tại hạo thiên tông trên không cách đó không xa trong mây g i n g ngâm tiếng càng ngày càng vang đầu tiên là một cái điểm đen sau đó dần dần biến lớn một cái long đầu gầm thét c h u i ra hải thiên nhất đứng ở phía trên trận mắt tròn xoe một bộ v i n h váo hung hăng dáng vẻ dùng bạch linh tiêu cầm đầu một đám tán tiền thấy cảnh này đều nhao nhao vì hải thiên nhất hò hét trợ uy hải tông chủ uy vũ hải tông chủ bà khí hải tông chủ ngài rốt cục trở về bọn hắn tuyệt đại bộ phận người tình nguyện cho chân tiên làm c h â u làm ngựa cũng không muốn lại khuất tại một cái độ kiếp kỳ tu sĩ phía dưới cái này là bọn hắn nhảy ra tô phàm đại ma vương trưởng khống tuyệt hảo cơ hội nhưng mà hải thiên nhất căn bản không dành để ý móc ra một cọng lông bút trở tay kéo cung tụ lực bút lông trên mặt đất vẽ một vòng tròn sau đó trực tiếp vung ra sỉu tiếng xe gió lên một đạo bao hàm nồng đậm tiên lực mực nước xẹt qua chân trời bay thẳng hạo thiên tông sơn môn mà đi cái gì vừa mới gieo h ò mọi người nhất thời tất cả đều do sợ hải tông chủ đây là ý gì trước đó còn rất tốt thế nào hiện tại trở mặt không quen biết đây chỉ là cái này tiện tay vạch một cái liền giống như song giữ đây không phải một đạo mực nước mà là một vùng biển mênh mông khí thế bái chớ có thể ngự xem bộ dáng là muốn đem hạo thiên tông đ ồ a tại hạo thiên tông sắp gặp thai hỏa ngập đầu lúc một đạo hắc ảnh bay tới trực tiếp đụng tiến nội trào là tô phạm mặc dù hắn biết đây là thuần túy tiên lực y nguyên giống như một thanh lợi kiếm đụng vào thủy chiều trung tâm chỉ chốc lát sau mực l ã n g tiêu tán tô phàm từ bên trong đi ra ồ hạ giới lại có có thể tiếp ta một kích sâu kiến hải thiên nhất hơi kinh hãi lao cẩu ngươi không phải muốn giết ta sao hướng ta một người đến liền hảo tại sao phải tác động đến vô tội tô phàm lớn tiếng mắng nồng đậm tiên lực từ hắn trong miệng m ũ i tiết ra hắn cũng không có nhìn qua như thế lông tóc không t h ư ờ n g nhìn không thấy lực lượng tại trong thân thể của hắn chạy trốn ăn mòn hắn s ư ớ n g cốt phát ra làm người sợ hãi vỡ vụt tiếng vô tội nơi nào có vô tội bất quá đều là một bầy kiến hôi thôi hải thiên n h ấ t con mắt thoáng nhìn mực nước vờn quanh tại hắn quanh thân mỹ lệ mà giàu có ý thơ tựa như quốc họa bên trong sơn thủy ở trong sương mù mông lung người đem tông môn của mình hậu nhân cũng xem như sâu kiến sao tô phàm có rất ít tức giận như vậy thời điểm hắn không nghĩ tới từ hạo thiên tông đi ra tiên nhân lại có phẩm hạnh cái này ác hơi phần tử kỳ thật cái này cũng không thể chỉ trách hải thiên nhất năm đó hắn làm tông chủ thời điểm tô phạm vừa lúc đang lúc bế quan cho nên không biết trong tông môn vị lão tổ này tồn tại cứ như vậy hải thiên nhất tiết lộ liền trở nên vô cùng long đong vì sống sót hắn không thể không đi leo lên cừng giả lá mặt lá trái hậu nhân hải thiên nhất tiện tay lại là một bút vạch ra giữa không trung xuất hiện một cái thủy mặc quái điều ta chỉ là lợi dụng bọn hắn tìm tô p h ạ m thôi một lát nữa đợi giết hết người ta lại đi giết bọn hắn ta liền không tin cái này còn không thể bức tô p h ạ m hiện thân thùy mặc quái điểu hướng về phía bầu trời khàn r i ọ n g gào lên một tiếng một đầu đâm về tô p h ạ m tô p h ạ m cố nén tiên lực xé rách thống khổ bốn ngón tay khép lại hóa thủ vi đ a o chém về phía quái điểu s ư ơ n g sọ b à n h toàn bộ chim đều hóa thành mực nước bay l ả tả trong không khí hải thiên nhất làm người không thể quên gốc ha ha ha ha hải thiên nhất bỗng nhiên cười như điên thật thú vị chưa từng nghe qua so đây càng buồn cười chê cười hắn lại tiện tay vung lên phiêu tán trong không khí mực nước đột nhiên ngưng k ế t thành một đầu xiến g xích cùng lúc trước lưu lại tại tô phàm thân thể bên trong lực lượng hô ứng giống như một cái cái kìm khóa lại tô phàm hết thể khâm đối tô phàm đột nhiên không động đậy để cho ta tới nói cho ngươi cái gì là bản hải thiên nhất tiếp theo tại trong không khí v á tranh một cái đầu trâu thân người quái thú từ hắn dưới ngòi bút chậm rãi đi tới tại tiên giới nếu như ngươi không có thiên phú không có khế cơ không có tiên duyên chờ ngươi chỉ có một con đường chết tô p h ạ m nhìn xem như đầu quái người tới gần cực lớn như ảnh che đậy mặt trời giống như là địa phủ bên trong ngục tốt gieo rác lấy tử vong chỉ cần có thể sống sót phản bội tông môn tính toán cái gì liền chó ta đều có thể làm như đầu quái người hung hăng một quyền đánh tới hướng tô p h ạ m ẩm tô p h ạ m thân thể bị nện rơi xuống đất phương viên trăm dặm sơn băng địa liệt sư thúc sư thúc sư thúc hạo thiên tông bên trong lục linh kỷ vân tịch trương s u n phong hồ kim vạn bọn người nhận không được muốn từ trong cấm chế lao ra tất cả mọi người tỉnh táo một điểm tô phàm thực lực tuyệt không chỉ nơi này chu trang liệu mạng đem mọi người ngăn lại tiểu lâm phong giữa sườn núi trung tan tiên ngũ vị tạp trần trong mắt bọn hắn cường giả mặc dù đáng giá tôn kính nhưng mà hải thiên nhất coi bọn họ là thành sâu kiến đối đãi trong lòng là thật khó chịu cái này hạ bọn hắn có thể hiểu được năm đó những cái kia bị chính mình không lưu tình chút nào nghiền ép lên đi thấp cảnh giới tu sĩ tâm tình cứ như vậy thực lực cũng xứng đánh với ta một trận hải thiên nhất chậm rãi từ trên trời đi xuống nhìn xem trong phế tích nằm ngã chổng vó tô phàm trong ánh mắt tất cả đều là băng phong hàn ý mặc dù không biết ngươi vì cái gì lừa gạt ta nhưng ở ngươi có ý nghĩ này còn dám can đảm đùa nghịch ta thời điểm nên nghĩ đến hiện tại kết cục này liền xem hải thiên nhất chuẩn bị thu bút phất y đi thời điểm tô phàm ngón tay bông núc ních rất nhỏ nhưng mà hải thiên nhất còn là phát hiện chi tiết này không chết hải thiên nhất thân thể hơi ngừng lại cái này sao có thể vì vĩnh trừ hậu hoạn hắn dùng bút lông làm kiếm đ ỗ n g nhiên đâm về tô phàm tim đúng lúc này tô phàm đột nhiên mở mắt con ngươi vô cùng trong trẻo không hề giống sắp chết người bị thương ba kinh điển tay không đoạt bạch nhận hai tay của hắn gắt gao kẹp lấy cái này bút lông sau đó tướng sai dùng lực bút lông ứng thanh đứt gãy hải thiên nhất quá sợ hãi vội vàng lui lại đến trăm mét có hơn không có bút lông hắn tựa như con cọp không răng trương sơn phong đám người thấy cảnh này lập tức hoan hô lên tô p h ạ m từ hố đất bên trong đứng lên run lên cho bụi thân thân cổ ngươi không có việc gì thế nào khả năng hải thiên nhất há to mồm nhìn xem hắn thậm chí liền cái vết thương đều không có ngươi tại ẩn giấu thực lực sao là quái vật sao đã ngươi vừa mới đều nói như vậy vậy ta liền triệt để buông tay buông chân tô phàm cười nhẹ nhàng nói vốn còn nghĩ bận tâm một lần tình nghĩa đồng môn hiện tại xem ra cũng thuộc về thực không cần thiết không có khả năng hải thiên nhất lông mày thật sâu vặn lại với nhau ngươi khẳng định tại gợp trống ngươi ngũ tạng lục phủ toàn thân hẳn là đều bị tiên lực của ta xoắn nát mới đúng ngươi đến cùng là cái gì quái vật tô phàm gật gật đầu xác thực không thể không thừa nhận ngươi tiên lực còn không tệ nhưng vẫn là xương cốt của ta cứng hơn một điểm hắn xuề bàn tay ra đen nhánh mực nước từ lòng bàn tay của hắn xuất hiện chạy tới trên mặt đất tiên lực ta thu hạ mực nước coi như x o n g đi ta người này không yêu thích hướng bụng bên trong mực nước dứt lời hắn nhảy lên một cái vô cùng giản dị tự nhiên một trường vỗ hạ hải thiên nhất không chỗ có thể trốn mấu chốt nhất là trên tay hắn bút lông đoạn mất cho tới nay hải thiên nhất cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa tiên nhân cho nên hắn cũng không am hiểu chiến đấu duy nhất năng lực chiến đấu toàn bộ nhờ căn này bút lông hắm n n h ắ chặt hai mắt chuẩn bị dùng thân thể t r ọ i cứng hạ một trường này trưởng phong gào thét mà tới tóc quần áo toàn bộ bay lên mặt của hắn cũng bị thổi đến biến hình đột nhiên tô phàm dừng lại phát thiên diệt địa khí thế ở đây một khắc đều tiêu tán dự tính cảm giác đau đớn không coi truyền đến hải thiên nhất mang theo nghi hoặc nửa mở con mắt ba tô phàm một bàn tay hô tại hắn mặt bên trên hải thiên nhất chừng lớn hai mắt một bộ không dám tin tưởng dáng vẻ đầu ông ông hạo thiên tông người quan chiến cũng ngộng hắn đang làm gì trước mặt mọi người bạc thai đánh người còn là nhục nhã người đương nhiên là nhục nhã tô p h ạ m thừa dịp hải thiên nhất mộng bức k h ẽ hở trở tay lại một cái tắt rút về đi ba đã n g h i ề n đừng nói tô p h ạ m liền tiểu lâm phong sơn thượng đoàn người đều cảm thấy vô cùng sảng khoái quả thực giống như là làm nguyên bộ xoa bót toàn thân đều thoải mái dưới núi đoàn người mặt toàn bộ nóng bỏng phảng phất bị phiến không phải hải thiên nhất mà là bọn hắn tô p h ạ m cũng mặc kệ cái này nhiều trực tiếp hai cánh tay tả hữu khai cùng nhiều lần liền đánh vừa đánh vừa linh tinh thì thầm để ngươi quyến gốc để ngươi quyến gốc để ngươi quyến gốc quả thực chính là lão phụ thân đang giáo h ơ n chính mình không nghe lời n h ị tử tô phạm dùng thế xét đánh không kịp bưng thai liền đánh hơn tám mươi cái bàn tay về sau cấp tốc kết thúc công việc triệt thoái phía sau về ngoài trăm thước mảy may không dây dưa dài dòng hô thật hắn sao thoải mái hắn một bên xoa nắn đỏ bừng bàn tay một bên cảm thán nói trái lại hải t h i ê n nhất mặt giống như là muốn đi tham gia văn nghệ hội diễn b ố i nguyên hộp hồng yên chi muốn nam không biết có phải hay không là bị đánh đốc vẫn ý như là nghiết ngơ ngác đứng ở nơi đó tựa hồ bị phiến hoài nghi nhân sinh này lao đầu khí sắc không tệ nha tô phàm cười hì hì nói có muốn hay không ta tịch dương hồng cộng đồng giúp n g ư ờ i giới thiệu hai cái lao thái thái hải thiên nhất rốt cục không thể nhịn được nữa lửa giận giống lũ ống đồng dạng bộc phát nhất thời ở giữa toàn bộ bầu trời ảm đạm xuống quần quận lôi vân càn quét trong đó ẩn ẩn có lôi đình cự long tại quần quận cái này là lôi kiếp ai ở đây độ kiếp nhất thời ở giữa tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người là ai lại lúc này độ kiếp không nhìn thấy sư thúc cùng chân tiên vẫn còn đang đánh đỡ sao quá không có ánh mắt đi nhìn xem đã treo ở đỉnh đầu lôi kiếp tô phàm thần sắc cũng bắt đầu ngưng trọng lên hắn hiểu được cái này lôi kiếp tuyệt đối không phải xông tới mình mà là trước mặt lao g i ả này hắn sinh khí hừ rốt cục không trăng sao tô p h ạ m ánh mắt lóe lên một tia trước n à y chưa từng có lăng lệ chờ mong đã lâu chân tiên c h i chiến rốt cục muốn tới sao chương ba trăm tám mươi ba đem người cho đánh không có dùng tô p h ạ m ý nghĩ lao g i ả này thực lực tuyệt không chỉ là như thế nếu như vừa mới một quyền đánh lên đi căn bản không đủ để đánh chết hắn đã như vậy còn không bằng tắt bàn tay cái này t r ù n g đơn giản thô bạo nhục nhã còn có thể phát tiết hạ lửa giận trong lòng thuận tiện để cái này thích sĩ diện tiên nhân xé toa ngụy trang b u ô n g tay b u ô n g chân cùng chính mình thống thống khoái khoái đánh một trận chỉ gặp hải thiên nhất không khí quanh thân bị một đoàn màu đen hơi nước vặn vẹo lên ẩn ẩn nổi lên nhất tầng bạch sắc vật chất có thể rõ ràng cảm nhận được nguyên tố loạn lưu hải thiên nhất ánh mắt tan rã thân thể không ngừng run r ú y ngay sau đó toàn bộ thiên địa linh lực giống như một cái cực lớn dựng ngược cái phế ước nội điên giống như tràn vào hắn thể nội hải thiên nhất tiên lực sụp đổ thiên địa vì đó biến sắc nhất thời ở giữa mây đen dày đặc mặt trăng cao cao treo ở thiên mạc bên trên dị tượng nhật nguyệt đồng thiên giờ phút này đã vô pháp dùng nhân loại ngôn ngữ hình dung hạo thiên tông đám người kinh hãi liền liền tô phàm tâm thái đều phát sinh biến hóa trong mắt bọn hắn đây cũng không phải là một trận thế lực ngang nhau tu sĩ đọ s ứ c mà là sống sờ sờ giảm chiều không gian đả kích đây chính là chân tiên thủ đoạn sao tô phàm cảm giác đứng ở trước mặt mình không phải hải thiên nhất mà là toàn bộ mênh mông ngân hạ mình tựa như trong đó một hạt bụi thủy thiên diệt điệu tiếng sấm dần dần ẩn nấp ở dưới ánh trăng bốn phía quay về tinh mịch hải thiên nhất nhẹ giọng nói ra tiên pháp mặc chi diễm màu trắng đen sóng lửa phóng lên tận trời trong trẻo dưới bóng đêm hiện lên hải thiên nhất cái bóng kéo lấy một đầu cái đôi thật dài giờ phút này hạo thiên tông hết thể người lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cái này trùng cấp bậc lực lượng thậm chí để không nổi phản kháng dục vọng nhưng mà trừ tô phàm hắn vẫn ý như là không sợ hãi nên đón tiếp lấy bởi vì phía sau hắn là hạo thiên tông n g hải thiên nhất tới gần tô phạm làn r a bị quanh người hắn vờn quanh tiên lực đốt bị thương phảng phất đang kinh lịch một trận phong bạo liệt hỏa t ẩ y lễ mặc dù như thế hắn y nguyên thẳng tắp c á i eo oanh ra một quyền một quyền này hắn ôm bị lôi k i ế p đánh cho giác ngộ vận dụng b ả y thành lực lượng gào quả nhiên trước đó dập tắt tiếng sấm đột nhiên vang lên một đầu so vừa mới càng thô càng lớn lôi long ẩn tàng tại đám mây vận sức chờ phát động phảng phất một giây sau liền muốn bổ xuống thế nhưng k hải i mọi người tới tại diễm giao rơi tới, ế n không nghĩ tới là, ngay tại nắm đấm cùng na, thẳng sáng thương khung bắn xuống cho hắc bạch sắc hỏa diễm giao hòa h đạo đấm một một đều sát tắp trùm từ là, p n phất r ộ nhập nhân gian thủy triều như thế mang theo lực lượng hủy thiên ủ y t r ề u như mang lượng thế theo hủy h t lực i diệt、địa. Siêu. Hải i t địa. ê h nhất n đột nhiên biến mất biến mất vô tung vô ảnh tựa như là bị người dùng khăn lao biến mất chỉ có kia vầng trăng còn tại cao cao treo Chứng Thở ự lực lực, c Cái công chính chuẩn cũng phát Phạm sinh hết thảy. Là... Tình huống như thế nào? Tô Phạm tranh thủ thời gian thu về lực quyền, tán đi toàn thân bảy thành tán Tô toàn gian đi lôi này nào? quyền, xuống long dừng qua bảy là... về bị bổ xuống lôi long cũng dừng ở giữa không trùng, không thấy mục tiêu, không có chuyện để làm. Ở giữa không trùng vòng cũng nhiên tiêu, biến hẳn thấy chuyện Phúc! cuốn đột tìm mất. Thở là làm, để mục mấy có ở dài một hơi tô phàm đột nhiên một miệng lớn máu đen phun tại trên mặt đất k é xịu qua đi nhiều trời cao sắc trời ấm áp nhưng mà không chứng mắt phong ung dung thổi t ô phàm ánh mắt theo đôi trên cửa mạc liêm lên xuống dèm ấn là nát hoa từ tỉnh lại đến bây giờ trừ con mắt hắn liền đầu ngón nút đều không có động một cái hắn mơ hồ nhớ kỹ chính mình là đổ vào hạo thiên tông cửa vào cũng nhớ kỹ phong lôi d ũ n g động n h ậ t n g u y ệ t đồng chống không ban đêm cùng cuộc chiến đấu kia tối chính sau đối thủ không hiểu thấu biến mất giống như là chưa từng có xuất hiện qua mà hải thiên nhất là chân thật cuộc chiến đấu kia là chân thật chính mình bao lâu không bị qua dạng này thương rồi hắn lắc đầu cười khẽ thanh không trong đại não t ạ m n h i ệ m ngược lại nhìn về phía ghé vào bên giường lục linh lục linh chậm rãi mở mắt tô p h ạ m tranh thủ thời gian nghiêng đầu sang chỗ khác vợ ngủ đừng giả bộ a lục linh nhẹ nói ta biết ngươi tỉnh tô p h ạ m làm bộ không nghe thấy không n ú c đ í c h ai thật bắt ngươi không có cách nào lục linh quay người đi ra tiểu viện không biết đi làm cái gì thẳng đến tiếng bước chân của nàng hoàn toàn biến mất tô p h ạ m mới mở mắt ra hai tay k h ẽ chống nhảy xuống giường mình đã bao lâu không có trở về gian phòng này rồi hắn nhìn quanh phòng nhỏ phát hiện phòng của mình phát sinh biến hóa không nhỏ phía trước cửa sổ đất thoi trong c h ậ u nở đầy bạch sắc thảo hoa hình hoa tiểu xảo tinh xảo lại đáng yêu một gốc phổ thông dương c a m cúc thế gian khắp nơi có thể thấy được còn có trên cửa phất phới nát hoa m ạ c liêm rõ ràng cùng chính mình mánh nam phong cách không hợp chắc hẳn đều là lục linh k á i tác gian phòng bị thu thập rất là sạch sẽ cái bàn một hạt cho bụi đều không có tiểu thuyết bản thảo được trưng bày đến chỉnh chỉnh tề tề hắn hít thở sâu một hơi phát giác trong không khí còn có thể lấy dễ ngửi táo xanh mùi thơm tâm tình lập tức vô cùng vui vẻ tô p h ạ m ra khỏi phòng bốn phía tàn bộ chợt thấy sắt phong cảnh một màn bạch linh tiêu mang theo một đám tán tiên không đúng tụ tại chính mình tiểu diên nhi cửa vào nhìn thấy tô p h ạ m ra bạch linh tiêu do do dự dự đi qua túi đầu không nói một lời ngươi làm gì tô p h ạ m kỳ quái nhìn xem hắn bạch linh tiêu đột nhiên quỳ một chân trên đất song quyền ôm một cái c h ắ p tay tô tiền bối lại diễn vũ đài kịch tô p h ả m cười c a o mày nói ta cường điệu qua rất nhiều lần sáng tạo cái mới rất trọng yếu luôn k i ê n một bộ tới tới lui lui liền không có ý nghĩa bạch linh tiêu ngầm đầu c a o mày ánh mắt sáng ngời có thần không phải tô tiền bối chúng ta hoàn toàn phục ngài rầm rầm phía sau tán tiên nhao nhao quỳ một chân trên đất chúng ta phục ngài phục ta sợ không phải tức giận ta đi tô p h ả m khinh miệt cười bạch linh tiêu chém đinh chặt sát ta biết ta tại ngài nơi này độ tín nhiệm rất thấp ngài cũng không cần hoàn toàn tín nhiệm ta nhưng mà từ nay về sau chuyện của ngài chính là sự tình của ta sông pha khói lửa muôn lần chết không chối tử đi đi đi lời nói hùng h ồ n ít đến lỗ thai ta đều nghe được sinh kén tô p h ạ m vô cùng không kiên nhẫn k h o á t k h o á t tay bạch linh tiêu sắc mặt biến hóa tô tiền bối đến cùng như thế nào ngài mới có thể tin tưởng ta không phải tại lửa ngươi tô p h ạ m hỏi lại vậy ngươi nói một chút ta bằng cái gì phải tin tưởng ngươi bằng thực lực của ngài ta tin tưởng trong thế giới này không có khả năng còn nữa người mạnh hơn ngài chim k h ô n biết chọn cây mà đậu chỉ có ngài mới là ta kết cục tốt nhất bạch linh tiêu đ ỗ n g nhiên từ dưới đất đứng lên ngựa khí hoán giận sục sôi rất có sức cuốn hút giống cai xuất sắc diễn thuyết ra vì cái gì nói như vậy thực lực của ta mạnh ở đâu tô phán hỏi ngài không muốn biết do còn cố hỏi bạch linh tiêu nói đêm hôm đó tất cả mọi người nhìn thấy sống sờ sờ đem một cái chân tiên đánh không có còn không mạnh sao đem chân tiên đánh không có rồi tô phàng cười hắn không biết đêm hôm đó chiến đấu người xem thị giác là dặn gì bất quá nghe hắn miêu tả hình ảnh còn giống như thật có ý tứ ngươi nói một chút kia thiên n g ư ờ i thấy cái gì đương thời ta nhìn thấy ngài cùng hải thiên nhất tương giết quyền bút chạm vào nhau t r à n g diện kia gọi một cái thiên hôn địa ám nhật nguyệt g i a o hội quỷ khóc sói gạo gió canh m ư a máu sau cơn mưa trời lại sáng tinh không vạt lý bên trong trong trong ngoài ngoài bên ngoài nói điểm chính tô phàm lường hắn một cái nga nga đơn giản đến nói chính là ngài một quyền đánh trên người hải thiên nhất người k h á c liền không có hải thiên nhất hai tay một đám ba trực tiếp tan thành mây khói tô phàm trơ mặc m hải thiên nhất không phải bị đánh không có a hắn là chính mình không hiểu thấu không có a bất quá nghe hắn miêu tả chàng diện tựa như là đợi hù do a người không nghĩ tới tiết mục này hiệu quả lại lốt như vậy kia đã dạng này chính mình dứt khoát cũng làm bộ một đợt mua danh chuộc tiếng hạng người tô phạm lên phong phạm ho nhẹ một tiếng hiện tại biết sự lợi hại của ta rồi nếu không phải ta nhân từ nương tay ngươi người sớm liền hết rồi biết hay không ta hiểu ta hiểu bạch linh tiêu điên cuồng gật đầu nói ta biết tô tiền b ố i chính là lười n h á t chim ta muốn không ta khẳng định không có biết liền tốt tranh thủ thời gian cút đi tô phạm nói xem lại các ngươi liền thiền bạch linh tiêu như được đại xá nói như vậy ngài tha thứ chúng ta rồi tha thứ tô phạm nói ngươi là tại nhục nhã trí nhớ của ta vẫn cảm thấy ta dễ khi dễ trước đó vây công tiểu lâm phong sự tình tính thế nào một cái xin lỗi liền xong việc rồi kia ngài nói làm sao bây giờ chúng ta nhận phạt bạch linh tiêu vũ bộ ngực nói tô p h ạ m cao mày nhìn hắn một cái cái này ra hỏa biến hóa thế nào cái này đại thái độ một lần một trăm tám mươi độ bước m ặ t lớn không thích hợp a không biết lao tiểu tử này còn có cái gì mờ ám còn l à đến khảo nghiệm hắn một lần mới được p h ậ t l à khẳng định là phải phạt các ngươi về trước đi chờ ta an bài tốt sẽ gọi ngươi nhóm a bạch linh tiêu một m ặ t sinh không thể luyến nói tô tiền bối ngài còn muốn trừng phạt chúng ta a ngài có biết hay không chờ đợi bị phạt qua là rất dày vò có thể hay không hiện tại liền đem chuyện này định dù là lộ ra một ném ném chi tiết đều tốt lắm như vậy mọi người băng trong lòng chí ít có cái ngọn nguồn a tô phà mỉm cười mà lấy tay khoác lên trên vai của hắn ta nói nông dân bạch bạch nhà ngươi có phải hay không cảm thấy ta hôm nay tâm t ì n h tốt liền bắt đầu được một t ứ c lại muốn tiến một thức rồi không có không có ta làm sao dám đâu h h c kia mẹ nó liền tranh thủ thời gian cho lão tử lăn đi trồng trọt bạch linh tiêu đi về sau tô phản từ càn khôn giới bên trong móc ra đã lâu ghế đu thư thư phục phục nằm đi lên bắt đầu hưởng thụ khó được điểm t i n h thời gian mới vừa dưới trướng không đầy một lát cái này tên là tiểu phấn đỏ phấn lông tiểu hồ ly không biết từ chỗ nào nhảy lên, lên ra nhảy nhót đến tô phàm trên đùi ngẩng lên mặt tròn nhỏ mà nhìn tô phàm a người tiểu gia hòa này tô phàm đem nó ôm vào trong ngực vớt ve bóng loáng bộ lông tiểu phấn hương a ngươi nói người này bề ngoài cùng nội tâm thế nào chênh lệch liền lớn như vậy chứ có người bề ngoài q u a n vinh sau lưng lại nghĩ đều là chút bẩn t h u hoạt động có người bề ngoài thường thường không có gì lạ tâm địa lại tốt giống như bồ tát thì như ta c ử u vĩ tiểu hồ ly chi chi ai lòng người không cổ thế sự khó liệu a chi chi lại nói cái này hải thiên nhất thật đúng là lợi hại nếu không phải đột nhiên biến mất có đánh hay không qua được hắn thật đúng là không hợp ý nhau chi chi nói đến đây cái tô phạm nhớ tới từ hải thiên nhất nơi đó l ử a gạt đến tiên thảo hiện tại mấu chốt nhất là muốn chăm chỉ tu luyện thể phách vừa vặn đem từ hải thiên nhất nơi đó l ử a gạt đến tiên thảo trước lần l ử a tan thử một lần nhìn xem có hiệu quả hay không dứt lời hắn liền từ càn khôn giới bên trong xuất ra một cái nhìn cũng không nhìn liền dồn vào trong miệng chương ba trăm tám mươi bốn tô phàm có độ kiếp dự định uy ngươi làm gì lục linh chạy tới đoạt lấy tô phàm chính chuẩn bị hướng miệng bên trong nhét lôi chi nước bọn r ư ừ n g trong mắt nhìn hắn thứ gì liền dồn vào trong miệng lục linh tức giận nói còn có ai cho phép ngươi xuống giường rồi tô phàm nhịn không được cười lên không phải đâu ă n quả cũng không được a lục linh không dành để ý một n ắ m n ắ m chặt hắn lên đến ngạnh xinh xinh kéo tới trên giường nằm xuống n ằ m xong tô phàm ngoan ngoãn nghe lời c ở i giày ra nằm dài trên giường đắp kín m ệ n đem bạch phỉ bung ô ra hắn không muốn cùng ngươi cùng ngươi ngủ chung lục linh quát lớn bạch phỉ là ai tô phàm nghi ngờ nói trong tay ngươi tiểu hồ ly nha a hắn không phải gọi tiểu phấn hồng sao lúc nào gọi bạch phỉ rồi ai nói với ngươi gọi tiểu phấn hồng rồi quá khó nghe nha lục linh từ tô phàm trong tay một nắm ôm lấy tiểu hồ ly nhân ra rõ ràng gọi bạch phỉ đúng không bạch phỉ tiểu hồ l y d ơ lên lông mềm như nhung móng vuốt nhỏ chi chi tô phạm linh tinh thì thầm nhân ra rõ ràng là màu hồng phấn muốn gọi cũng hẳn là là phấn phỉ têu cái gì bạch phỉ lục linh đ ỗ n g nhiên n g u y í t hắn một cái bạch phỉ êm hai bạch phỉ nhất nghe tốt hh tô phạm xấu hổ cười một tiếng hảo không cần nói nhảm nói nhiều ngươi hiện tại biết mình thân thể tình huống sao cảm giác như thế nào lục linh hỏi an mà mà hương thân thể vô cùng tốt tô phạm giơ ngón tay cái lên lục linh cau mày nói ngươi có thể hay không chân chính một điểm ngươi có biết hay không ngươi đã mê man mười ngày mười ngày tô phạm nói ta có thể ngủ như vậy sao ngươi cho rằng lục linh nói hồ kim vạn đem ngươi từ vũng bùn bên t r o n g con về thời điểm toàn thân đều là máu đen hụ chết người chúng ta đều cho là ngươi cho là ta cách nhi cái dám thật sao tô phạm le l ư ỡ i ha ha ha ta tô phạm là dễ dàng chết như vậy sao chỉ sợ kia thập điện diêm la không dám thu ta nha đi chớ nói nhảm lục linh cáu giận nói ngươi thế nào đột nhiên trở nên cái này không có đứng đắn rồi trước kia ngươi cũng không phải dạng này ai nha cao hứng nha khó tránh khỏi nói hơn hai câu lời nói câu này ngược lại là lời nói thật đi qua cùng hải thiên nhất nhất chiến tô phàm cảm thấy mình thực lực cùng chân tiên còn có tranh lệ không nhỏ tối thiểu nhất tại áp chế thực lực tình huống dưới chính mình không phải là đối thủ của h ắ n có thể không áp chế thực lực lại hội dẫn tới lôi kiếp cho nên cái này hạ tô p h ạ m liền càng có độ kiếp lý do thế nào ngươi không yêu thích ta nghe được tô p h ạ m lục linh gương mặt đột nhiên hồng ai lục linh ngươi mặt thế nào hồng rồi có phải không gian phòng kia quá nóng tô p h ạ m ân cần hỏi đúng đúng đúng chính là quá nóng hô lục linh làm bộ dùng tay quạt ngươi gạt người hiện tại rõ ràng là mùa đông mà lại ta cái nhà này rõ ràng lãnh đạm tô p h ạ m lại hỏi ngươi có phải hay không phát sốt à? nói liền hướng lục linh trên đầu sờ soạng lục linh giật nảy mình cũng quít né tránh cái này đánh tới đại thủ tiếp lấy một nắm đẻ lại tô phàm ngươi đến cùng muốn làm gì chính là nghĩ quan tâm ngươi một lần nhà tô phàm nói có kia thời gian rỗi đi thêm quan tâm quan tâm tiểu cắt tường đi lục linh nói tiểu cắt tường nàng hiện tại thế nào rồi tô phàm vừa nói bên cạnh vén chăn lên chuẩn bị xuống giường lục linh lại đem hắn theo về trên giường ngươi đừng nóng lòng ta chính là đến nói với ngươi chuyện này không được ta nhất định phải đi nhìn xem tô phàm ý đồ tránh thoát nàng hiện tại đang ở trong phòng ta tắm thuốc đâu không mặc quần áo ngươi khẳng định muốn đi xem sao lục linh viết mắt nhìn hắn À, tô phàm lập tức tỉnh táo lại vậy coi như bất quá nàng đã tỉnh rồi sao lục linh lắc đầu còn không có tình huống nàng bây giờ tương đương với bị ngộng cảnh v â y khốn có thể là rất sâu tầng ngộng cảnh không dễ dàng như vậy tỉnh lại ta có thể bảo chứng là nàng linh lực cùng khí tức thông suốt tô p h ạ m trầm tư một hồi không có biện pháp tỉnh lại nàng sao biện pháp ngược lại là có một cái có lẽ có khả năng lục linh nói ý của ta là chỉ là trên lý luận khả năng vậy ngươi còn do dự cái gì mau nói cho ta biết ta tô p h ạ m lòng bàn tay b ư ớ c lên suốt mồ hôi mặc kệ hắn là trên lý luận khả năng còn là trên thực tế khả năng dù là chỉ có l ẻ điểm lẻ một xác suất ta đều muốn đi cứu hắn ta biết lục linh nhẹ nói Ta từng người trước đừng có gấp nghe ta nói hết lời lục linh nói tiếp đi cái này huyễn thuật mặc dù tốt nhưng mà cũng có rất mạnh tác dụng phụ ác ngộng là ác liệt nhất cảm xúc vô pháp bị tiêu hóa cho nên chỉ có thể từ thi thuật giả đem những này tâm tình sợ hay tạm thời chứa đựng lên đến nhưng mà thi thuật giả một ngày trở lại hiện thực cái này ác ngộng cũng sẽ được đưa tới trong hiện thực đến hơn nữa còn sẽ bị phóng đại mấy lần phóng đại mấy lần tô phàm nghi hoặc hỏi khái niệm gì trừ thi thuật giả bản nhân chung quanh hắn người vô tội cũng sẽ bị liên lụy cụ thể bao lớn phạm vi muốn nhìn ác ngộng uy lực tô p h ạ m nghĩ thầm kia có thể là hàng ngàn hàng vạn đ oan hồn à, uy lực tối thiểu nhất cũng là đồ thành cấp tô p h ạ m hỏi tiếp cái kia có thể dùng h u y ệ n thuật đem ác ngộng trực tiếp giết chết không mang ra tới sao lục linh mím môi nói có thể là có thể nhưng mà nếu như không thành công t h i thuật giả liền sẽ bị kéo vào càng sâu thâm n g uyên không ai có thể từ vô hạn điệp ra trong cơn ác ngộng đào thoát vĩnh viễn vây ở ác ngộng bên trong sao tô p h ạ m nhữ mày nếu như ý chi phi thường kiên định có thể ý thức được chính mình trong ngộng có thể đào thoát sao cái này ta cũng không biết thất bại giá quá lớn từ xưa tới nay chưa từng có ai thử qua liền xem như lục linh cũng có không biết sự tình tô phàm không nói lời nói hắn trong lòng có nghĩ thử một lần ý nghĩ dù sao mình sống một v à n năm thứ gì chưa thấy qua liền tiên nhân mặt đều đập tới một cái tiểu tiểu m ộ n g cảnh nên vấn đề không lớn a lục linh thở dài một hơi ai cho nên đây chỉ là trên lý luận khả năng áp dụng quá khó khăn muốn á p lên một cái người vô tội không nói biết cái này chủng h u y ễ n thuật người cũng l ắ c đ ắ c không có mấy còn là từ bỏ đi biết h u y ễ n thuật người sao chính mình vừa vặn nhận biết một cái lục linh đi về sau tô phàm triệu hoán kỳ linh được sự giúp đỡ của k ỳ vân tịch hắn đã khôi phục được bảy tám phần tô tiền bồi có gì phân phó tô phàm nói ngươi đi giúp ta đem hồ kim vạn gọi tới ta có việc bận nói với hắn chẳng được bao lâu hồ kim vạn rất chạy mau đến tô phàm gian phòng phàm ca thế nào rồi hiện tại có cái cấp tốc nhiệm vụ muốn giao phó ngươi ngươi có dành không hồ kim vạn vỗ ngực một cái nói ra nói đùa phàm ca một câu s ô n g pha khói lửa đi đ ừ n g bẩn ta trước cho ngươi đem thủ hoàn mà tháo xuống tô phàm móc ra chìa khóa giải khai hồ kim vạn thủ hoàn ngươi hiện tại lập tức đi một chuyến thần ẩ n giáo hội tìm một cái tên là la ở người đem hắn mang về hạo thiên tông hồ kim vạn xoa xoa cổ đi d ạ o eo đã lâu linh lực một lần nữa chạy vào toàn thân lập tức cảm giác có không gì sánh nổi lực lượng hùng hồn cảm giác không có vấn đề phàm ca ngài nhìn tôi ta chỉ cần ta thi triển điệu tự kinh chi trượt tự quyết đi thần ẩn giáo hội đánh cái vừa đi vừa về bất quá ba ngày quan cảnh đừng nóng n ộ i ngươi ba ngày đủ nhân ra không nhất định theo kịp ngươi ngươi sau khi tới thuận tiện tìm một cái gọi thiên hồ chừng người để hắn mở ra không gian truyền t ố n g thông đạo đem các ngươi trả lại phàm ca cam đoan hoàn thành nhiệm vụ nói hồ kim vạn chạy ra ngoài cửa trở về còn có chuyện gì phàm ca trở về nhớ kỹ nắm tay hoàn nhi lại đeo lên năm ngàn cái trống đẩy đ ừ n g quên a hổ kim vạn mặt bởi vì thống khổ mà trở nên v ặ n mẹo được rồi nể tình ngươi giúp ta một chút phân thượng cho ngươi giảm hai ngàn liền ba ngàn đi tốt a hổ kim vạn không có vì vậy trở nên thật cao hứng bởi vì ba ngàn đôi với không có linh lực hắn đến nói vẫn là một tòa không thể vượt qua đại sơn giờ phút này hắn trở lại hạo thiên tông liền cùng trở lại ôn nhu hương đồng dạng trong mười ngày tỉnh h ế tan lại nằm chống đẩy hết thẻ mới làm hơn ba trăm cái ai bất quá dù sao cũng so năm ngàn tốt hồ kim vạn đi về sau tô phàm rốt cục có thể thư thư phục phục hưởng thụ một người thời gian nhàn hạ kỳ linh giúp ta tại viện nhi cửa vào thiết cấm chế bất kỳ người nào ta cũng không thấy hiện tại tất cần đem cái này lôi nước b ọ t thảo ăn hết ai cũng đừng nghĩ ngăn ta vâng tô tiền bối trước mắt có hải l á o c ẩ u không hiểu biến mất không biết lúc nào lại lần nữa giáng lâm còn có cuốn cắt tường ngàn vạn tiểu lây đúng ể Tô thấy thực trên thực thừa tại thêm một Phạm kiếp, phải dịp mình lệnh chẳng hiện chậm h cảm muốn lực cái c bây này nếu sự là là giờ quá xa, độ, t khả ă n liền lại không biết bởi không vì còn á i gì Đúng, sự tỉnh trí hoãn. c có tị lôi châm nha tô p h ạ m đột nhiên nhớ tới hắn còn có độ kiếp thần khí tị lôi châm có thể dùng a mặc dù tại lần trước độ kiếp qua bên trong cơ bản tất cả đều hủy nhưng bây giờ chính mình thu thập lâu như vậy vật liệu đầy đủ có thể một lần nữa chế tác một nhóm nói làm liền làm tô phàm cho tới bây giờ đều là cái này lôi lệ phong hành kỳ linh c ầ m chê trước đường bố trí giúp ta thông chi đường ngộng đông trường lão hiện tại lập tức lập tức đem viêm hỏa phong hết thể luyện khí lô cho ta bốc cháy mười phút sau ta muốn đi qua vâng tô tiền bối vừa nghĩ tới muốn độ kiếp tô phàm lập tức kích động lên đem chính mình cản khôn giới móc ra nhìn xem bên trong có tài liệu gì Kết trong xét, quả hắn đi vào trong xem lần ậ p tức mắt trợ trước o hoàn toàn n vàng óng vàng óng ánh linh tinh, g mịt mở chế i m t o à thành, n không gian bộ c ò năm l ạ t h h à n bên t r o n hơn phân nửa g phi là c ầ m tẩu thú thi thể, còn linh ạ mới là một ít thảo dược vật liệu loại là ít thảo vật h dược ì Lần trước chế tắc 500 cây tị lôi châm tốn hao thời gian dài cùng vật liệu mới liền đột phá đến độ kiếp kỳ cái này thăng tiên lôi kiếp nghe hải thiên nhất nói sợ rằng muốn so ban đầu cộng lại còn muốn mạnh không nói trước tài liệu vấn đề chính mình có tiền ngược lại là có thể bán thế nhưng vấn đề thời gian làm sao bây giờ hải thiên nhất không biết lúc nào đến tiểu cắt tường ác mộng cũng nhận được c ẩ n cường đại ý c h í lực trèo trống độ kiếp l ử a xém lông mày chính mình sợ rằng các loại không thời gian dài như vậy làm sao bây giờ tất cần tìm tới biện pháp tốt hơn mới được chương ba trăm tám mươi lăm khoa học độ kiếp pháp linh tinh diệu dụng muốn không trực tiếp dùng linh tinh chế tác tị lôi trâm tuy nói có chút lãng phí nhưng mình khác không có Cái c đồ hai ơ chơi i nhiều, hiện tại trọng yếu nhất là khảo thí cái điện này còn trọng nhất này dẫn điện tính như thế nào. Tô Phạm tìm đến là yếu khảo thí thế Phạm h Tô tìm đồ cái hội lôi pháp lôi đệ tử để đống đệ bọn hắn xử xuất tối dùng lợi hại nhất vang thành đống linh tinh. hại pháp, kích Hai xử xuất tử tối lợi lôi cái mặc dù cảm thấy sư thúc có phải không điên có tiền không chỗ tiêu còn không bằng cho ta nhưng mà cuối cùng vẫn là thành thành thật thật nghe lời đi qua mười vòng khảo thí hủy đi đến hàng vạn mà tính linh tinh về sau tô phàm ra kết luận những này linh tinh dẫn điện tính căn bản lại không được nhiệt độ bình thường hạ dẫn điện tính năng chỉ sen vào chất dẫn cùng vật cách điện ở giữa cái này hạ tô phàm có chút hoảng tị lôi châm coi trọng nhất chính là dẫn điện tính năng linh tinh dẫn điện tính năng không mạnh còn thế nào dẫn lôi làm thế nào tị lôi châm các loại nếu như dẫn điện tính năng không đủ có thể làm cái gì tô phàm não hải bên trong linh quang loại lên muốn không làm cái xúc lôi khí linh khí cuối cùng cũng chỉ là một loại năng lượng điện cũng là năng lượng nếu như đem linh tinh bên trong linh khí phóng thích rơi biến thành một đống sắc giống có khả năng hay không cất giữ lôi điện tô p h ạ m đột nhiên h ư n g phấn lên trong đầu hắn sinh ra một cái điên cuồng ý nghĩ chính mình làm xuyên việt giả có thể thiết kế ra tị lôi châm loại vật này tự nhiên cũng có thể thiết kế ra lợi hại hơn hắn lập tức móc ra hai khối linh tinh phóng thích rơi linh khí linh tinh trở nên ảm đạm vô quang hắn đối lại trước hai cái lôi pháp đệ tử nói hiện tại lại dùng lôi pháp bổ hắn hai cái đệ tử liền hướng phía không linh tinh vỗ tới kết quả chỉ là chém thành bã vụn không có bất kỳ cái gì hiệu quả quá tán tô phàm nghĩ nghĩ lại móc ra một cái cỡ nhỏ tị lôi châm cắm đi lên lại đến đi qua lần lượt thất bại tô phàm rốt cục thành công linh tinh trong vỏ buốc lên ra nồng đậm mạch quang hắn lập tức hưng phấn trở lại phòng nhỏ ú t sấp trên mặt bàn lấy ra một tờ giấy trắng thôi diễn nếu như có thể trước lợi dụng tị lôi châm đem lôi kiếp dẫn dắt đến một điểm lại dùng một khối siêu đại linh tinh s á c tạo thành xúc lôi khí hấp thu lôi kiếp dạng này chuyển hoa xuống tới chính mình sẽ có rất lớn xác suất có thể lẩn tránh rơi lôi k i ế p công kích nói không chừng có có thể được cùng một chỗ lôi tinh thạch dạng này lôi k i ế p đệ nhất trọng vấn đề liền giải quyết sở dĩ nói là đệ nhất trọng là bởi vì tô phàm minh bạch lần này lôi k i ế p không phải dĩ vãng loại kia phổ thông yêu diễm t i ệ n hóa dù cho làm như vậy cũng chỉ là có thể lẩn tránh thân thể phương diện tổn thương dựa theo hải thiên nhất giải thích tiên kiếp chia làm thân thể phương diện tổn thương tim phổi phương diện tổn thương cùng với linh hồn phương diện với t ổ n thương. Dùng vật lý học lý g i ả i cái hai cái ngoại quyết vật lý tổn thương thứ thứ thể vật tác vấn vào lý cùng chính mình, dụng cực kỳ bé nhỏ, cho nên chỉ cho đề, có cực ba dựa bẽ kỳ phạm ả hải thảo i thiên nhiều tiên thảo tăng cường tim phổi cùng linh hồn mới dùng cùng nhất tăng cường hồn cho h rất Tô được. p quyết định không đồng nhất gốc một gốc ăn dạng này quá lãng phí thời gian dứt khoát trực tiếp ném cho ông tử kính cùng tề liên vũ còn có cái này xây dựng cơ bản cồn ma liễu thành để bọn hắn trực tiếp chắt lọc lôi tri tiên cùng tịnh tri tiên tinh hoa luyện chế thành đan h dược dạng này cũng nhanh nhiều đúng còn có thanh văn có sẵn vạn người không được một luyện dược kỳ tài không hảo hảo lợi dụng một chút thế nào xứng đáng chính mình ngàn dặm xa xôi đem nàng mang về vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông lý luận cơ sở hiện đã thành lập hoàn thiện tô phàm mang đủ hết thẻ cần vật liệu thẳng tiêu viêm hỏa phong mà đi lần này h ắ n thế muốn đem lôi kiếp trực tiếp tận diệt tô phàm ngửa không dừng vó đổi u tới viêm hỏa phong sơn thượng lò đốt chính vượng hắn thật xa liền thấy hỏa diễm bay thẳng vân tiêu nhuộm đỏ nửa bầu trời hiển nhiên một tòa hỏa diệm sơn đường ngộng đông nhìn thấy tô p h ạ m đến lập tức nên đón hỏi sư thúc lúc này ngài chuẩn bị chế tạo mấy cây tị lôi t r ơ m tô p h ạ m giơ ngón trỏ lên một ngàn cây đường ngộng đông nghĩ lần trước nói ít cũng dùng năm trăm cây lần này thế nào không có gấp đôi kết quả tô p h ạ m lạnh nhạt nói một cái một cái đường ngộng đông gãi đầu một cái sư thúc lần trước đều là năm trăm cái này một cái có thể sao t ô p h ạ m đem xúc lôi k h í ý nghĩ nói ra đường ngộng đông nghe được đầu g ó c mơ hồ trực tiếp đánh gây tô p h ạ m thao thao bất tuyệt vật lý học cơ sở phổ cập khoa học sư thúc ta là kẻ thô lỗ nghe không hiểu ý của ngài tô p h ạ m nghĩ nghĩ xuất ra một cái cái chén ngược lại tràn đầy một chén nước cái này cái chén có thể chứa nước đúng không không sai tô p h ạ m đem thủy rửa qua lại đến nhập tràn đầy một chén rượu cái này cái chén cũng có thể chứa rượu có vấn đề hay không không có vấn đề nước cùng rượu đều là chất lỏng linh khí cùng lôi điện đều là năng lượng cái chén có thể chứa chất lỏng đồng lý linh tinh cũng có thể chứa năng lượng tô phàm nói giải thích như vậy ngươi nghe hiểu sao đ ư ờ n g ngộng đông suy tư một trận trận tỉnh nộ tới sư thúc ý của ngài là muốn dùng linh tinh đến chứa lôi kiếp sao cái này não động cũng quá lớn đi không sai tô phàm nói hiện tại thời gian cấp bách tài liệu dự trữ lại không nhiều chỉ có thể đem liền một lần đ ư ờ n g ngộng đông cả kinh m i ệ n g đều không khép được sư thúc quả thực là tu tiên giới một dòng nước trong đem độ kiếp đều chơi ra hoa thiên đạo nếu là biết còn không phải t ứ c chết tô phạm v ô v ô bở vai của hắn nói chỉ cần tư tưởng không đ ấ t lở biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều xem thật kỹ hảo hảo học ngưu bức thực ngưu bức đường ngộng đông giơ ngón tay cái lên vậy sư thúc ngài nói cho ta ta cần làm thế nào tô phạm nói rất đơn giản đem cái này một ngàn ước linh tinh toàn bộ cắt kim loại dựa theo ta đưa cho ngươi trên bản vẽ mặt hình dạng dung hợp thành nguyên một khối là được hơn trăm tỷ linh tinh đường ngộng đông sợ hãi than nói sư thúc ngài điên rồi sao đây chính là đồ tốt ta cứ như vậy nóng chảy rồi đúng vậy so với hắn phổ thế cách dùng ta cách dùng có thể đại đội nhất phát huy giá trị của nó không muốn không nỡ vô điều kiện tin tưởng sư thúc liền đúng rồi được rồi sư thúc lúc này ngươi tính cho chúng ta bao lâu thời gian đường ngộng đông hỏi một đêm tô phạm dựng thẳng lên một ngón tay a cái này đ ổ i a đúng vậy ngươi không có kia cái gì phí công tử linh hỏa lòng truy sao triệu hoán hỏa long xoát xoát cả rất nhanh liền làm xong cái này tốt a vậy ta liền chuyện này có thể khiến ra bản lĩnh giữ nhà đ ư ờ ngộng n g đông quay người đối một đám đốt lô đệ tử nói các h i n h đệ đêm nay chúng ta có đại hoạt muốn làm tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến tận lực theo sư thúc yêu cầu đem sự tình xong xuôi vâng lúc này có hai cái hạo thiên tông đệ tử từ viêm hỏa phong chân núi đi ngang qua nhìn thấy sơn thượng lô hỏa đốt trước nay chưa từng có hỏng trong lòng không khỏi một trận hãi nhiên bọn hắn đang làm gì đâu không rõ ràng a chỉnh nhiệt huyết sôi trào rời đi viêm hỏa phong tô phàm lại ngửa không dừng vó chạy tới đan vân phong hắn đem ông tử kính liêu thành tề liên vũ cùng thanh văn gọi vào trước mặt bởi vì thanh văn hơn người tư chất rất nhanh liền cùng đám người đánh thành một mảnh tại tô phàm hôn mê này mười ngày bên trong nàng tại hạo thiên tông hưởng thụ được chưa từng có đ á i ngộ từ luyện đan hoàn cảnh đến chuyên nghiệp trình độ so trước đó tông môn hảo gấp một vạn lần dần dần nàng buông xuống cửu hận chuyên tâm làm chính mình thích nhất sự nghiệp tới đối tại chuyện này ông tử kính mỗi lần nói đến đều là nói chuyện say x ư a hắn luôn nói là hạo thiên tông thuần phát dân phong lây nhiễm nàng bất quá đây đều là nói sau hiện tại tô phạm muốn làm chuyện thứ hai chính là để bọn hắn bốn cái mang l ĩ n h thủ hạ toàn bộ đệ tử đem hải thiên nhất cho tiên thảo toàn bộ luyện chế thành đan dược đồng thời chỉ chắt lọc tinh hoa áp xúc lại áp s ú c tốt nhất làm đến một đan chống đỡ mười thảo tô phạm tin tưởng vững chắc có liêu thành cái này xây dựng cơ bản c u ồ n ma cùng thanh văn vô địch thiên phú tăng thêm ông đủ sư đồ thông lực phối hợp luyện chế ra đan dược dược hiệu nhất định cử thế vô song chính mình rất dễ dàng liền có thể đạt tới tim phổi cùng với linh hồn thăng hoa ước định hoàn thành thời gian vẫn ý như là là ngày mai mặt trời mọc thời điểm an bài xong hết thệ công việc tô phạm rốt cục thở dài một hơi hắn dự định trở về thư thư phục phục ngủ một giấc tất cần dưỡng đủ tinh thần đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất đến ứng đôi sáng mai độ kiếp đại nghiệp n g à y kế tiếp mặt trời lên cao đan vân phong tứ kiệt mang theo suốt đêm luyện chế tốt đan dược đến đến hậu sơn tiểu viện khách quan bọn hắn mà nói viêm hỏa phong đường ngộng đông liền lộ ra long trọng rất nhiều chẳng những hơn vạn tên đệ tử dốc hết toàn lực còn kéo tới năm ngàn tên cái khắc ngọn núi đệ tử làm người tình nguyện tạo thành kháng linh tinh đại đội t ừ n g à n g ước linh tinh dung luyện thành siêu cấp cự vô bá linh tinh giờ phút này liền đẻ vào trên đầu của bọn hắn đường ngộng đông dơ tị lôi châm đi ở phía trước chỉ huy t ố t toàn thể đệ tử nghe ta hiệu lệnh dây trái đệ tử rút lui trước chậm rãi đem linh tinh để dưới đất t ố t hiện tại đến phiên phải xếp hạng đệ tử xem mèo vẽ hổ t ừ n g chút một mà rút khỏi tới cẩn thận đường đập hư tam sư huynh các ngươi viêm hỏa phong lúc này làm cho chiến trận đủ lớn a không biết còn tưởng rằng các ngươi muốn đi công thành đâu ông tử kính che miệng c ư ờ i trộm đi ít trêu chọc ngươi tam sư huynh đường mộng đông lường hắn một cái ai lại nói sư thúc còn không có rời giường sao cái này thời gian ước định có thể đã đến a ta nhìn không giống sư thúc không phải tham ngủ người hắn hiện tại nhất định là tại chuẩn bị chuyện trọng yếu hơn ông tử kính lắc đầu đ ư ờ n g nóng lỏng một đêm đều sống qua tới không kém một hồi này nói cũng đúng qua không đầy một lát cửa phòng mở ra tô phàm từ bên trong chậm rãi đi ra các đệ tử đều mắt trợn tròn chỉ gặp sư thúc mặc ngủ lúc áo lót tóc thai rối bời mặt cũng không có rửa v ố t mắt ngáp không nớt cái này đường ngộng đông lung túng t i ế u tiếu sư thúc ngài cái này giấc ngủ chất lượng coi như không tệ tô phàm s ư n g sở lập tức cũng cười ha ha cũng không tệ lắm cũng không tệ lắm đơn giản rửa mặt về sau tô phàm chỉnh lý tốt quần áo đi hướng hạo thiên tông chúng đệ tử hắn đi trước đến ông tử kính trước mặt thu hạ lôi tiên đan cùng tịnh tiên đan sư thúc Ngài hết thể giao phó chúng ta lôi chi tiên 372 gốc cùng tỉnh chi tiên một gốc. hiện tại ta trả lại cho ngài lôi tiên đan một mai, tỉnh tiên đan giao gốc gốc, lôi chi chi tại lại lôi mai, mai. Mời hết thể phó cho ta ta trả sư thúc nghiệm thu. Tô Phạm Tô gật đại ầ lần u mỉm cười,、lần、này vất vả đ đại gia, đại gia đi về nghỉ ngươi phong đại đi cái tiểu hái quay đầu các năm cái tự hành đến về hành trước, tự các lâm khí ó a sau ban tiên thảo, sau đó cho hỗ trợ đệ tử thưởng tinh. thúc mỗi người ban thưởng 10 vạn linh tinh. Sư thúc đại vạn cho hỗ h Sư đó đệ k tạ ơn sư thúc chờ đường n g ọ n g đông chờ người đi về sau tô p h ạ m hoa một đoạn thời gian đem siêu cấp linh tinh bên trong linh khí hấp thu cứ việc tại nóng chạy qua bên trong hao tổn hơn phân nửa còn lại linh k h í y nguyên không ít tô p h ạ m cũng là không phải rất đau lòng dù sao thủy c h ố n g không mới có thể trang rượu nha h á n đ ố i kỳ linh phân phó nói kỳ linh người đi cùng trương tông chủ nói một tiếng ta phải đi ra ngoài một bận rất nhanh liền trở về hy vọng vừa vặn bắt kịp b à n tử trở về chương ba trăm tám mươi sáu ta muốn lặng lẽ thành tiên kinh diễm hết thẻ người tô tiền bối ngài cái này là dự định lập tức liền độ kiếp sao kỳ linh nói có cần hay không thông chi tông chủ điều động đệ tử cho ngài hộ pháp không cần tô p h ạ m cười nói ta dự định lặng lẽ thành tiên sau đó kinh d i ệ m hết thẻ người kỳ linh tô p h ạ m lại nghĩ tới đến một việc đúng ta trong phòng lưu lại hai phong thư một bịa hai mặt đút lấy một cái thủ hoàn giao cho kỷ vân tịch k h á c một che lại mặt viết huấn luyện quân sự đại hội tiền trí lưu giao cho trương sơn phong hai người bọn họ nhìn thấy tin về sau liền hội hiểu được rồi kỳ linh nói trước khi đi tô p h ạ m cuối cùng hỏi một câu hoa quả tiểu phân đội gần nhất thế nào có hay không náo sự kỳ linh nói bọn hắn biểu hiện phi thường tốt tại trương tông chủ giám sát hạ bọn hắn mỗi ngày đều đang tiến hành huấn luyện thân thể tô p h ạ m gật gật đầu có thủ hoàn tại bọn hắn hẳn là cũng không tạo nổi sóng gió gì tới h ư n g tốt vậy ta cứ yên tâm tô p h ạ m nói ta đi đi t h ô n g thả tô tiền bối cáo biệt kỳ linh tô phạm khiêng siêu cấp linh tinh s ắ c rời đi tông môn vì không để thiên kiếp lan đến gần hạo thiên tông hắn dự định đến một chỗ nơi hoang vu không người ở độ kiếp bay không biết bao lâu rốt cuộc tìm được một chỗ hoang vu sa mạc tô phạm đem linh tinh cắm đến hạt cắt bên trên lại đem to giải tị lôi chấm cắm đến cuối cùng vì để tránh cho bị phong s a ảnh vang tính năng tô phạm từ đằng xa đưa đến vô số hòn đá đem nó bọc lại lên đến hẹp hạ rộng đắp lên thành một cái cực lớn tam giác hình lập thể thành lũy đại công cáo thành tô p h ạ m đứng lên đến nhìn trước mắt thành lũy đ ỗ n g nhiên có chút hoảng hốt thế nào giống như vậy cờ hờ u ép u kim tự tháp a tô p h ạ m bật cười hảo hảo tu tiên độ kiếp thế nào làm thành cổ ai cập pháp lão phi thăng nghi t h ứ c rồi bất quá dạng này cũng tốt độ kiếp thành công liền n h ấ t b ả n thành tiên vạn nhất thất bại trực tiếp nằm bên trong liền xong việc liền quan t à i tiền đ ề u bớt nói đến quan tài tô p h ạ m đột nhiên nhớ tới không biết x a bà đê nằm thi lão quỷ hiện tại thế nào qua đi lâu như vậy con cuộn đều nên chương chín nếu như chính mình lần này may mắn độ kiếp thành công liền đi qua một chuyến xem hắn đi đạo thứ nhất phòng ngự làm xong hiện tại bắt đầu làm chuyện thứ hai uống thuốc tô phạm từ trong ngực móc ra một lam một lục hai cái bình xứ nhỏ mặc dù không có đánh dấu nhưng mà cũng rất dễ dàng liền có thể phân rõ ràng lôi đan cùng tỉnh đan hắn trước từ bình mã n ạ nhỏ bên trong đổ ra lôi tiên đan không hổ làm ấy trăm gốc lôi chi tiên c h ấ t lọc tinh hoa cái này khỏa toàn thân óng ánh tiểu dược hoàn vừa dứt đến tô phạm lòng bàn tay hắn đột nhiên khoa tay múa chân lên đến máy bay lớn máy bay lớn bay đến bầu trời ngồi s ổ m xuống ngồi s ổ m xuống ta đi máy bay ghế dựa d o a đến hắn mau đem d ư a hoàn ném đến trên mặt đất ngoa tạo vậy mà có thể đem ta điện giật hát nhạc thiếu nhi tiên giới đ ổ chơi quả nhiên lợi hại tô phàm lòng vẫn còn sợ hãi ngồi s ổ m xuống nhìn xem tiểu tiểu d ư a hoàn nhất thời ở giữa càng không dám tùy tiện cầm lấy hắn được rồi còn là trước rèn luyện linh hồn đi tô phàm lại từ nhỏ lục trong bình đổ ra tịnh tiên đan lúc này hắn không có ca hát mà là ánh mắt dần dần trở nên mê ly giống như là say mê dĩ vãng tô phàm thấy qua đan dược đê cấp đan dược phần lớn đều là màu đen cùng nê hoàn không sai biệt lắm hơi cao phẩm thì hội sáng long lanh một điểm giống thủy tinh mở làm thành viên bi đợi đến có thể phát ra quang mang thời điểm liền có thể xưng là cao phẩm đan dược bất quá cao phẩm đan dược cũng có ưu khuyết phân chia tán phát quang mang càng thịnh năng lượng ẩn chứa lại càng lớn đẳng cấp cũng liền càng cao nhưng mà tô p h ạ m trong tay cái này viên thuốc không giống với hắn di vãng nhìn thấy qua hết thảy hắn chỉnh thể bị một trùng sen vào c h ạ m lam s ắ c cùng màu xanh đậm ở giữa đan hàng mã bọc lấy giống như là tại trong suốt pha lê bôi nhất tầng lục sơn đục ngầu quỷ dị nhưng mà xuyên thấu qua đan áo bên trong nhưng lại tản ra một đoàn thuần túy đến cực hạn bạch quang giống như là thai ngén một cái sinh mệnh tô p h ạ m đột nhiên bừng tỉnh phát hiện thái dương đã lên đỉnh đầu ngay phía trên treo chính mình vậy mà nhìn nửa ngày lâu tô phàm không do dự nữa đem đan dược một cái nuốt vào trong bụng tô p h ạ m khẩn trương đóng lại hai mắt cẩn thận cảm thụ được viên đan dược kia từ h ế t hầu trượt trượt vào đi sau đó sau đó liền không có sau đó giống như là ăn một hạt phổ thông thuốc cảm bạo không có bất kỳ cái gì phản hồi tô p h ạ m con con heo đ ố i nơi xa hô mấy cuống họng lại tại trên mặt đất lộn mấy vòng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào n ó a sẽ không là ăn thuốc giả a tô p h ạ m g ã i gãi sau gáy g ơ lên tiểu lục bình từ bình mắt nhìn đi vào đột nhiên một trận kịch liệt xé rách cảm giác sông lên đầu tô phàm hắn cảm giác đầu vóc mình giống như là tại bị một ngàn cây cái rùi đồng thời manh đâm đây chính là rèn luyện ý chí lực sao cực lớn lực trùng kích đã đem ý thức của hắn đánh tán nhưng mà hắn vẫn ý như là cố nén thống khổ từ đầu đến cuối đứng thẳng không đến ngàn vạn không thể đổ h ạ hắn trong lòng không ngừng thâm độc nếu như tại nơi này ngã xuống kia chính mình nhất định không độ được lôi kiếp Xé rách cảm giác không biết duy trì liên tục bao lâu rốt cục dần dần chậm lại biến mất giờ phút này tô p h ạ m và t á o đã bị ướt đấm mồ hôi đầu hắn vẫn y như là t r ó n g mặt trước mắt là một ít xanh xanh đỏ đỏ mơ hồ q u a n g đoàn hô có thể thở phào phốc một tiếng tô p h ạ m ngã đến trên mặt đất a thế nào một chút cũng không đau mềm hồ hồ tô p h ạ m đ ố n g nhiên mở mắt ra phát hiện chính mình ghé vào đất cắt bên trên miệng bên trong còn ăn một miệng lớn hạ t cát phi phi phi liền cái này không có rồi cũng quá không bền bỉ đi chính mình mới vừa cảm nhận được một điểm chỗ kỳ diệu vẫn chưa thỏa mãn a hắn luốt ruốt h u y ệ t thái dương từ dưới đất bỏ dậy cảm thụ một lần tự thân biến hóa giống như không có thay đổi gì có thể là bởi vì mình bình thường không có tu luyện qua cùng loại công pháp cho nên hiệu quả không quá rõ ràng đi tô phàm ngồi s ổ m trên mặt đất dùng bình mãn nạ nhỏ một lần nữa đem lôi tiên đan múc đi vào đến mức cái này lôi đan trước hắn một chút lại ăn đi hảo nên làm chính sự tô phàm đứng lên đến tiến vào cực lớn linh tinh kim tự tháp bên trong kim tự tháp nội bộ tô p h ạ m khá có tư tưởng đảo đục ra một cái p h ò n g nhỏ còn bày một chương bản đá cùng một chương giường đá tô p h ạ m ngồi xếp bằng đến trên giường đá khí thế chậm rãi kéo lên đại khái phóng thích đến ba thành thực lực thời điểm một tiếng đột nhiên nói nổ mạnh xé nát bầu trời trong khoảnh khắc phong vân hội tụ mây đen dày đặc tô p h ạ m dự định tạm thời đem thực lực bảo trì tại cảnh giới này xem trước một chút xúc lôi khí có thể hay không ngăn cản ba thành lối kiếp một vòng lưu quang vạch phá mây đen phi nhanh mà rơi ẩm ẩm kim lôi đứng giữa đánh trúng tị lôi châm đỉnh kim tự tháp lập tức kim quang đại rực rỡ thắp bên trong trừ bốn vách tường trở nên hơi sáng một chút không có bất kỳ cái gì thực chất tổn thương tô p h ạ m không có cảm nhận được bất kỳ biến hóa nào trừ bốn phía sáng lên rất tốt xem ra có hiệu quả tiếp lấy đến bốn thành lôi kiếp tô p h ạ m đem khí thế lại đẩy t h ă n g một thành cái t i ê đạo kim lôi trở nên thô một chút nhưng mà vẫn không có bất luận cái gì tính thực chất tổn thương nam thành kim tự tháp bên ngoài mặc dù là một mảnh vạn dặm không người hoang mạc nhưng mà theo lấy lôi quang càng diễn căn g mạnh quang mang truyền lại đến vạn dặm chi bên ngoài có không ít tu sĩ bị dị tượng này hấp dẫn vây tại một chỗ thảo luận bên kia thế nào rồi thế nào như thế lấp lóe chẳng lẽ có người độ tiên kiếp đừng nói dỡn đầu năm nay linh khí mỏng manh thành cái dạng này thế nào khả năng có người độ tiên kiếp theo ta thấy hẳn là có bí bảo hiện thế ta cũng đồng ý bí bảo hiện thế chúng ta tông chủ là nhất kiếp tán tiên ta gặp qua hắn độ kiếp cùng cái này căn bản là không có cách nào so kia chiếu ngươi nói như vậy có thể hay không là chân tiên hàng thế a cũng không phải là không có khả năng này này đều đừng tranh đi qua nhìn một chút chẳng phải c ấ t nhà nói có lý chúng tu sĩ ý kiến thống nhất cấp tốc chạy tới dị tượng phát sinh điểm thế nhưng chẳng ai ngờ rằng đến dị tượng phạm vi trăm dặm bên trong liền phí công hoàn toàn mở mịt cái gì đều nhìn không thấy cái này là tô phàm lôi kiếp dẫn đến lôi nguyên tố quá nhiều mà tạo thành các vị đạo hữu tại hạ tu vi còn thấp liền không tiếp tục đi lên phía trước phía trước không biết quá nhiều không cần thiết vì này đáp lên tính mạng tại hạ cũng trước cáo tử đã tất cả mọi người đi vậy chúng ta không ngại trước về riêng phần mình tông môn bẩm báo tin tức làm đủ chuẩn bị về sau lại đến đi có lý vậy chúng ta trước như vậy tản đi đi tán tán những tu sĩ này bởi vì cảnh giới phổ biến đều tại động hư đại thừa cho nên không dám tiếp tục thâm nhập sâu liền ngao ngao chức về riêng phần mình tông môn b ẩ m báo dị tượng sự tình một truyền mười m ư ờ i truyền trăm vừa mới nửa ngày nửa cái ba ngàn thế giới tu sĩ đều thu đến tin tức này đối tại cái này dị tượng tình huống thật mỗi người nói một kiểu có người nói là bí bảo hàng thế có người nói là tiên nhân chuẩn bị p h ạ m cũng có người nói là có tu sĩ tại độ tiên kiếp hiểu khê sơn v ị này còn mở cái bàn khẩu căn cứ đại gia đặt cược tỷ lệ đặt cược hình thành ba loại cục diện tu sĩ độ kiếp một bồi ngũ bí bảo hiện thế một bồi hai tiên nhân chuẩn bị p h ả m một bồi mười nhất thời ở giữa toàn c h i đ i ể u bay khắp đại lục trên không trước kia miệng bên trong ngậm là báo chí cùng linh tinh hiện tại miệng bên trong ngậm đều là thẻ đánh bạc cùng càn khôn giới có chỉ toàn c h i đ i ể u bay đến hạo thiên tông rơi xuống trương sơn phong trong tay biết biết trương tông chủ muốn đặt cược sao toàn c h i đ i ể u miệng bên trong ngậm lấy một phần thẻ đánh bạc cược cái gì mấy ngày nay chủ bị huấn luyện quân sự đại hội sự t ì n h trương sơn phong bận bịu muốn chết căn bản là không có thời gian d ỗ i thao phía ngoài tâm chính là dị tượng sự tình a toàn chi điệu đem sự tình tỉ mỉ trương sơn phong nói một lần bao quát đặt cược tỷ lệ đặt cược cái gì nghe xong trương sơn phong gật gật đầu nguyên bản định ngay lập tức thông chi sư thúc kết quả nhớ tới sư thúc mới vừa ra ngoài vậy cũng chỉ có thể chính mình phân tích các ngươi là từ đâu mà được đến cái này ba cái tuyển hạng có căn cứ sao toàn chi điệu nói chúng ta đi trước dị tượng phát sinh địa điểm nhìn qua thế nhưng khoảng cách chừng trăm dặm liền nhìn không đi trước mắt còn tại thăm dò cho nên cái này ba cái tuyển hạng là lập tức lưu hành nhất ba cái thuyết pháp hiểu rõ trương sơn phong nói vậy các ngươi là thế nào giới định tiên nhân hạ phàm cùng độ kiếp phi thăng dù sao hết thể hết thể đều kết thúc kết cục công bố hai cái này ra đều là tiên nhân các ngươi dự định giải quyết như thế nào vấn đề này toàn c h i đ ề u nói không cần lo lắng à mới vừa thành tiên tu sĩ Hành vi có ử chỉ các cùng c phương diện khẳng định cùng hạ phàm tiên nhân diện tiên đạo ế n đồng, rất dễ dàng liền, có thể phân biệt, không cần lo lắng vấn đề này. bất biệt, rất thể đề đ dễ lo có Có lý trương sơn phong nhớ tới hải thiên nhất chuẩn bị p h à m sự tình thậm chí ngay cả ngày xưa tông môn hậu nhân đều có thể xem như sâu kiến độ kiếp thành tiền tu sĩ chắc chắn sẽ không rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được hai người khác nhau thế là hai tay của hắn vỗ cho ta đến hai trăm vạn tu sĩ độ kiếp chương ba trăm tám mươi bảy bích hải đầm lầy đen lôi k i ế p bổ một ngày một đêm tin tức cũng càng chuyển càng xa rất nhiều cảnh giới cao tu sĩ chiếm được tin tức này về sau n h a u n h a u đến đây thăm dò trong đó không thiếu có thập đại thế lực người bọn hắn đã đột phá tới trăm dặm trong cơ thể dần dần có thể nhìn thấy vô tận hoang mạc chi hải bên trên một mảnh giữa bạch quang xuất hiện một cái hư vô m ở mị thác ảnh có tu sĩ cảm thán nói cuối cùng đáp án lập tức liền muốn công bố hết thẻ tu sĩ n h a u n h a u khẩn trương lên bởi vì bọn hắn mỗi người đều tại cái đồ chơi này thân trên dưới trọng chú càng đi càng gần tất cả mọi người thấy rõ ràng một cái cực lớn tam giác hình kiến trúc quỷ quyệt đứng sừng sừng lấy toàn thân đen nhánh giống như là một loại nào đó thần bí lại cao quý vật liệu mấy đạo kim lôi từ trên trời chuẩn sắc không sai rơi vào tam giác hình định tiêm đại gia tận lực bảo trì tại trong phạm vi an toàn vây xem cái này là cái thứ gì vì sao lại bị xét đánh không biết ta thế nào nhìn đều không giống người nhưng mà cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tử vật cũng có thể độ k i ế p t a chẳng lẽ là cái đồ chơi này đi qua tuế nguyện tẩy lễ sinh ra linh trí cho nên mới dẫn tới thiên kiếp không thể nào vậy cái này tính thế nào đến cùng là bí bảo hiện thế thắng còn là tu sĩ độ k i ế p thắng trước đừng có gấp nhìn kỹ hằng nói lúc này vây xem bảy tu sĩ bên trong có người kinh hô thiên đâu vậy mà là bích hải đầm lầy đen chúng tu sĩ nhóm nhao nhao nhìn về phía người kia lập tức vào một khí lạnh. t ứ c hít vậy à o một T. ngũm lạnh. khí v mà là thập đại thế lực một trong tam hào môn nhị trưởng lão vương cốc tuyên nguyên hoa long giới người đều biết tại ba ngàn thế giới dung hợp trước đó hoa long giới cơ hồ hết thệ cổ quái kỳ lạ đồ chơi đều tại tam hào môn trong tàng bạo c á t đây hết thệ đều cùng vương cốc tuyên đối tu tiên thái độ có lấy quan hệ lớn lao tu sĩ khác đều chú trọng tu luyện công pháp không biết ngày đêm tu linh đoán thể hắn lại không phải hắn suốt ngày du sơn ngoạn thủy rất thích thu thập chơi. Cho cổ mặc quái kỳ lạ đồ chơi. Cho nên mặc dù vương quốc tuyên tu vi không cao chỉ có đại thừa, không vi đại lao ạ i bởi vì kiến bị vì khá rộng, thức t m h môn trọng đầu i giữ ể để m làm đ bạt bào trưởng trông tàng lão, lão danh dự lão, giữ tàng bào Vương các. cái đồ chơi này n g ư ờ i gặp qua muốn hay không cho đại gia nói nói nói chuyện là thanh x ư ơ n g quan trẻ tuổi nhất trưởng lão triệu bị phương đạo trưởng đúng vậy a đúng vậy a vương lão cho đại gia nói nói chứ sao vương quốc tuyên có chút thẹn thùng kỳ thật ta cũng là đón mỏ dù sao cách qua xa ta thấy cũng không cẩn thận. Không sao à, chúng ta trước hết tiến tiếp tích. Triệu đạo trưởng sao hay sai, không Không chúng nghe, nhìn hợp không, hành phân không cũng cẩn cố bước ngươi nói nói kế sự đạo à, làm lý lại xem vương trưởng một chút. ra ngươi được Vương liền đừng nói nghe Nhận nâng liền giấu, gia gia láo láo cho đại đại đỡ, che hủ xấu. đều vậy quốc tuyên e ê m hay nói đại gia thân là tu sĩ đều biết linh tinh sinh tại linh mạch mà linh mạch thì thường nằm tại thâm sơn đây cũng chính là các lão tổ tông thường thường lựa chọn tại thâm sơn lão lâm bên trong xây tông lập phái nguyên nhân lớn nhất nhưng mà m có ộ triệu t n phương pháp trái ngược, hắn thường thường ẩn nút biển gian h mạch, pháp lại trái bởi vì dài thời gian không bị người bị sâu, vì n linh khí bình thường hội tích lũy l hội khí tích thật â hình thành thân nhanh như cho nhiên phát hiện cũng sẽ ngộ nhận là phổ thông toàn đen ráng người ngẫu cũng ngộ là vẻ. vậy, Cứ có dù sẽ bị ã i Triệu đáng ẩm. b phương tế phẩm một phen nói ra ý của ngươi là cái đồ chơi này bản chất là một cái linh tinh vương q u ố c tuyên trực trợt miệng nói ta không chắc chắn lắm bộ dáng của nó mặc dù rất giống nhưng mà có hai cái điểm đáng ngờ ta từ đầu đến cuối không nghĩ ra cái nào hai cái điểm đáng ngờ triệu bị phương hỏi nếu là linh tinh không có khả năng có cái này một khối to nếu là linh mạch ngoại hình lại quá mức kỳ quái triệu bị phương nói vậy có hay không khả năng đầu này linh mạch liền là dài cái dạng này rất không có khả năng vương q u ố c tuyên lắc đầu nói ngươi nhìn nó chỉnh thể kết cấu phi thường quy tắc rất rõ ràng là cố ý triệu bị phương trầm mặc vương q u ố c tuyên nói tiếp đi trừ cái đó ra còn có một cái điểm đáng ngờ ta mới vừa nói qua bích hải đầm lầy đen ẩn nút tại biển sâu cái này nơi nào có hải kia có thể không nhất định triệu bị phương nói vương lão đầu ngươi chưa từng nghe qua cái gì gọi là thương hải tang điền sao nói không đợi vài vạn năm trước kia nơi này chính là một vùng biển m ê n h ông còn có ngươi muốn nói kết cấu quy tắc liền là cố ý khó tránh khỏi có chút gượng ép triệu bị phương từ càn khôn giới bên trong móc ra một cái hình vương linh tinh sáng cho hắn nhìn ta cái này khỏa linh tinh có thể là thuần thiên nhiên ta mang theo trên người năm trăm năm đều không nỡ dùng vậy nó làm hộ thân phủ lúc này đến phiên vương q u ố c tuyên trầm mặc theo ta thấy phân tích của ngươi có khả năng rất lớn là đúng đây chính là một khối linh tinh đi qua tháng năm dài đẳng đăng sinh ra linh trí hiện tại ngay tại độ kết đâu triệu bị phương kết luận ta đồng ý triệu đạo trưởng quan điểm dù sao kiếm có kiếm linh đao có đao linh linh tinh nói không chừng cũng có tinh linh nghe xong mấy người cùng nhau phân tích tất cả mọi người trầm mặc nếu quả thật là linh tinh có thể tu luyện tới độ kiếp cấp bậc nên có nhiều đáng sợ kia hiện tại đến cùng nên tính thế nào một cái độ kiếp kỳ tu sĩ nói đến cùng là bí bảo còn là độ kiếp một viên đá dây lên ngàn cơn sóng chúng tu sĩ nhao nhao bắt đầu biện luận lên đến ta cảm thấy là bí bảo thắng liền coi như nó hiện tại tương đương với độ kiếp kỳ tu sĩ nhưng mà cuối cùng chỉ là cùng một chỗ linh tinh không tính là vật sống người muốn như vậy nghĩ vậy ta liền muốn nói đến nói hai câu kiếm là tử vật nhưng mà kiếm linh c ó thể là vật xuống a cho nên ta cảm thấy hẳn là tính toán tu sĩ độ kiếp thắng kiếm linh không phải cũng phải phụ thuộc tu sĩ mới có thể phát huy thực lực cho nên còn là là bí bảo vậy ngươi lại thế nào biết kiếm linh sau khi độ kiếp là dạng gì đều chớ q u ấ y dày triệu bị phương trợn quát một tiếng ngừng lại đám người tranh cãi bí bảo cũng tốt độ kiếp cũng được chúng ta các loại cái này lôi biến mất chẳng phải chân tướng đại bạch sao chúng tu sĩ cảm thấy hắn nói có phần đạo lý n h a o n h a o im lặng yên tĩnh chờ đợi nhưng mà tô phàm giờ phút này cũng không biết bên ngoài phát sinh sự tình hắn đem thiên kiếp k h ô n g chế đến năm thành về sau liền đi viết tiểu thuyết đối với cái này hắn ý nghĩ là cơ muốn từng miếng từng miếng một mà ăn kiếp muốn một thành một thành độ hắn muốn đem mỗi một thành lôi kiếp đều thể nghiệm một hồi nhìn xem cái gọi là đệ nhị trọng tim phổi tổn thương là cái gì ngăn vị đệ tam trọng linh hồn tổn thương lại là cái gì thời điểm tới năm thành lôi kiếp đủ để đem kim tự tháp nội bộ chiếu rõ ràng Ai nha, dài tôi h h ờ i gian k n g v ế t trôi、chảy. Tô mạch chạy. nghĩ không suy đều phải không có chút quá gấp một lần thả cái này nhiều lôi chi tiên uy lực khẳng định không tầm thường lại thêm liếu thành thủ pháp luyện đan cùng thanh văn thiên phú lại đem dược hiệu đẩy t h ă n g không ít cái này hạ có thể khó làm bất quá tô phàm nghĩ lại dù sao sớm muộn cũng phải chịu một đau kia nói không chừng một hồi đẩy lên sáu thành uy lực thời điểm liền hưu tâm phổi tổn thương sớm thể nghiệm một lần còn là cần thiết thế là cổ tay hắn lắc một cái lôi tiên đan đổ ra tiếp xúc đến lòng bàn tay một cái trước mắt ở giữa một cô kịch liệt cảm giác tê dại từ lòng bàn tay truyền đến toàn thân mỗi một góc lại từ bốn phương tám hướng chuyển về lòng bàn tay bất quá lần này hắn n h ị n xuống không có c a hát hẳn là lôi tiên đan vừa mới rớt xuống đất cắt dính không ít h ạ t cát hơi ngăn cách một tia dòng điện nguyên nhân thừa dịp chính mình còn có thể nhịn được tô phẳng một cái đem đan dược nhét vào miệng bên trong không chút suy nghĩ liền n u ố t xuống viên đan dược kia dọc theo thực quản chạy đến trong dạ dày đường tắt mỗi cái bộ vị tô phẳng cũng có thể cảm giác được từ cái này bộ vị chuyển ra dòng điện đi qua toàn thân mỗi một góc về sau lại chuyển trở về giống như là ăn sống một đầu r ù i cui điện cảm giác này quả thực không cần quá thoải mái bất quá rất nhanh tô phàm liền thích đứng cảm giác này thậm chí còn cảm thấy có chút dễ chịu t ê dại siêu siêu giống như là tại điện liệu trong bùn tám t r năm mươi tám tia đại khái liền là hải thiên nhất nói tới giới hạn giá trị lên cao đi bất quá làm tô phàm hưởng thụ chính đẹp thời điểm lôi tiên đan tại trong dạ dày tiêu hóa hắn ẩ n ẩ n cảm thấy có điểm gì là lạ, lạ ai ai ai t ê dại t ê dại chờ một chút chờ một chút t ô phàm sắc mặt biến trong dạ dày dòng điện càng lúc càng lớn tuần hoàn tiến đến dần giống như là bụng bên trong c ó một đầu cá trình điện tại phóng điện trên đầu của hắn buộc lên ra mồ hôi mịn còn tại cắn răng kiên trì lại sau này hắn cảm giác bụng bên trong cá trình điện biến thành một trăm con thủy mẫu a hắn nhẫn không được kêu thành tiếng toàn thân bắt đầu rất nhỏ run rẩy nếu như vậy cảm giác đau trực tiếp tác dụng tại mặt ngoài k i a tô phàm là một chút cũng không sợ thậm chí lại đến một vạn con thủy mẫu cũng không có vấn đề gì nhưng mà tim phổi những n à y khí q u a n dù nói thế nào cũng làm ề m mại lại mẫn cảm bởi vậy cảm giác đau phóng đại vô số lần mặc dù còn không đến mức thương hắn thế nhưng đau a có thể cái này cảm giác đau chẳng những không có suy giảm còn tại từng chút một kéo lên hiện tại đã đến điện cao thế cấp bậc tô phàm bị điện đến bắt đầu có phần hô hấp không khoái a a a a tô phàm thân thể có bên trong mà bên ngoài trở nên đỏ bừng vô số nhảy v ọ t điện hồ giống như ngàn vạn lợi nhận phá tại hắn tâm phổi bên trên bước lên lốp bốp nổ mạnh hô hấp ở giữa đã là cuồn cuộn khói trắng đột nhiên không biết có phải hay không lôi tiên đan hao hết cảm giác đau dần dần yếu bớt cho đến biến mất hô hô tô p h ạ m co quắp trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển mồ hôi đã s â m thấu toàn thân hắn giờ phút này giống như là chịu đựng toàn thân lột một lớp ra lại dùng nhờ cao su dính trở về thống khổ đau đến hắn nghĩ nhảy lầu qua không biết bao lâu tô p h ạ m mới từ trên mặt đất đứng lên cảm thán một cái chật chật tiên giới đ ổ chơi s á t thực như bức kim tự tháp bên ngoài vây xem tu sĩ càng ngày càng nhiều thập đại thế lực người cũng nhao nhao lên đài biểu diễn nhất thời ở giữa hoang mạc trên không đậu đầy phi liễn thuyền rồng ồ ồ ồ ơ n g ương không biết còn tưởng rằng chiến tranh lại bộc phát soái khí kiếm tu chân đạp một thanh phi kiếm không xa không gần nhìn chăm chú trước mắt lôi kiếp tan tâm kiếm t i ề n kiếm tâm thành từ biệt từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì c r ừ a thanh sương quan lâm tinh hà cũng tới ngồi tại một cái chìm nổi phía trên kiếm bính vũ quay đầu nhìn hắn, cười nói, ngươi cũng tới bính nhìn hắn, cũng vũ quay đầu à. lâm tinh hà gật đầu nhà ta quan chủ đều đến ta có thể không tới sao ha ha xem ra tất cả mọi người là bị cái này dị tượng hấp dẫn à. lâm tinh hà ngửa mặt lên trời cười to đúng vậy à tất cả mọi người không muốn bỏ qua tiên duyên bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nhà ngươi kiếm chủ đâu thế nào không nhìn thấy nhà hắn kiếm chủ sợ rằng còn đang bế quan tu l u y ệ n đi hai người nhìn lại người đến chính là tam hảo môn tây qua đạo nhân chương ba trăm tám mươi tám cái này lôi kiếp còn sợ đau kiếm thập nhất bởi vì cựu kiếm tiên tông phản đồ sự t ì n h còn tại hao tổn tinh thần đâu đi thầy qua đạo nhân cười nói kiếm bính vũ biểu lộ có chút không vui cũng không phải kiếm tông chủ cũng không phải không để ý tới tính người hắn bế quan cũng không phải là bởi vì chuyện này ồ kia quý tông chủ bế quan cần làm chuyện gì a ta vì sao muốn nói cùng ngươi nghe kiếm bính vũ nói t h ầ y qua đạo nhân sắc mặt biến hóa thấy hai người bắt đầu có chút mùi thuốc xuống mà lâm tinh hà lên mau đổi chủ đề dưa hấu đạo trưởng nghe nói quý tông vương cốc tuyên trưởng lão cũng tới còn phân tích món đồ kia là khối linh tinh thành tinh đối với cái này ngại thế nào nhìn bất quá là hắn mủ phân tích thôi không nghe được không nghe được t h ầ y qua đạo nhân khoát khoát tay nói lâm tinh hà còn muốn nói nhiều cái gì nhưng vào lúc này vây một tiếng lôi k i ế p đột nhiên trở nên càng thêm khổng lộ khí thế càng tăng lên mau lui lại tây qua đạo nhân trợn quát một tiếng cái này lôi không phải chúng ta có thể tiếp tục chống đỡ hết thẻ tu sĩ cũng bắt đầu các hiện thần thông chạy trốn chết hữu kinh vô hiểm bọn hắn vừa rời đi lúc trước đứng khu vực liền bị lôi điện bao trùm dứt khoát không có người thụ thương đây là có chuyện gì trốn qua nhất kiếp lâm tinh hà hỏi cái này lôi tại sao lại biến lợi hại rồi kiếm bính vũ cùng tây qua đạo nhân mặt đều phủ lên vẻ mặt ngưng trọng sợ rằng cái này không là bình thường lôi kiếp kiếm bính vũ nói bình thường lôi k i ế p không có khả năng có khoa t r ư ơ n g như vậy đây rốt cuộc là cái gì tồn tại a theo ta thấy hẳn không phải là linh tinh thành tinh đơn giản như vậy thật chẳng lẽ là tiên nhân hạ phàm t h ầ y qua đạo nhân nói tiên nhân hạ phàm lâm tinh hà xuất ra trước đó thẻ đánh b ạ c bài ngăn lại một cái vây xem toàn chi đ i ể u ta muốn thay đổi áp tiên nhân hạ phàm có thể chứ toàn chi đ i ể u nói ra có thể là có thể bất quá tỷ lệ đặt cược không phải một mười biến thành hai s ó nhất a có nhiều người như vậy hạ thủ sao tu sĩ độ kiếp đâu một so với hai mươi kim tự tháp bên trong tạo thành đây hết thệ kẻ cầm đầu ngay tại thành thơi thành thơi hưởng thụ lấy điện cực vật lý trị liệu tô p h ạ m phóng thích sáu thành công lực đem lôi kiếp đẩy lên một ngăn lúc này rốt cục h ư u tâm phổi tổn thương bất quá điểm ấy tổn thương có chút ít còn hơn không vừa mới đi qua lôi tiên đan tẩy lễ tô p h ạ m tiếp nhận giới hạn giá trị cao không chỉ một cấp bậc mà thôi hắn thậm chí có thể bên cạnh độ kiếp vừa viết tiểu thuyết đến mức xúc lôi khi biến hóa liền là nội thất quang dần dần trở nên ảm đạm bởi vì nội thất cũng bắt đầu bị xét đánh đến cháy đen thế nào bị đánh tiêu rồi tô p h ạ m có phần khó chịu dạng này liền thấy không rõ chữ tô p h ạ m đứng lên tới kiểm tra một lần nội thất vách tường hắn dùng tay go go cháy đen bộ vị một khối lớn tường ra rụng xuống nồng đậm bạch quang lập tức chiếu vào a dễ chịu nhiều tô p h ạ m h à i lòng ruỗi lưng một cái chỉ là thạch đầu tầng tiêu linh tinh t ầ n không có việc gì liền tốt Cũng không biết bên ngoài tầng kia còn có thể hay không chống đỡ được nhất là tị lôi trầm hy vọng không cần xấu quá nhanh lại hướng lên đẩy nhất tầng đi ẩm ẩm kim tự tháp bên ngoài lôi k i ế p lại biến đại các tu sĩ bất đắc dĩ lại sau này lùi trăm dặm đã dần dần không nhìn thấy cái này vật kỳ quái thế nhưng vây xem tu sĩ lại càng ngày càng nhiều ánh mắt cũng là càng ngày càng giận nóng lại vẫn tại kiên trì mà lại càng ngày càng nghiêm trọng hoàn toàn không có ý dừng lại đúng vậy a xem ra chúng ta nơi này thật muốn nên đón một cái tiên nhân hiện tại tỷ lệ đặt cược là nhiều ít tiên nhân chuẩn bị phàm hai mươi buổi một bí bảo hiện thế một buổi một ư ơ i tu sĩ、si、độ kiếp một buổi một trăm xem ra tất cả mọi người cảm thấy không có khả năng là tu sĩ、si、độ kiếp a mau nhìn bên kia vạn phật sơn phật chủ vậy mà đều đến rồi đám người từ hắn ánh mắt trông đi qua cách đó không xa phật chủ ngồi xếp bằng liên hoa tính t ọ a ở giữa không t r ú n g chắp tay trước ngực miệng bên trong nói lẩm bẩm còn có còn có cái này tái n h ậ t nhà giam thai tù cũng tới thai tù tay cầm một chiếc dẫn hồn đăng lơ lửng ở giữa không trung kia là xa bà đ ể sao cực kỳ khí phái a vậy mà dùng hôn độn thú lôi kéo một cái quan tài lớn tất cả mọi người không nghĩ tới ba ngàn thế giới nhân vật có mặt mũi cơ hồ đều đến nhìn xem đầy trời thân phật triệu bị phương nhẫn không được cảm t h ắ n nói xem ra tất cả mọi người cho rằng là chân tiên chuẩn bị p h ạ m cho nên đều ngay lập tức chạy tới nhìn vương q u ố c tuyên mỉm cười chúng ta tới là xem náo nhiệt nếu như những người này đến chỉ sợ cũng không phải xem náo nhiệt đơn giản như vậy lời này ý gì triệu bị phương không hiểu mặc kệ kia rốt cuộc là tiên nhân hay là linh tinh thành tinh hắn mà đưa tới lôi kiếp đã siêu việt chúng ta cái này thế giới tối cường tồn tại cho nên bọn hắn mới có thể đến vây xem triệu bị phương n h ư mày ý của ngươi là bọn hắn sợ hai cái đồ chơi này đối với chúng ta cái này thế giới bất lợi đơn cử đơn giản ví dụ phàm nhân thế giới trong mắt ngươi là cái gì người ý kiến gì phạm nhân triệu bị phương sửng sốt vương cốc tuyên nói hắn trên cơ bản minh bạch tiên nhân mắt bên trong tu sĩ liền cùng tu sĩ、si、mắt bên trong phạm nhân đồng dạng đều là sâu kiến cho nên cái này tiên nhân mang tới rất có thể không phải phúc lợi mà là tai nạn vương cốc tuyên ánh mắt phức tạp nói ra hy vọng hắn là bạn không phải địch đi ô、oh、hô、oh, rốt cục có chút cảm giác kim tự tháp bên trong vận dụng bảy thành công lực tô p h ạ m cảm giác đến áp lực hơi lớn kia một ném ném cũng chỉ có một ném ném mà thôi c h ỉ ít bút còn có thể cầm ổn thừa dịp hiện tại viết nhiều một chút chờ một lát cầm không bút coi như viết không tô p h ạ m nằm ở trên bàn bút tàu long xả bên cạnh độ kiếp vừa viết tiểu thuyết trừ tô p h ạ m hẳn là không có khả năng có người thứ hai đột nhiên dáng dác một tiếng giống như có đồ vật gì đ o á n mất tô p h ạ m có loại dự cảm bất t ư ở n g không thể nào hắn tranh thủ thời gian ngừng bút đứng lên đến từng tấc từng tấc kiểm tra linh tinh bên trong xác hoàn hảo không chút tổn hại là tị lôi trâm tô p h ạ m đ ố n g nhiên nhớ tới tị lôi trâm chỉ là nhất phẩm linh bảo căn bản là tiếp nhận không áp lực lớn như vậy có thể cái này kiếp đều độ một nửa mặc kệ thừa dịp hiện tại trực tiếp xử suất mười thành công lực một hơi cho hán độ tô p h ạ m không thèm đếm xỉa oanh long long long long lôi kiếp vang thời gian một nén hương trên bầu trời một cái kim sắc lôi long ở trong mây hiện hiện mau nhìn đó là cái gì lôi long còn là kim sắc ai ra ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này lớn một đầu long đoán chừng ta còn không có trên người hắn một sợi lông đại quá khủng bố đi cảm giác hắn liếc lấy ta một cái ta sẽ chết lần này liền liền nguyên bản còn lộ ra khá có dư lực thập đại thế lực đại lao nhóm cũng bắt đầu kinh hoàng kiếm bính vũ mặt càng là xuất hiện vẻ sợ hãi hắn tự nhủ không có đạo lý à, liền xem như tiên nhân cũng không có khả năng cái này mạnh à. lúc này một cái khác kiếm tiên lặng lẽ xuất hiện ở phía sau hắn hắn không là bình thường tiên nhân kiếm bính vũ quay đầu nguyên lai là kiếm thập nhất kiếm chủ ngài xuất quan kiếm thập nhất gật gật đầu sự tình xong xuôi ta liền ra nhìn thấy nhà mình kiếm chủ đến kiếm bính vũ hơi hơi lỏng thở ra một hơi ngài vừa mới nói hắn không phải bình thường tiên nhân là có ý gì bính vũ ngươi cũng đã biết tán tiên phía trên là cái gì chân tiên kia chân tiên phía trên đâu kiếm bính vũ sửng sốt lắc đầu biểu thị không biết kiếm thập nhất thần sắc nghiêm trọng nói ra chân tiên phía trên là huyền tiên huyền tiên phía trên là kim tiên a còn có thuyết pháp này kiếm bính vũ nói ra tiên nhân cũng chia cảnh giới không sai ta cũng là vừa mới biết tiên giới cũng là có cảnh giới phân chia nếu nói như vậy trước mặt cái này người liền không chỉ chân tiên cấp có thể là huyền tiên thậm chí kim tiên kiếm thập nhất không có trả lời mà là ánh mắt phức tạp nhìn lên trên trời đầu kia kim long g à o kim long gầm thét sông rơi xuống đâm vào tô p h ạ m xúc lôi khí bên trên tỷ lôi châm nháy mắt liền bị nghiền nát không có tỷ lôi châm dẫn dắt kim long bắt đầu không khác biệt công kích phương viên năm trăm dặm bên trong hết thể tồn tại những nơi đi qua không còn ngọn cỏ cũng may chút tu sĩ lẫn mất đủ xa vừa vặn đều đứng tại kim long phạm vi công kích bên ngoài thế nhưng xúc lôi khí coi như gặp nạn Cảnh. Cảnh. Cảnh. kim long không ngừng đụng chạm lấy xúc lôi khí mắt thấy xúc lôi khí liền bị đụng hư cái đồ chơi này là lôi kiếp thế nào té ngã dã thú đồng dạng tô p h ạ m có chút không lời nói cái này lao thiên thế nào không theo sáo lộ ra bài xét đánh không được liền đổi công thành truy rồi nhưng mà tô p h ạ m cũng không phải ngồi chờ chết người hắn hít thở sâu một hơi từ xúc lôi khí bên trong đi ra ra ra t h ư ợ n h ư là cái người c ò n chúng vây xem lập tức s ô i trào mặc dù cách quá xa thấy không rõ nhưng mà lờ mở có thể phân rõ là một người ảnh bí bảo tuyển hạng tự sụp đổ ta cảm thấy kia liền là thiên nhân tu sĩ xứng dẫn tới lôi long sao hy vọng một hồi có thể thấy tiên nhân chân dung tu sĩ độ kiếp một bồi một ngàn chân tiên một ngàn bồi một hoa có nhà cái lớn đến rồi lại nói các ngươi cái này tỷ lệ đặt cược rất không hợp thói thương a không phong bàn sao tô phàm ngẩng đầu nhìn rõ ràng trước mặt trôi nổi đại gia hỏa vậy mà là một đầu toàn thân b ư ớ c lên lấy kim sắc điện hồ lôi long mặt lập tức liền hắc mẹ nó thật đúng là con dã thú a g à o kim long nhìn thấy tô phàm đi tới không có cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian trực tiếp mở ra miệng lớn dính máu nhào tới a tô p h ạ m cũng hét lớn một tiếng cùng lôi long đụng nhau qua đi nói không sợ là giả nhưng mà so liền là khí thế ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng cái này người đ i ê n đi cùng lôi long đụng nhau sợ không phải bị oanh đến không còn sót lại một chút cạn thiên nhân hành vi h á lại ngươi ta có khả năng phỏng đoán trước xem hết lại nói sa mạc trung tâm cương kiện lực lượng cơ thể để tô p h ạ m tốc độ vô cùng cực nhanh tại cùng lôi long đụng nhau một cái chớp mắt ở giữa thân thể bỗng nhiên ngửa mặt lên toàn bộ người gần như song song tại mặt đất trượt ra ngoài mượn nhờ quán tính trượt qua bên trong hắn ngẩng đầu nhìn thật dài long thân ý tưởng đột phát một quyền đánh tới v â anh xì、sì. á một người một rồng tất cả đều kêu d ê lên tô phàm bị điện toàn thân run rẩy lôi long là đau lăn lộn đầy đất hai người bọn hắn làm gì thế nào bắt đầu khiêu vũ rồi còn chúng vây xem lập tức ngộng tất cả mọi người không thấy rõ ràng vừa mới phát sinh cái gì chỉ thấy một bóng người cùng một cái bóng rồng dao thoa mạ qua song phương liền bắt đầu nằm sấp trên mặt đất xoay lên đến một lát sau tô p h ạ m thân tê liệt cảm giác dần dần yếu đi rất nhanh liền khôi phục k h ô n g chế đối với thân thể hắn cấp tốc từ dưới đất bỏ dậy nhìn chằm chằm trên mặt đất đầu kia vặn vẹo kim long nhũ mày cái này lôi kiếp còn sợ đau chương ba trăm tám mươi chín nguyên anh kỳ tu sĩ tô p h ạ m trong lòng có vô số cái dấu hỏi hiện lên Cái này hàng thật là lôi kiếp giả này hàng không là là thật h Tô p sao? Sẽ A. ạ một ngừng đầu nhìn thiên, đầu là m mảnh m ậ trận không thông gió mây đen. gió T. Một t mây quỷ dị thanh âm đem hắn suy nghĩ kéo lại kim long cái đôi u giống như rắn co vào lên đến đột nhiên hướng hắn quất tới nơi xa hết thẻ tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn không hẹn mà đầu lui lại một bước tô p h ạ m vội vàng đem hai tay ngăn tại trước ngực ba tô p h ạ m bị quét bay mấy chục dặm bên ngoài trọng trọng ngã tại hố cắt bên trong hắn lại bắt đầu có quáp bất quá lúc này tô phàm rất nhanh liền chậm lại hắn kháng lôi giới hạn giá trị lại để cao mẹ nó sẽ còn đánh lén tô phàm hỏa từ hố đất bên trong đứng lên đến phi thân nhảy lên trọng trọng một quyền đánh phía kim long kim long không có pháp né tránh chỉ có thể đem chính mình cứng rắn nhất long lân bạo lộ ra giống như là một mặt tấm thuẫn lôi điện tập trung bám vào trên đó vê anh tô phàm nắm đấm đâm vào trên thân rồng kinh thiên động địa rung mạnh hết thẻ lôi điện đều bạo phát đi ra điện hồ văng khắp nơi lôi điện thông qua nắm đấm chuyển đến tô phạm ngũ tạng lục phủ lại từ ngũ tạng lục phủ chuyển tới nắm đấm đáng tiếc tô phạm đã chịu qua lôi tiên đan t ẩ y lễ cái này chủng độ lôi điện đã không đủ để tổn thương đến hắn gian g g i á c tô phạm mạnh đỉnh lấy tê liệt ngạnh xinh xinh đem long lần đánh nát gào kim long phát ra phẫn nộ gào thét có thể là hắn không có biện pháp tùy tiện tránh thoát rơi tô phạm theo giết rơi vào đường cùng kim long đành phải ngay tại chỗ l ă lột lúc này mới bỏ trốn mất tích tô phàm quyền phong vây xem tu sĩ vô cùng khẩn trương mà nhìn xem trận này nhân long chi chiến không người nào dám nói câu nào kim long lơ lửng trứng mắt dữ tợn túi người thân làm ra tấn công dự bị tư thái còn tới có hết hay không a tô phàm bất đắc dĩ thở dài kim long cái này uy phong l ấ m liệt động tác nhìn rất đáng sợ nhưng mà tô phàm đã hoàn toàn không sợ trong mắt hắn không có lôi điện kim long liền giống bị hành hung a cầu a miêu đồng dạng sẽ chỉ nổi giận nhai răng hắn một cái bước xa sông đi lên đạp trên long lân từng cấp mà lên hai ba lần rơi xuống lôi long đỉnh đầu một bàn tay ấn xuống ẩm đầu rồng to lớn bị đè xuống đất hoàng cắt bay lên đầy trời lôi long nửa đoạn sau điên cuồng dãy rồi lấy nhưng thủy trung tránh thoát không tô phạm đại thủ vây xem tu s í t đều nhìn mốc cái này là thuần phục một cái miêu sao quá khủng bố đi liền nói là a vừa mới còn đánh có đến có v ề thế nào một lần liền bị chế phục rồi t r â n tiên lực lượng khủng bố như vậy a kim long tại tô phàm nén phía dưới dần ngừng lại dãy g i a tô phàm nói được rồi không học một ít người đánh lén lần sau còn dám hay không rồi nô、no. xem ra giống như là bị đánh phục tô phàm nâng lên cái tay kia đúng lúc này kim long đầu trực tiếp hướng về sau nghịch chuyển một trăm tám mươi độ mắt bên trong kim quang đại rực rỡ tô phàm trong lòng sinh ra một cỗ thấu xương ác hàn còn dám đánh lén lại là một quyền đập tới chính giữa kim long h ố c mắt sụp đổ kim quang bị đánh nát kim long cực lớn đầu lâu lập tức hóa thành vô số toai phiến liên đối lấy long thân một đoạn một đoạn lạng yên không một tiếng động bay vào tô phàm thể nội tất cả mọi người không có phát giác kim long bị tô phàm hấp thu l i ê n chính hắn cũng không có phát giác cái này kết thúc cũng quá đột ngột đi tô phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đứng tại trong báo cát nhìn xem bốn phía chư dần dần biến mất trói mắt bạch quang hết thệ đều giống như ngày thường không ớ t mây đen cũng không biết lúc nào tan hết vậy l i ề n coi là là độ hoàn tất đi thế nào cảm giác cái này bình thản a tô phạm lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian điều tra chính mình cảnh giới không t r a không sao t r a một cái trực tiếp m ộ t b ư ớ c động hư kỳ cái quỷ gì a thế nào độ song k i ế p cảnh giới còn có thể rơi xuống tô phạm sụp đổ cảm giác toàn thân lực lượng đều bị rút khô trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất ý là chính mình tốn sức ba lực trù bị một đống lớn vật liệu lại tốn sức ba lực độ song k i ế p kết quả ngươi liền cho ta cả cái này một r a liền rơi hai cái cảnh giới quá không hợp thói thường đi tô phàm nhìn xem thương thiên khóc không ra nước mắt đột nhiên hắn lại đ ố n g nhiên ngồi xuống không được ta tô phàm hôm nay liền không tin cái này t a ta muốn lại đ ổ một lần kiếp lúc này hắn cũng không c h ậ m chầm đã trực tiếp xử suất mười thành khí thế quả nhiên vừa mới tán đi lôi vân lại tới vây xem tu sĩ so hắn càng mập bức đây cũng là tình huống như thế nào xem không hiểu a liền kiếm thập nhất đều nốc hắn cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tình huống này cái này tiên nhân đến cùng đang làm gì tô phạm đứng lên đến lưới câu thẳng câu mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào bầu trời tựa hồ đang chờ lôi điện rơi xuống lúc này ta cái gì cũng không cần có bản lĩnh ngươi hôm nay liền đánh chết ta rầm rầm không có kim long mà là một trận trước nay chưa từng có sấm chấp mưa báo như mưa rào tầm tã rội rơi xuống bao trùm đến tô phạm đứng mỗi một cái góc nhưng mà tô p h ạ m cơ hồ không cảm giác được mảy may đau đớn là lôi long tác dụng để hắn miễn dịch lôi kiếp tổn thương song song cái này kiếp độ liền chút mà cảm giác đều không có khẳng định không phải chuyện tốt gì nhưng mà hắn không có phát hiện là dưới chân cắt thổ đều bị đánh thành m ả n h vụn khách quan đến nói lần này lôi kiếp sò dĩ vãng càng mạnh độ kiếp hoàn tất lôi vân lại lần nữa tiêu tán tô p h ạ m xem xét cảnh giới hợp thể kỳ ta mẹ nó lao tặc thiên ngươi đến cùng tại làm cái gì ta chính là nghĩ độ cái kiếp cần thiết dạng này chơi ta sao lại đến một lần cuối cùng lốt b ú t phân thần kỳ lốt b ú t xuất khiếu kỳ liền vây xem tu sĩ đều thấy nhàm chán hiện tại trừ phi ngọc hoàng đại đế tự mình hạ phàm nếu không chuyện gì cũng không thể để bọn hắn trong lòng tái khởi một tia gợn sóng cuối cùng tô phàm triệt để từ bỏ hắn tu vi cuối cùng dừng lại tại nguyên anh kỳ cái này cái gì c ầ u thí lôi kiếp khí thế càng lúc càng lớn đánh vào người một chút hiệu quả đều không có sấm to mưa nhỏ tức chết ta nói xong hắn một mặt huệ phải đi ra sa mạc vây xem tu sĩ lập tức tinh thần tỉnh táo đến đến thiên nhân đi tới đi hắn tại sao phải dùng đi đâu ngươi không hiểu thiên nhân muốn điệu thấp không muốn bại lộ thân phận hắn vừa mới hành vi còn có thể gọi điệu thấp sao nhân ra lại không biết chúng ta tại vây xem hắn nói cũng đúng tô phạm lảo đảo đi đến sa mạc biên giới giống một cái mất đi mơ ước cá gớm m ố i đến đến thật đến rồi hết thẻ tu sĩ đều vây quanh rốt cục có thể thấy chân tiên dung mạo trong lòng bọn họ bắt đầu khẩn trương lên tô p h à m mặt từ trong bạch quang hiển hiện ra rất đẹp trai một gương mặt không hổ là tiên nhân chỉ dùng gương mặt này nhìn nhìn thế nào cái này nhìn quen mắt ta ngoa tạo cái này mẹ nó không phải trích tiên sao giờ phút này vô số chỉ thảo nê mã từ kiếm thấp nhất tây qua đạo nhân kiếm bính vũ trở trong lòng người lao vùn vụt mà qua bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình tâm tâm nhiệm n h i ệ m một trận phân tích đủ kiểu tính kế tiên nhân vậy mà là sinh trưởng ở địa phương nguyên tu chân giới tiên nhân chuyện này cũng quá bất hợp lý đi tô p h ạ m đột nhiên cảm giác đến toàn thân không thoải mái giống như có người đang ngó chừng chính mình thế là ngẩng đầu nhìn một mắt khá lắm trên trời dưới đất tất cả đều là người tựa như trong vườn thú vây xem hầu tử du khách đồng dạng đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem chính mình thế nhưng tô phàm còn đắm chìm trong trong bi thương không tâm tình để ý đến bọn họ thế là túi đầu xuống tiếp tục thất hồn lạc phách đi lên phía trước c h ẫ m đã có người t r ợ t quát một tiếng bay đến tô phàm trước mặt cái này người là cái bách mạch giới bát kiếp tán tiên lúc trước chưa thấy qua tô phàm cũng chưa từng nghe qua trích tiên danh hảo tại nhìn qua tô phàm đặc sắc độ kiếp sau khi biểu diễn thực sự đẹ nén không được lòng hiếu kỳ trong lòng từ trong đám người nhảy ra ngoài người có chuyện gì tô phàm h ư u khí vô lực nhìn hắn một cái vị tiên bối này ngài tốt mời hỏi ngài là chân tiên hạ phàm sao tô p h ạ m bây giờ nghe chân tiên hai chữ này liền muốn mắng người nhưng mà hắn còn là cố nén l ử a giận nói ra người mù sao nhìn không ra cảnh giới của ta lúc này đại gia mới chú ý tới tô p h ạ m cảnh giới không khỏi đều hít vào một ngụm khí lạnh t cái quỷ gì nguyên nguyên anh đám người hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm nhao n h a u cảnh giác cao độ lại nhìn một lần không sai a liền là nguyên anh chẳng lẽ thật là sống gặp quỷ rồi bắt kiếp tán tiên đẻ xuống khiếp sợ trong lòng hỏi r a đại gia trong lòng đều muốn hỏi vấn đề xin hỏi ngài vừa mới đang làm gì độ kiếp độ kiếp độ cái gì kiếp tô p h ạ m giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn độ lôi kiếp há còn có thể độ cái gì kiếp chẳng lẽ độ ngày cá tháng tư? n g ư ờ i có phải hay không đ ốc thật xin lỗi a đại tiên ta không phải rất rõ ràng vì cái gì ngài độ xong kiếp tu vi lại là nguyên anh kỳ ta nhìn ngài vừa mới lại là hàng phục lôi long lại là tắm rửa lôi điện đây coi như là độ kiếp thành công còn là độ kiếp thất bại rồi hết chuyện để nói tô p h à m hung tợn chừng mắt liếc hắn một cái ngươi là phóng viên sao hỏi cái này cặn kẽ làm gì có muốn hay không ta trông nom việc nhà đình địa chỉ cũng nói cho ngươi bát kiếp tán tiên cười hắc hắc k i ê n g ngược lại không cần thiết lúc này một đạo hư lệnh từ giữa không trung truyền đến hừ chỉ bất quá một cái tiểu tiểu nguyên anh kỳ tu sĩ có cái gì tốt cuồng một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn k i ự u kiếp tán tiên nhảy đến tô phàm trước mặt mặc dù không biết ngươi vừa mới là thế nào làm đến nhưng mà trong mắt của ta bất quá đều là ảo thuật thôi một cái tiểu tiểu nguyên anh tu sĩ có thể nhấc lên cái gì bọc nước nhận biết tô phàm người đều ở một bên thờ ơ lạnh nhạt bọn hắn cũng muốn nhìn một chút trích tiên hiện tại đến cùng là cái gì trình độ cực kỳ cá biệt không biết tô phàm cũng không có tùy tiện ngoi đầu lên nói thật bọn hắn cũng muốn nhìn một chút trước mắt cái này người đến cùng là thần thánh phương nào chỉ có phật chủ trước khuyên nhủ vài câu a di đà phật ngưu thí chủ hắn bất quá chỉ là một cái nguyên anh kỳ ngươi cũng không cần làm khó hắn đi họ ngưu tán tiên nói ra hòa thượng chuyện không liên quan tới ngươi ta chính là nhìn thấy có người ở trước mặt ta trang bức ta rất khó chịu hiện tại nhất định m u ố n giáo hấn một chút hắn a di đà phật ngưu thí chủ bỏ qua người khác liền là buông tham mình n g h e bần tăng một lời khuyên tranh thủ thời gian thu tay lại đi đừng nói nhảm ta hôm nay nhất định muốn thu thập hắn muốn không trong lòng ta không thoải mái họ ngưu tán tiên nói ra tiểu tử ngươi không nên cảm thấy ta là khi dễ ngươi có ý kiến liền đánh với ta một trợ không ý kiến liền bị ta đánh một trợ chính ngươi tuyển đi phật chủ thở dài nói ai đã như vậy bẩn tăng cũng giúp không ngươi ngươi tự cầu phúc đi chương ba trăm chín mươi mời ngươi đánh ta tạ ơn họ ngưu tán tiên tiếp tục trào phúng đừng do dự tiểu tử không có người giúp ngươi nói chuyện liền phật chủ đều để ngươi tự cầu phúc ngươi liền ngoan ngoãn để ta đánh một trận ta sẽ rất nhẹ tô phàm mười phân bất đắc dĩ n g n g đầu nếu như ta không có đoán sai phật chủ đại hòa thượng câu nói kia hẳn là nói với ngươi ngươi nói cái gì họ ngưu tán tiên trường lớn ngưu nhãn r ắ c ở kia mà khôi hài đừng tưởng rằng hội biến mấy cái ảo thuật liền ghê gớm n g ư ơ i ngưu ra ra không có dễ dàng như vậy bị hù dọa ai thế nào liền là không khuyên nổi đâu t ô p h ạ m thở dài một hơi vậy được rồi ta cảm thấy ngươi nói đúng tranh thủ thời gian đánh ta một chầu tùy ngươi đánh như thế nào đều được tranh thủ thời gian đánh xong ta về nhà ngủ không phải vậy còn có thể làm sao đoan chừng không đánh là đi không được họ ngưu tán tiên nghe nói như thế lập tức giận không kèm được ngươi đây là thái độ gì xem thường ta tiểu tiểu nguyên anh kỳ tu sĩ phải hiểu được tôn trọng tiền bối có tin ta hay không một quyền đấm chết ngươi t ô p h ạ m đối hàn bái tất cung tất kính rõ ràng nói ra mọi người đánh ta tạ ơn h ừ cái này còn tạm được họ ngưu tán tiên cái này hạ dễ chịu d ơ lên đống cắt lớn nắm đấm một quyền hướng tô phàm đánh tới tư h a a họ ngưu tán tiên nắm đấm tại c h ạ m đến tô phàm thân thể một cái chớp mắt ở giữa lập tức cảm giác giống như là bị thiên lôi bổ chúng tóc cùng sợi dâu toàn bộ bị điện tiêu theo sau miệng sùi bọt mép hai mắt lật một cái vây một tiếng đổ xuống mặt đất tô phàm mặc dù không biết đây là có chuyện gì nhưng mà hắn còn là phi thường có lễ phép hướng bị điện choáng họ ngưu tán tiên bái tạ ơn ngươi đánh ta gặp lại người chung quanh đều nhìn ngốc đây là tại làm gì thế nào bị đánh không có việc gì đánh người ngược lại đổ xuống rồi mang theo vô tận nghi hoặc cuộc nháo kịch này cuối cùng tại một mảnh mười phần quỷ dị bầu không khí hạ qua loa kết thúc không còn có người dám cản tô phàm đường đi kiếm thập nhất vô vô kiếm bính vũ bả vai chúng ta cũng trở về đi kiếm bính vũ lúc này mới từ trong lúc kinh ngạc đột nhiên lấy lại tinh thần kiếm chủ vừa mới hết thể phát sinh quá kỳ quặc v ừ a t xa ta có thể hiểu được phạm chủ ngài có thể cho ta giải thích một chút sao kiếm thập nhất mặt không thay đổi nói ra nói một câu nói thật cũng vượt qua ta có thể hiểu được phạm chủ tô p h ạ m trở lại hạo thiên tông về sau nguyên bản định lặng lẽ lui về tiểu diên nhi ngủ kết quả tiến tông môn liền thấy trương sơn phong đang cùng một con chim cãi nhau trương sơn phong mặt mũi tràn đầy khó chịu hỏi đã nói xong một buổi một ngàn ngươi cho ta một thức linh tinh có ý tứ gì toàn chi đ i u nói trương tông chủ làm người cũng không thể làm như vậy a ngài cái này thuộc về lừa gạt ta ta thế nào lừa gạt rồi ta nhìn các ngươi mới là khách đại lấn cửa hàng ta muốn tìm bọn các ngươi trang chủ phân xử thử đi ngài trước tỉnh táo một chút nghe ta nói toàn c h i điệu nói tô phạm là các ngươi tông muôn người ngài khẳng định biết là hắn độ kiếp nếu biết còn tham gia đánh cược có phải không có mất công bằng ta làm sao biết sư thuốc đi độ kiếp rồi trương sơn phong một mặt mậu bức sư t h u c bình thường tới lui như gió nếu không phải là các ngươi nói cho ta ta căn bản cũng không biết ngài muốn nói như vậy coi như không quá phù hợp thân là một tông c h i chủ ngay cả mình tông môn người cũng không biết đang làm gì sợ rằng có chút không thể nào nói nổi đi kia chiếu ngươi nói như vậy hạo thiên tông hơn chín vạn tên đệ tử ta đều phải thời thời khắc khắc hiểu rõ bọn h ắ n động t í n h rồi ta là tông chủ cũng không phải bảo mẫu lúc này chu trang không biết từ chỗ nào xông ra thế nào rồi trương tông chủ hai ngươi lăn tăn cái gì đâu ngươi tới vội vặn chu trang ngươi cho phân tích phân tích hai ta đến cùng ai có lý trương sơn phong đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói một lần ai nha ta coi là bao lớn điểm mà sự tình đâu theo ta thấy liền là toàn chi điệu ngươi không đúng chu trang nói a vì cái gì chẳng lẽ ta nói sai sao toàn chi điệu vô cùng ủy khuất nói không nghĩ tới ngươi là như vậy chu trang thật sự là gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài nhanh như vậy liền đem nương n h à quên chỉ biết thay nhà chồng nói chuyện nói cái gì đó ngươi chu trang gõ toàn chi điệu một quyền trương tông chủ nói không sai tô phạm liền là vô tung vô ảnh bình thường đều tương đối thần bí mà lại chuyện này h i ể u khê sơn cũng kiếm không ít tiền ngươi trở về cùng trang chủ giải thích một chút hẳn là ít tiền trả lại nhân ra trương tông chủ bổ túc phải biết chúng ta h i ể u khê sơn cũng không phải keo kiệt tông môn chớ chọc người hiểu lầm vậy được rồi ta trở về cùng trang chủ bầm báo một lần ủy khuất nói xong toàn chi điệu liền bay đi chu trang nhún nhún vai nói ra ngươi nhìn cái này chẳng phải giải quyết sao đều là hiểu lầm trương tông chủ bất giận trương sơn phong cảm kích nhìn chu trang một mắt kỳ thật ta cũng không phải người t h ă n g của ta chỉ là không thích người khác quan buồng ta còn tốt có người giúp ta làm sáng tỏ muốn không truyền ra ngoài ta cái này hạo thiên tông tông chủ mặt liền mất hết lại nói tô phàm độ kiếp sự tình ngươi là thật sự không biết đương nhiên là thật ta cảm thấy sư thúc hẳn là không muốn để chúng ta nhọc lòng cho nên mới quyết định vụng trộm chạy tới một người độ kiếp cũng không biết thành công không có ta cũng không biết bất quá ta cảm thấy tô phàm mạnh như vậy nên vấn đề không lớn nói đến đây chu trang thở dài ai đáng tiếc về sau tiểu thuyết không ai đổi mới tô phàm thành tiên hẳn là cũng chướng mắt chúng ta này một ít linh tinh đi ai nói lúc này cách đó không xa truyền đến thanh âm quen thuộc tô phàm đi tới t ừ càn khôn giới bên trong móc ra một sấp thật giày giấy cầm đi tô phàm sư thúc hai người con mắt đều sáng đều chuẩn bị nói cái gì kết quả bị tô phàm ngăn lại cái gì đều đừng nói cái gì đều đừng hỏi để cho ta tới nói hai người nhẹ gật đầu chu trang bản thảo ta cho ngươi ngươi chậm giãi đổi ta tiếp tục viết ngươi không cần phải sợ ta không đổi mới chỉ cần ta còn sống sẽ không ngừng chu trang đánh hắn một lần đừng như vậy nói ta đều nhanh cảm động khóc tô phàm lại nói với trương sơn phong huấn luyện quân sự đại hội làm thế nào rồi đồ vật đều chuẩn bị tốt sao trương sơn phong gật gật đầu nói ra chuẩn bị kỹ càng ngài yêu cầu trang phục cũng định chế hảo vân tịch bên kia thủ hoàn cũng định chế hảo liền kém ngài trở về chủ trì làm không tệ tô phạm vỗ vỗ trương sân phong hồ kim vận đâu trở về không hồ trường lão cũng trở về còn có thể lấy một người hiện tại ngay tại hậu sơn đợi ngài đâu Tốt, hiện tại trước hết dạng này tương lai ngươi đem trang phục cùng thủ hoàn đều phát hạ đi ta bên này còn có chút việc mà liền đi trước được rồi sư thuốc đi t h ô n g thả tô phạm đi về sau chu trang nhìn xem bóng lưng của hắn nói với trương sơn phong ngươi nói hắn đến cùng là thế nào làm đến làm đến cái gì trương sơn phong hỏi vừa độ kiếp vừa viết tiểu thuyết trương sơn phong đột nhiên kịp phản ứng độ kiếp ngươi vừa mới nhìn sư thúc tu vi sao là chân tiên sao chu trang cũng kịp phản ứng ai nha ta cũng quên không có chú ý nhìn muốn không hai ta hiện tại đi qua nhìn một chút quên đi thôi đều muộn như vậy đừng quay dày sư thúc nghỉ ngơi ngày mai gặp mặt liền biết tốt r a tô phàm trở lại hậu sơn tiểu viện liếc mắt liền thấy ngay tại nằm tại trên ghế mây uống t r à hồ kim vạn la ẩn hai người phàm ca trở về hồ kim vạn tranh thủ thời gian đứng dậy n ê n đón cái này vị liền là trích tiên tô tiền bối đi cựu n g ư ỡ n g đại danh la ẩn đứng dậy hướng tô phàm chắp tay tại hạ tại kiếm tâm thành may mắn thấy ngài phong thái lại không cùng ngài đã từng quen biết không biết ngài là làm thế nào biết ta sao tô phàm đối h ắ n gật gật đầu sư đ i ệ t của ta cùng ngươi đã từng quen biết cho nên ta nếu thủ đoạn của ngươi la ẩn nói vậy ngài tới tìm ta cần làm chuyện gì cứu người cứu người la ẩn nhữ mày ngài nếu biết tại hạ thủ đoạn nên minh bạch tại hạ cũng không hiểu chữa bệnh chi thuật ngài cái này cứu người lại là bắt đầu nói từ đâu tô phàm nói là như vậy ta có cái sư điện bị vây ở trong ngộng cảnh nghe nói có thể sử dụng huyễn thuật giải cứu không biết ngươi biết hay không tiến nhập người khác ngộng cảnh huyễn thuật tiến nhập người khác ngộng cảnh la ẩn nói ngài nói có thể là cướp ngộng chi thuật tô phàm gật gật đầu ta không biết kêu cái gì phải cùng ngươi nói không sai biệt lắm la ẩn trầm m ặ t một hồi tiếp theo nói ra tô tiền bối nếu biết cướp ngộng chi thuật hẳn là cũng biết cái này trùng thuật tác dụng phụ a khoan khoan khoan một lát các ngươi đang nói cái gì ta thế nào một cái đều nghe không hiểu hồ kim vạn ngắt lời nói phàm ca ngài đến cùng tìm hắn làm gì cái gì cướp ngộng chi thuật ai bị vây ở trong ngộng cảnh rồi đi vào nhà trước ta c hai m rãi cho h người nói. trịnh ô Phạm quay người đẩy cửa đẩy người a hai ra, ta, đi người tới. nghiêm nói giữ Thiên Linh vào, vào Vân này theo Hạo Phạm thần chuyện như chỉ cũng trọng dường Tông cùng sắc có Lục Tô mật, t bí Kỳ trọng việc gật đầu là tiểu c á t tưởng nàng bị kiếm một bạch dùng tà thuật thôi miên mặc dù bây giờ không có nguy hiểm tính mạng thế nhưng vẫn chưa tỉnh lại nhu cầu cấp bách viễn thuật đại sư giải cứu ra các tường đạo hữu hồ kim vạn hoảng sợ nói chuyện gì xảy ra thế nào sẽ trúng chiêu cụ thể ngươi liền đừng hỏi nhiều giải thích quá phiến thức hồ kim vạn gật gật đầu kia phàm ca có chuyện gì ta có thể giúp đỡ ngài cứ việc nói tô phàm nói cũng không có gì đặc biệt cần hỗ trợ chuyện này giữ bí mật đừng cho người khác nói là được có cần ta hội để ngươi được rồi phàm ca vẫn là câu nói kia sông pha khói lửa tô phàm ừ một tiếng quay đầu nhìn về phía la ẩn chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi n g ư ơ i hỏi ta biết cái này thuật tác dụng phụ sao ta là biết đến cho nên ta bây giờ muốn trực tiếp từ căn nguyên đoạn tuyệt có khả năng hay không làm đến la ẩn cau mày nói cái này trong cơn ác n g ộ n g có cái gì hàng ngàn hàng vạn cái hoan hồn cái gì la ẩn quá sợ hãi trực tiếp từ trên ghế nhảy lên đây tuyệt đối không có khả năng ngươi trước tỉnh táo một chút tô p h à n đối hắn vây tay ra hiệu hắn ngồi xuống ngươi nói cái này không có khả năng là chỉ cái gì không có khả năng la ẩn nói ta cái này nói với ngươi đi bình thường ngươi nghĩ diệt tuyệt vong linh tất cần tìm một cái hội siêu độ cao nhân cái này không có vấn đề à? không có vấn đề ở trước đó ngươi còn là có thể đánh được bọn hắn cho nên hắn nhất định phải là một cái tu vi cao thủ đoạn hung á c người cái này cũng không có vấn đề sau đó trọng yếu nhất là cái này người đến biết viễn thuật có thể xâm nhập m ộ n cảnh la ẩn nói ngài cảm thấy cái này ba điểm đều có được người trên thế giới này tồn tại sao vậy có thể hay không đổi một loại phương thức tô p h ạ m nói nếu là cái này h u y ễ n thuật sư mang theo siêu độ cao nhân tăng thêm thủ đoạn hung ác người đi vào chung có khả năng hay không ba người đi vào sợ rằng không được la ẩn lắc đầu tô p h ạ m truy vấn ngươi có thử qua sao la ẩn lại lắc đầu kia ngươi vì cái gì nói không được la ẩn nói không có tiến hành qua huyễn thuật huấn luyện người rất dễ dàng ở trong giấc mộng mê thất chính mình từ đó không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh kia không quan hệ không phải còn có ngươi ở đâu chương ba trăm chín mươi mốt tiểu cắt tường ngộng cảnh không phân rõ ngộng cảnh cùng hiện thực không sao ngươi đại khái nói một chút chú ý hạng mục liền tốt chính ta có thể phán đoán la ẩn ánh mắt có chút dừng lại nói ngài thật nghĩ được chưa nghĩ kỹ tô p h ạ m không chút nghĩ ngợi đáp vậy được rồi ta đáp ứng ngài nghe thấy la ẩn đáp ứng tô p h ạ m nhẹ nhàng thở ra huyên thuật vấn đề xem như giải quyết liền kém một cái siêu độ cao thủ tô phạm nội tâm sớm đã có nhân tuyển thích hợp hắn đối kỳ linh nói ra kỳ linh đem vương lạc phi gọi tới làm hạo thiên tông siêu độ cái này một khối cao thủ bỏ hạo thiên tông đại sư tỷ hắn ai dù sao cũng là quan hệ đến tính mạng vấn đề tô phạm tất cần t r ừ n g cầu vương lạc phi ý kiến theo về sau ban tử biểu thị chính mình cũng muốn đi tô phạm không nói cái gì đã như vậy vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát tô phạm trước lợi dụng kỳ linh đẩy ra lục linh sau đó lặng lẽ chui vào gian phòng của nàng nhìn thấy nằm ở trên giường yên giấc tiểu cát tường tiến nhập mộng cảnh trước đó ta dặn dò đại gia mấy điểm đầu tiên là nhất định muốn theo sát ta không cần đơn độc hành động thứ nhì là mộng cảnh rất dễ dàng mê thất xin mọi người ghi nhớ tiếp xuống phát sinh hết thể đều là giả một điểm cuối cùng không nên tùy tiện tin tưởng trước mắt sự tình la ẩn hướng đại gia giới thiệu chú ý hạng mục hiểu rõ ba người chăm miệng một lời nói sau đó la ẩn con mắt khép hờ mở ra lúc đôi mắt bên trong bắt đầu xoay tròn lên mạng đà la cánh hoa Tư tiểu cắt tường hiện hiện dần dần c hồ kim vạn cái cuối cùng bước vào vòng sáng đi qua một trận mê muội phát hiện chính mình xuất hiện tại một mảnh mà vô cùng quen thuộc rừng cây bên trong a nơi này thế nào quen thuộc như vậy hắn ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn ngoài bìa rừng tô phàm ba người thật chặt đứng ở bên ngoài đang đứng tại trước mặt của hắn đưa lưng về phía hắn phàm ca hồ kim vạn gọi một tiếng hướng ba người chạy tới có thể chạy trước chạy trước hồ kim vạn cảm thấy có chút không thích hợp phàm ca có vẻ giống như cùng giống như không nghe thấy không đúng phàm ca không có khả năng là kẻ điếc hắn khẳng định nghe thấy không nên tùy tiện tin tưởng trước mắt sự vật hồ kim vạn đột nhiên nhớ tới la ẩn khuyên nhủ lập tức cảnh giác lên này lớn mật âu huế dám giả mạo ta p h ạ m ca nạp mạng đi hồ kim vạn xuất ra hắn tiểu kim đao một đao đâm về tô p h ạ m phía sau lưng ba tô p h ạ m một cái nghiêng người tránh thoát hồ bàn t ử phía sau đánh lén một bàn tay đập vào hắn cái cổ bên trên sau đó giống sách gả con đồng dạng đem níu lấy cổ của hắn đau đau đau p h ạ m ca tham ạ n g ta cho là ngươi là giả x u ỵ t chớ q u ấ y d ậ y tô p h ạ m đem hắn kéo lên đối hắn so cái x u ỵ t thủ thế sau đó lại hướng phía trước chỉ chỉ hồ kim vạn theo lấy hắn ngón tay nhìn sang không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh t đây không phải hạo thiên tông sao khai sơn thủy tổ lý hạo thiên tự tay viết bảng hiệu liền ở phía trên treo đâu chúng ta thế nào ra rồi hồ kim vạn nhỏ giọng dò hỏi không phải ra nơi này tiểu cắt tường ngộp cảnh tô phạm hồi đáp đây là ngộp cảnh cũng quá chân thực đi l i ê n bảng hiệu lời giống nhau như đúc la ẩ n mở miệng giải thích Cái mộng cảnh này là từ c ắ t tường đạo hữu sáng lập cho nên chàng cảnh hoàn cảnh là nàng quen thuộc nhất địa phương hạo thiên tông dù sao cũng là tiểu c ắ t tường từ nhỏ đến lớn địa phương cho nên liền làm mộng đều cùng hạo thiên tông cùng một nhịp thở vương lạc phi bổ sung nói la ẩn nói mộng cảnh đồng dạng đều là vặn vẹo lại hoang đường nhưng mà cái mộng cảnh này không gian mười phần vững chắc chí ít tại cấu tạo không có bất kỳ cái gì không hợp lý địa phương ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy chân thật như vậy mộng cảnh có chỗ đặc thù gì sao la ẩn thần sắc nghiêm trọng nói ngộng cảnh càng chân thực tạo ngộng người càng dễ dàng tin tưởng nơi này chính là thế giới chân thật cái này còn không dễ làm a đây chính là hạo thiên tông a hồ kim vạn nói chúng ta vọt thẳng đi vào đem tiểu cắt tường mang ra chẳng phải xong rồi nào có đơn giản như vậy tô p h ả m gõ hắn một lần chớ xem thường hắn đây không phải phổ thông hạo thiên tông ngàn vạn đ oan hồn đắp lên ác ngộng không gian há lại dễ dàng như vậy liền có thể phá giải vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì hồ kim vạn hỏi âm thầm đi vào sao kia cũng là không đến mức thoải mái đi vào là được dứt lời tô p h ạ m mang theo ba người hướng hạo thiên tông đi tới bốn phía tại một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh không có một cái hạo thiên tông đệ tử rõ ràng cùng trong hiện thực hạo thiên tông không hợp đi tới đi tới vương lạc phi đột nhiên ngừng lại lạc phi ngươi cảm nhận được cái gì sao tô p h ạ m mở miệng hỏi thăm ta cảm giác đến hậu sơn tiểu viện mà bên kia có rất nhiều hoan hồn vương lạc phi chỉ hướng hậu sơn phương hướng tô phàm lập tức cẩn thận hậu sơn tiểu viện là tiểu cắt tường coi trọng nhất địa phương nàng là ở nơi đó lớn lên khẳng định ảnh hưởng khắc sâu đi đi qua nhìn một chút ba người nhìn thoáng qua tô phàm nhẹ gật đầu có tô phàm tại trong lòng bọn họ đều nắm chắc rất nhiều la ẩn dù chưa thấy qua tô phàm lợi hại nhưng mà hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe từng tới trích tiên tin đồn cho nên ba người bọn họ nghĩa vô phản cố đi theo tô phàm đi tới một hồi nếu là gặp đến nguy hiểm các ngươi muốn thường xuyên chú ý không nên bị hoan hồn đánh lén tô p h ạ m vẻ mặt nghiêm túc nói hậu sơn bầu trời xa xăm một đoàn hắc khi đã hóa thành vân vụ bao phủ toàn bộ đỉnh núi trong mây đen ẩn ẩn có đồ vật gì tại vung vầy dẫn đến vụ càng không ngừng trên dưới rúng động tô p h ạ m nhìn xem quỷ dị hắc vụ nói với hồ kim vạn bản tử ngươi còn nhớ rõ chúng ta trong yêu thần t r ù n g gặp phải g i ế t nhân yêu vụ sao đương nhiên nhớ kỹ kia ngươi còn nhớ rõ đương thời chúng ta là thế nào xử lý sao ha ha phàm ca ngươi đây xem như hỏi đúng người nói bạn tử t h ầ n sắc kích động từ càn khôn d ư ớ i bên trong xuất ra một đầu dây thường dài thắt ở bên hông mình vương lạc phi nhìn thấy hồ kim vạn thao tác nhất thời ở giữa có chút ngộng sư thúc đây là ý gì hồ kim vạn giải thích nói năm đó chúng ta tại yêu thần chủng vì không đi tán dùng liền là phương pháp này đến đem chính mình trói chặt một điểm vương lạc phi trong lòng có chút khẩn trương liền hô hấp đều trở nên trầm trọng mặc dù nàng cũng siêu độ qua không ít vong hồn kiến thức cũng tính toán uyên bác nhưng mà cái này ma khí bao p h ủ hạo thiên tông thế nào nhìn thế nào quỷ dị nói không sợ là giả vương sư điện chớ khẩn trương ta hội bảo hậu ngươi tô p h ạ m nhìn ra nàng khẩn trương đem một đầu dây thừng đưa cho nàng ta cùng ngươi buộc gần một điểm la ẩn cùng hồ kim vạn bên kia cũng cột vào cùng một chỗ thấy thế tô p h ạ m lúc này mới yên tâm không ít mang theo ba người trầm dai đi hướng trong hát vụ bốn người thận trọng t ừ n g bước bước vào hắc vụ một cái chớp mắt ở giữa trừ cách hắn gần nhất vương lạc phi hai người khác trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa trước mắt một mảnh tối tăm mờ mịn tô p h ạ m cảm giác đến chui vào hắc vụ bên kia dây thừng tăng cứng lúc này hắn liền nhúng tay bắt lấy dây thừng hung hăng hướng bên cạnh mình kéo một cái ba tô p h ạ m kéo cái lảo đảo đ ố n g n h i n hướng lui lại mấy bước thu hồi dây thừng xem xét vậy mà chỉ còn lại đầu dây đoạn mất tô p h ạ m kỳ quái mà nhìn xem bốn phía trừ vương lạc phi bên ngoài không có một bóng người sư thúc đây là có chuyện gì bọn hắn người đâu tô phàm lắc đầu hắn cũng không biết đây là có chuyện gì xem ra phương pháp này tại nơi này cũng không áp dụng ngươi bắt lấy ta quần áo tuyệt đối đừng mất dấu vương lạc phi tranh thủ thời gian nghe lời nắm chặt tô phàm quần áo hai người tại hắc vụ bên trong lục lọi không biết đi được bao lâu mới hai bên cùng ủng hộ lấy đi ra hắc vụ tô phàm nhìn một chút phía trước tình huống lông mày chăm chú n h ă n lại cách đó không xa một gốc cây hạ hồ kim vạn không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây giống như là đang chờ người bàn tử thế nào một người ra rồi béo tô phạm vừa mới chuẩn bị gọi hắn vương lạc phi tranh thủ thời gian kéo hắn một cái quần áo nhẹ giọng nói ra sư thúc cái này người thật giống như không phải hồ đạo hữu hắn trên lưng không có dây thừng không phải hồ kim vạn tô phạm nhìn chăm chú trước mặt hồ kim vạn càng xem càng cảm thấy không thích hợp hồ kim vạn phát hiện hắn mỉm cười chào đón pham ca vương đạo hữu hai n g ư ờ i rốt cục trở về nhanh nhanh nhanh thọ yến lập tức liền muốn bắt đầu liền chờ hai n g ư ờ i khai tiệc thọ yến tô phạm cùng vương lạc phi liếc nhau cơ bản đã có thể xác định trước mắt bàn tử là tên giả mạo nhưng mà hắn bất động thanh sắc hỏi hiện tại ai sinh nhật đương nhiên là tiểu c á t tưởng ngươi thế nào quên rồi giả bàn tử kỳ quái mà nhìn xem tô phạm đừng nói cho ta chuyện lớn như vậy ngươi quên hiện tại có thể đến phiên ngươi biểu hiện thời điểm tuyệt đối đừng thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích tô p h ạ m đối vương lạc phi đưa mắt liếc ra ý qua một cái một nắm sông đi lên đem giả bàn tử đẻ ngã trên mặt đất p h ạ m ca ngươi làm gì giả bàn tử trên mặt đất càng không ngừng dãy giụa thành thật một chút tô p h ạ m trợn q u á t lên nói ngươi là ai vì cái gì giả mạo bàn tử lại là tại sao biết chúng ta p h ạ m ca ngươi đang nói cái gì ta một cái đều nghe không hiểu a bàn tử trên mặt đất lấy cực kỳ phương thức quỷ dị vật mẹo tựa như là một đầu c o n trùng còn không nói thật đúng không lạc phi lên siêu độ hắn vâng vương lạc phi dứt khoát xuất ra siêu độ phát điện một tay bấm n i ệ m p h á p quyết miệng bên trong nói lẩm bẩm một vệ kim quang nổi lên vương lạc phi đầu ngón tay làm bộ liền hướng bản tử thân điểm tới đừng đừng đừng đừng siêu độ ta ta nói giả b ả n tử thanh âm đột nhiên trở nên âm trầm khủng bố toàn bộ người cũng bao phủ lên một đoàn hát vụ cái này toan hồn hình thể không phải rất lớn tô phàm tay giống cái kềm đem hắn gắt gao cả chủ rốt cục bỏ được hiện ra nguyên hình rồi mau đem ngươi biết đến đều nói cho ta h oan hồn gặp thực sự dãy rùa không mở đành phải nhận mệnh đồng dạng nói ra tình hình thực tế ta vốn là cái bách mạch giới tu sĩ bị người giết chết về sau hồn phách liền bị chứa đựng tại một cái hỗn độn không gian bên trong thẳng đến trước đó không lâu mới bị người phóng xuất sau đó liền đến đến nơi này những này là tô phà nguyên bản liền biết kiếm một bạch giết người đoạt sinh cơ kiếm của hắn liền phụ trách hấp thu cất giữ h oan hồn cuối cùng những n à y đ oan hồn tất cả đều tập kích tiểu c ắ t t ư ở n g sau đó thì sao ta biến thành đ oan hồn đến đến phương thế giới này thời điểm nơi này còn là một mảnh hỗn độn ta cùng hàng ngàn hàng vạn đ oan hồn huynh đệ đang lảng vãng bên trong phát hiện một nhân loại linh hồn nhân loại linh hồn nói hẳn là tiểu c ắ t t ư ở n g đây chính là khó được mỹ vị cho nên chúng ta liền chen trúc đi lên thôn vệ nàng kết quả không nghĩ tới chúng ta căn bản là không làm gì được nàng thế là chúng ta liền không có ý định quan tâm nàng nhưng ai cũng không nghĩ tới vẹn vẹn qua một ngày cái này hỗn độn thế giới liền biến thành hạo thiên tông g á n g vẻ dù sao cái này là tiểu cắt tường ngộng cảnh tiểu cắt tường liền tương đương với tạo vật chủ tồn tại chương ba trăm chín mươi hai cự hình hoan hồn hoan hồn tiếp lấy nói chúng ta hoan hồn huynh đệ bên trong có người biết hạo thiên tông cũng biết hạo thiên tông người đều có ai cho nên liền nghĩ một kế để chúng ta giả trang thành hạo thiên tông người dùng cái này lừa gạt tín nhiệm của nàng lừa gạt tín nhiệm tô phàm nhữ mày nói mục đích của các ngươi là cái gì ta ta nói ngài có thể không siêu độ ta sao mau nói đừng cùng ta có kẻ mặc cả tô p h ạ m phất nộ quát nói nói nói ta nói hoan hồn bị dọa đến khẽ run rẩy lừa gạt tín nhiệm của nàng liền có cơ hội ăn tươi nàng ngươi dám tô p h ạ m giận không kèm được nói các ngươi kế hoạch hiện tại đến mức nào rồi hoan hồn thanh â m bắt đầu đứt quãng tựa hồ rất khó chịu dáng vẻ ta ta ta ta chúng ta đánh tính toán trận này bữa tiệc sinh nhật sẽ kết thúc liền động thủ tô phàng cùng vương lạc phi nghe thôi đều một trận hoảng sợ còn tốt hiện tại chạy đến bằng không tiểu cắt tường liền ra đại sự chờ một chút các ngươi tại sao phải bữa tiệc sinh nhật hội kết thúc động thủ vương lạc phi đi tới hỏi ngươi liền có thể như thế xác định trận này hiến hội qua đi nàng liền có thể tín nhiệm các ngươi vương lạc phi cảm thấy trận này hiến hội khẳng định không đơn giản chắc là để tiểu cắt tường được đến thứ gì hoặc là nhìn thấy là cái gì người oan hồn không lên tiếng tô phàm kỳ quái nhìn thoáng qua kết quả phát hiện hắn đã biến thành một luồng khói xanh tô phàm nhũ mày một mặt không hiểu thấu lạc phi ngươi thế nào đem hắn siêu độ rồi không phải ta sư thúc ta căn bản liền không có niệm pháp quyết vương lạc phi tranh thủ thời gian giải thích chính mình thế nào khả năng một giây trước còn hỏi vấn đề một giây sau liền đem người siêu độ kia là chuyện gì xảy ra a tô phàm có chút nghĩ không thông chẳng lẽ nơi này có khác còn có cao nhân sư thúc ta thế nào cảm giác là ngài đem nó siêu độ đây vương lạc phi nói ngài một mực đem nó trộm trong tay sau đó hắn lại đột nhiên biến thành khói mặc dù không biết là nguyên nhân gì nhưng mà trước mắt xem ra đây cũng là giải thích hợp lý nhất tô p h ạ m đ ố n g nhiên nhớ tới hai ngày trước đánh chính mình ngược lại mình bị điện choáng c ử u kiếp tán tiên lần kia cũng là không hiểu thấu bất quá miễn cưỡng có thể giải thích vì là chính mình độ xong kiếp về sau thân lôi kiếp chi uy chưa tán nhưng mà lần này giải thích thế nào liền tại tô phàm ngây người thời điểm lại có một cái hồ kim vạn từ trong hát vụ đi ra thật xa liền thấy tô phàm đi tới phàm ca tìm ngươi đã lâu nguyên lai、like、tại nơi này a tô phàm cẩn thận quan sát một lần cái này b ả n tử phát hiện hắn chẳng những là một thân một mình trên lưng cũng không có một sợi dây tử lại là hoan hồn vừa vặn thử một chút chính mình có phải hay không thật sờ một chút liền có thể siêu độ hoan hồn tô phàm không nói hai lời đi lên liền nắm hồ kim vạn cánh tay phàm ca ngươi cái này là làm gì không dùng lạc phi siêu độ hắn vâng vương lạc phi không hề nghĩ ngợi liền nghe một chút từ sư thúc phân phó một đạo siêu độ kim quang đập và o hồ kim vạn trên trán các ngươi làm gì đâu hồ kim vạn một mặt không hiểu thấu nhìn xem hai người trong ánh mắt hiện lên một k i a mê mang tô phàm ho nhẹ một tiếng che giấu xấu hổ sau đó vô vô hắn cánh tay không có việc gì nhìn ngươi cánh tay đợi khỏe mạnh nghị xoa bót tô phàm đem vừa mới giả bàn tử sự tình nói cho thật bàn tử nghe được thật bàn tử là tức s ù i bấm mép ý gì lại có người dám bắt chước ta nhìn bàn ra ra không đem kia tôn tử ra cho hắn rút ra lột ra ngược lại là không cần thiết đã thành cho tô phàm nói đối la ở đâu hai ngươi không phải buộc một khối sao hồ kim vạn lắc đầu nói chúng ta cũng tẩu tán không biết hắn chạy đến nơi đâu tô phàm nói ra hắn sẽ không có chuyện gì mộng cảnh hắn quen thuộc hơn chúng ta tất nói không chừng một hồi liền lại gặp phải đi chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian đi trước tiểu cắt tưởng bữa tiệc sinh nhật sẽ đi được rồi phàm ca đi đến một nửa hồ kim vạn đột nhiên nhớ tới một sự kiện chờ một chút phàm ca ngươi nói ta hiện tại là dùng thật hồ kim vạn thân phận đi hay là giả hồ kim vạn chuyện này nói đến cũng đợi không hợp thói thường đầu tiên là giả giả mạo thật hiện tại thật lại muốn giả mạo giả tô phàm cho hắn chi một chiêu tùy cơ ứ n g biến hậu sơn tiểu viện một đoàn đoan hồn giả trang hạo thiên tông đệ tử ngồi tại mấy chục tấm bản tròn từ bên trên không có người nói chuyện bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ lúc này giả trương sơn phong đứng lên đến nâng chén hiện tại khó được đại gia đoàn tụ một đường cùng chúng ta đáng yêu tiểu cắt tường đệ tử mừng thọ yến đại gia nâng chén chúc mừng thọ tinh dầm dầm nhất thời ở giữa tất cả đều là bàn ghế ma sát mặt đất thanh âm chúc mừng tiểu cắt tường sư tỷ muội sinh thần vui vẻ tiểu cắt tường ngồi tại chủ vị một tay nâng cầm lên căn bản liền không có phản ứng bọn hắn giả trương sơn phong mặt mũi có chút không nhịn được ách tiểu cắt tường ngươi làm gì đâu nhanh ngân chén à, đại gia kính ngươi rượu đâu tiểu cắt tường mặt không thay đổi lắc đầu hiện tại sư t h u ố c không đến ta một giọt rượu đều sẽ không uống cái này giả trương sơn phong thở dài một hơi túi người ở bên cạnh một tên đệ tử bên thai lặng lẽ nói xuống núi nhìn xem hồ kim vạn tiếp đến tô phảm không có biến ba ngày còn biến không giống đây không phải chậm trễ sự t ì n h sao đệ tử gật gật đầu đi ra ngoài giả trương sơn phong cười làm lành lấy tiến đến tiểu cắt tường trước mặt tiểu cắt tường à, sư thúc lập tức tới ngay ngươi trước tiên đem chén rượu này uống đừng để đại gia trở lấy ngoan nghe lời tiểu cắt tường nhìn hắn một cái đừng bảo là ta vẫn là câu nói kia hiện tại sư thúc không đến ta một giọt đều sẽ không uống giả trương sơn phong sắc mặt lập tức biến nâng cốc chén hung hăng ném lên bàn tiểu cắt tường ngươi hiện tại cánh cứng rán dám ngay cả sư phụ lời nói đều không nghe rồi ai tiểu cắt tường lắc đầu bất đắc dĩ ngươi đây là ý gì giả trương sơn phong diện mục dữ t ậ n nói tiểu cắt tường lạnh lùng nhìn xem hắn sư phụ là sẽ không đối ta nổi giận ngươi có chút qua giả trương sơn phong mày n h í u lại càng chặt ngươi rốt cuộc là ý gì lúc đầu đâu ta là không có ý định v ạ c h trần ngươi tiểu cắt tường hai tay vỗ bàn một cái đứng lên ta ngay từ đầu liền biết các ngươi là giả mạo cùng các ngươi ở chỗ này chơi ba ngày liền là vì nhìn các ngươi có thể hay không đem sư thúc cũng thay đổi ra giả trương sơn phong bàn tay chăm chú án lấy cái b à n ngươi biết mình đang nói cái gì không thế nhưng các ngươi quá làm cho ta thất vọng cứ việc tại trong ngộng các ngươi vẫn y như là vô pháp đem sư thúc thiên nhan bắt trước được đến chỉ có thể từng ngày cứ như vậy kéo lấy ta tiểu cắt tường đi đến phía sau hắn nói thật các ngươi mới xuất hiện thời điểm ta kỳ thật còn thật cao hứng thế nhưng giả liền là giả ta hiện tại không muốn cùng các ngươi chơi tiểu cắt tường đối các đệ tử nói ra hiện tại mời các ngươi rời đi hạo thiên tông ngươi vì cái gì không nguyện ý tin tưởng ta tô phạm rõ ràng lập tức tới ngay liền kém một chút liền kém một chút giả t r ư ơ n g sơn phong thanh tuyến tại nhân loại cùng oan hồn ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi thân thể cũng bắt đầu ngăn không được run rẩy người nhẫn mại là có hạ n độ mời các ngươi lập tức lập tức từ nơi này ra ngoài không cần lại làm bẩn sư thuốc tiểu viện ta mặc kệ ta hiện tại liền muốn ă n ngươi gạo giả t r ư ơ n g sơn phong toàn thân buộc phát ra bàng bạc khắc khí nháy mắt biến thành một cái hình thể to lớn oan hồn mở ra miệng lớn hướng tiểu cắt tường bổ nhào qua vô dụng tiểu cắt tường tiện tay vung lên một cánh cửa lớn chống rông xuất hiện nằm ngang ở ở giữa tại trong ngộng của ta ngươi mơ tưởng đạt được nhưng mà đại oan hồn cũng không đốc một cái đột nhiên thay đổi lách qua đại môn hướng phía cái khác oan hồn tiến lên g à o cái khác oan hồn còn chưa kịp phản ứng liên bị cái này đại oan hồn mở miệng một tiếng ăn vào bụng bên trong Xoạn cái này đại oan hồn từng bước xâm chiếm xong cái khác oan hồn lập tiểu ứ c b ế n thành một cái khoảng trường cao 5 trượng hình oan hồn, một đầu đụng nát một một t cái cao cự i đầu cắt tường cửa、lớn. Cảm giác này coi Cực càng ha ha ha ha. Cực lớn oan hồn thanh lớn. lớn này như không hồn đáng âm thêm trầm thấp tệ, sắc ợ ngươi mộng cảnh pháp t đã đi. vô vì pháp phần thành khẩu lại lương ngại Tiểu trở ta, ta thực cắt ngoan ngoan tường sắc mặt đại biến tay nhỏ vung lên cùng một chỗ thiên quân cự thạch từ trên trời giáng xuống nện ở cực lớn o a n hồn trên đầu và anh cự thạch hóa thành vô số khối vụn vô dụng đừng có lại dãy g i a lông tóc không hao tổn oan hồn từng chút một tới gần tiểu cắt tường tiểu cắt tường bắt đầu hoảng nàng hai tay điên cuồng vung vẩy nhất thời ở giữa gió lốc hải khiếu bạo vũ lôi điện nhao nhao hướng cực lớn oan hồn vùng qua nhưng mà tất cả cũng không có dùng ha ha ha tuyệt vọng đi ta là không thể chiến thắng oan hồn một bên c ư ờ i gian một bên tới gần tiểu cắt tường trong mắt buốc lên lấy dọa người lục quang đông. đông đông đông đối mặt với cái này vô cùng to lớn quái vật tiểu cắt tường đã vô kế khả thi tuyệt vọng linh hồn thật tươi đẹp a để ta hảo hảo nhấm nháp một chút đi a bóng đen to lớn trực tiếp hướng tiểu cắt tường đập xuống tiểu cắt tường sợ nhắm chặt hai mắt xong sư thúc tiểu cắt tường sẽ không còn được gặp lại ngươi tiểu cắt tường l i ê n tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tô phàm rốt cục đổi u tới hậu sơn tiểu viện ánh mắt hắn bên trong tràn ngập lửa giận co cẳng liền hướng oan hồn bay qua tô phàm đấm ra một quyển trong chốc lát nắm đấm của hắn lập tức giống như vạn tấn cự truy trực tiếp nện ở oan hồn thân thể khổng lồ bên trên ầm ầm cả t ò a hậu sơn nháy mắt sụp đổ thành vô số khối vụn thiên địa vì đó run lên đại đ ị a bị nện ra một đạo thâm thúy khe hở nhưng mà tô p h ạ m cảm thấy còn chưa hết giận một q u y ề n tiếp lấy một q u y ề n nện ở oan hồn trên người oan hồn bị nện thành bùn não văng t ứ phía sư thúc cách đó không xa tiểu cắt tường một tiếng la lên tỉnh lại lâm vào điên cuồng tô phàm hắn ngẩm đầu trên nắm tay dính đầy màu đen chất lỏng đừng sợ tiểu cắt tường ta tới cứu ngươi nghe được tô phàm thanh âm tiểu cắt tường nháy mắt vui vẻ ra mặt từ tô phàm bị hút vào hồ lô đến nay nàng vẫn tưởng tượng lấy cùng sư thúc hội đang ở tình huống nào trùng phùng sư thúc quả nhiên cho tới bây giờ không có để cho mình thất vọng tại chính mình thời khắc nguy cấp nhất đang t r à n g giải quyết vấn đề đơn giản t h u bạo một chút đều không dây dưa dài dòng dạng này sư thúc quá làm cho người có cảm giác an toàn ngay lúc này bị nện thành bùn náo h hoan hồn lại bắt đầu nhúc nhích lên đến tập hợp một chỗ biến thành một đám bùn náo h quái hắc hắc hắc không nghĩ tới đi ta còn chưa có chết đâu siêu bùn náo h quái bắn ra một đạo hát tiễn xuyên thẳng tô p h ạ m phần lưng sư thúc coi t r ư ở n g tiểu cắt tường kinh hô tô p h ạ m phẳng phất phía sau mọc mắt hơi một bên thân tránh thoát đạo này hát tiễn cái kia đạo hát tiễn bắn tại sắt vách trên một ngọn núi lại biến thành một bãi c ỡ nhỏ bùn náo quái ta là vô cùng vô tận phổ thông công kích đối ta vô dụng ha ha ha bùn n h a o quái nết môi cười quái dị đòn công kích bình thường không dùng chương ba trăm chín mươi ba t ù sĩ、si、vui vẻ tô phàm mỉm cười lạc phi tiểu nhân kia bãi giao cho ngươi trực tiếp siêu độ hắn vâng sư thúc vương lạc phi bay đến kia bãi bùn n h a o quái trước mặt ngón tay linh quang h i ể n hiện miệng bên trong nói lẩm bẩm thái thượng đài tinh ứng biến không ngừng trừ tà c h ó i mị trí tuệ trong vắt tâm thần an bình một vện kim quang chiếu xạ tại tiểu bùn n h a o trên người tiểu bùn n h a o bị thiêu đốt đến toàn thân n ổ i bóng cũng không lâu lắm liền hóa thành một luồng khói xanh ngươi biết siêu độ pháp thuật đại bùn n h a o quái lập tức hoảng đòn công kích bình thường hắn không sợ nhưng mà siêu độ loại pháp thuật có thể là có thể trực tiếp để nó hồn phi phách tán thế là nó điều chuyển mục tiêu thẳng đến vương lạc phi mà đi muốn chạy hỏi qua ta không có tô phàm lập tức hướng nó bay qua đối đại bùn n h a o quái thân thể lại là một quyền tô p h ạ m nắm đấm lâm vào đại bùn nhao quái thân thể bên trong ha ha người mắc lửa đại bùn nhao quái điên cuồng mút vào tô p h ạ m nằm đấm toàn bộ thân thể đột nhiên biến thành một vòng xoáy khổng lồ tô p h ạ m không nghĩ tới ngươi thật đến điều này thực khiến ta kinh nha bùn nhao quái vừa hút vừa nói ngươi gương mặt này s ắ c thực quá khó bắt trước chúng ta biến thật lâu đều không có bắt trước được tinh túy hiện tại khoảng cách gần xem xét s ắ c thực rất hoàn mỹ cái này còn cần ngươi nói tô phàm ý đồ nắm tay rút ra cái này oan hồn bắt chước quá xấu quả thực là vũ nhục nhân cách của ta cho nên mới trên đường bị ta siêu độ hừ hừ không cần tại dãy giụa liền tính ngươi lại xoáy cũng vô pháp tránh thoát ngoan ngoãn bị ta thôn phệ đi bùn n h a o quái bắt đầu tăng lớn hấp lực hy vọng ngươi kiếp sau còn có thể dáng dấp đẹp trai như vậy đi tô phàm càng lún càng sâu trong lòng ẩn ẩn có chút nóng nảy mẹ nó vừa mới chính mình không phải có thể siêu độ oan hồn sao hiện tại tại sao lại mất linh rồi chẳng lẽ là ngẫu nhiên đã dạng này vậy cũng chỉ có thể thử xem một chiêu này tô phàm yên lặng đ ể thăng khí thế của mình đem công lực phóng thích đến năm thành không biết một chiêu này tại tiểu cắt tường trong ngộng cảnh có hữu dụng hay không bùn nao quái nhìn trước mắt khí thế càng ngày càng tăng v ọ t tô phàm khinh thường nói đừng uổng phí sức lực ta cũng đã nói với ngươi công kích của ngươi đối ta vô hiệu liền tính ngươi đem ta đánh cho một cọng lông đều không thừa ta vẫn là có thể một lần nữa d u n g hợp được lúc này giữa không trung truyền đến một tiếng xét ẩm ẩm có tô phàm khẽ cười nói ai nói ta muốn công kích n g ư ờ i đến cùng ta cùng một chỗ hưởng thụ tu sĩ vui vẻ đi tu sĩ vui vẻ thứ gì đại bùn ngao quái có loại dự cảm bất t ư ở n g ngay sau đó tô phàm trên đỉnh đầu phong vân hội tụ mây đen dày đặc tô phàm một mặt cười xấu xa mà nhìn xem hắn tu sĩ vui vẻ đương nhiên là độ lôi k i ế p á phích lịch cách cách lôi kiếp lại một lần quang lâm đến tô phàm thân bên trên ngay tiếp theo đại bùn nhao quái cùng một chỗ không khác biệt công kích hoa a a a a a a nhìn xem đại bùn nhao quái vô cùng thống khổ dây r u a căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống đồng dạng m ộ t dục lấy lôi kiếp tô p h à m cười lên ha hả ta quá vui sướng ngươi vui không nhưng mà không có người hiện tại đã không có người có thể trả lời hắn vấn đề này đại bùn nhao quái đã hóa thành c u ầ n c u ộ n khói đen hoàn toàn biến mất ở một bên quan chiến tiểu c á t tưởng vương lạc phi hồ kim vạn bao quát nghe tiếng chạy tới la ẩn thấy cảnh này tất cả đều nốc lôi kiếp còn có thể dạng n à y chơi quá không hợp thói thường đi vậy sau này gặp đến đối thủ liền trực tiếp xông lên ôm lấy được hắn một bữa độ kiếp chẳng phải xong việc rồi ai đánh thắng được ca bất quá bọn hắn nghĩ lại giống như sư thúc cũng xác thực không ai đánh thắng được mà giờ khác này tô phản chú ý nhất không phải người khác cái nhìn mà là chính mình tu vi hắn tranh thủ thời gian dò xét một phen kim đăng kỷ đến lại rơi tô p h ạ m muốn tự tử đều có đến mức này tiểu cắt tường trong ngộng cảnh đại bộ phận oan hồn trên cơ bản bị tiêu diệt còn lại đều là chút cô hồn giã quỷ chẳng làm được trò chống g ì tô p h ạ m mang theo vương lạc phi toàn phương vị kiểm tra một phen bảo đảm mỗi một cái oan hồn đều bị thanh lý mất về sau tụ tập đám người bắt đầu cùng tiểu cắt tường linh thể tạm biệt tiểu cắt tường cái này hạo thiên tông cũng không cần giữ lại bằng không ngươi ban ngày ở tại hạo thiên tông ban đêm lại mơ tới hạo thiên tông không chê phiền sao ha, ha. nói cũng đúng ta có thể tỉnh lại trở lại chân chính hạo thiên tông tự nhiên là sẽ không giữ lại cái này tiểu cắt tường lơ lửng hai tay triển khai nháy mắt thiên địa chấn động đại đ ị a tách ra sư thúc chúng ta đi nhanh đi cái này thế giới muốn sụp đổ vương lạc phi nói đi chúng ta ra ngoài tô phàm nói la đạo hữu nhìn ngươi thu đến la ẩn mắt trung lập mã quang mang đại rực rỡ mạng đà la cánh hoa tại con người liều chuyển một đạo bạch quang phong thích mấy người bị cuốn vào trong đó tiểu cắt tường chúng ta chờ ngươi ở ngoài bạch quang lấp lóe mấy người biến mất ở phương thế giới này từ tiểu cắt tường thế giới sau khi đi ra tô phàm phát hiện tiểu cắt tường trong phòng thêm một người là ai tô phàm nhìn sang hơi sững sờ vậy mà là lục linh lục linh hai tay chống lạnh một bộ hiện tại ngươi không giải thích t ì n h tưởng cũng đừng nghĩ đi tư thái nhìn hắn chằm chằm lục linh trưởng lao tốt vương lạc phi nhu thuận đối lục linh lên tiếng chào hỏi hồ kim vạn thì là lặng lẽ r ử a vào vách tường t r ố n đi p h ạ m ca tự cầu phúc đi đến mức la ẩn hắn ngốc trệ tại chỗ lâm vào trong lúc khiếp sợ bởi vì vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lục linh bất tử dược khí tước người tốt lạc phi lục linh đối vương lạc phi mỉm cười gật đầu tô p h ạ m thừa cơm u ố n chạy lại bị lục linh bắt lấy người muốn đi đâu không có ý định giải thích cho ta một lần tô p h ạ m cười xấu hổ cười chính chuẩn bị mở miệng tiểu cắt tường tình sư thúc lục linh tỉ tỉ hả nghe được tiểu cắt tường thanh âm lục linh đầu tiên là hơi sững sờ sau đó lập tức kịp phản ứng chạy đến tiểu cắt tường bên giường tô p h ả m các loại người theo sát phía sau tiểu cắt tường ngươi hiện tại cảm giác thế nào tiểu cắt tường mới vừa tỉnh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục k h ô n g chế đối với thân thể chỉ có thể dựa vào ngồi ở trên giường ta làm một cái thật dài thật dài mộng tiểu cắt tường nói với lục linh lục linh hướng tiểu cắt tường thân thể bên trong đưa vào linh khí tìm kiếm phát hiện cùng người thường khí tức không khác lúc này mới yên lòng lại cảm ơn trời đất ngươi rốt cục tỉnh lục linh như chút được gánh nặng hỏi ngươi làm cái gì mộng vừa mới bắt đầu ta mộng thấy hai cái người thật kỳ quái ta thấy không rõ bộ dáng của bọn hắn lại có thể cảm nhận được trên người bọn họ hoàn toàn tương phản lưỡng t r ù n g khí tức một loại là ma khí một loại khác chưa thấy qua giống như là linh khí nhưng mà cảm giác so linh khí thuần túy rất nhiều so linh khí thuần túy rất nhiều chẳng lẽ là tiên khí tô phàm nhữ mày hỏi vậy bọn hắn đang đánh nhau sao không phải tiểu cắt tường quả quyết địa lắc đầu bọn hắn một mực tại ta không xa không gần địa phương nhìn ta c h ầ m c h ầ m nhìn rất hòa hải ta có thể cảm nhận được bọn hắn không có ác ý thấy rõ bộ dáng của bọn hắn sao không có mặt mũi của bọn hắn rất mơ hồ giống như là bao phủ tại nhất tầng m ở mịt trong mây mù tiểu cắt tường nghĩ nghĩ nói ta hướng bọn hắn chạy tới nhưng mà vĩnh viễn đụng vào không đến bọn hắn một mực liền duy trì không xa không gần khoảng cách nghe được tiểu cắt tường miêu tả tô p h ạ m cảm thấy hai người kia rất có thể chính là nàng cha mẹ ruột kia lưỡng trùng tương phản khí tức là cái gì tiên khí cùng ma khi sao chẳng lẽ tiểu cắt tường là tiên tộc cùng ma tộc hậu đại sau đó thì sao phát sinh cái gì tô p h ạ m truy vấn về sau hai người kia liền không gặp chung quanh thế giới trở nên một mảnh hỗn độn sau đó ta tâm niệm khẽ động hạo thiên tông liền xuất hiện chuyện phát sinh phía sau tô p h ạ m trên cơ bản đều biết ngàn vạn đ oan hồn đóng vai thành hạo thiên tông đệ tử g á n g vẻ tiếp cận tiểu cắt tường làm bộ đ ị n h nọc nàng kỳ thực là nghị thôn vệ nàng tiểu cắt tường nói c ò n tốt có sư thúc kịp thời xuất hiện muốn không ta khả năng liền bị cái này toàn hồn thôn vệ tô phàm nhìn về phía lục linh lời gì đều không có nhưng mà lục linh biểu lộ nói rõ hết thảy nàng hoàn toàn minh bạch c ò n tốt chính mình không có ngăn lại tô phàm muốn không tiểu cắt tường khả năng thật liền vẫn chưa tỉnh lại vương lạc phi cùng la ẩn đều không có nói chuyện chỉ là đứng ở một bên yên lặng nhìn tình thế phát triển thật có lỗi ta trách van ngươi lục linh trên mặt tay này nói ồ、oh, người sai cái nào rồi lục linh l ư ờ m hắn một cái nghiêng đầu qua một bên không muốn để ý đến hắn vương lạc phi lắc đầu bất đắc dĩ khó trách sư thúc độc thân lâu như vậy thật sự là một chút không ngoan luồng thu xếp tốt tiểu cắt tường về sau mấy người rời đi tiểu lâm phong tô phạm hái được một cái tiên thảo làm tạ lễ cáo biệt la ẩn đương nhiên lúc này xuất lực rất nhiều vương lạc phi cũng không thể b ạ c đ á i a rốt cục lại một cọc tâm sự thật tốt giải quyết xong tất cả mọi chuyện tô phàm trở lại hậu sơn tiểu viện nằm tại trên ghế mây thư thư phục phục phơi nắng hắn nhắm mắt dưỡng thần kiểm kê lên mấy ngày nay phát sinh quái sự đầu tiên nhất làm cho hắn không thể lý giải liền là độ kiếp cảnh giới rút lui tình huống lúc trước một cảnh giới một đạo kiếp cũng coi như hiện tại lại đảo ngược thật vất vả nhịn đến hiện tại cảnh giới lại bắt đầu đi xuống dưới mấu chốt nhất là lôi kiếp càng ngày càng yếu cũng bắt đầu trở nên không có cảm giác nhân gia tu vi là đăng sơn càng tu luyện càng cao đến ta chỗ này liền biến thành trở về chạy rồi lao tặc thiên không mang làm như vậy người a tô phàm càng nghĩ càng tâm thiền cuối cùng dứt khoát không m u ố n kim đan liền kim đan đi dù sao chính mình lại không luyện công không tu pháp cũng là không ảnh hưởng thực lực cũng không biết có đánh hay không qua được hải thiên nhất lúc này tô phàm trông thấy hờsky trốn ở góc tường lén lén lút lút không biết đang làm gì tô phàm nghi hoặc ngồi lên đến uy chớ nút trông thấy ngươi hất kỳ đành phải thành thành thật thật đi đến tô phạm trước mặt ngồi xuống ngươi thế nào thành thiên thần gia quỷ không có ta còn tưởng rằng ngươi chạy nữa nha hất kỳ nghĩ thầm tiên thành tại nơi này ta có thể chạy đi đâu nếu không phải tiểu cắt tường cứng rắn mang theo hắn ra ngoài hắn mới không nguyện ý chuyển ổ đâu mặc dù lúc trước khôi phục một bộ phận trí nhớ kiếp trước nhưng vẫn là không có hoàn toàn khôi phục hắn tình nguyện một mực trong tiên thành tu luyện tới hoàn toàn khôi phục trí nhớ kiếp trước mới thôi l i ê n phía trước mấy ngày Hắn thế ạ i k ô i i phục ký ức chuyện này gặp chuyện bình cảnh, ức cũng ký tu luyện này b n thành buồn kẻ nhàm chán không、được. Thế kẻ được. là hắn liền thừa dịp tô phàm không tại vụng trộm chạy tới trong phòng của hắn suy nghĩ có thể tìm tới chút công pháp bí tịch cái gì nhưng mà tìm một vòng lớn phát hiện những cái kia nhìn rất giống bí tịch sách đều là chút cố sự chuyện cổ tích tiểu thuyết cái gì mỗi quyển sách trang tên sách đều viết cái này nhất đoạn đánh dấu quyển sách khẩu thuật người tô phàm ghi chép người chu trang thế là hắn liền hiếu kỳ địa lật xem cái này xem xét không có quả thực mở ra tân thế giới đại môn h ậ t kỳ đối với mấy cái này nổi tiếng kinh điển danh thiên một lần liền lên nghiện mỗi ngày ông nhìn xem hết liền đến tô phàm phòng đổi một bản tiếp lấy nhìn liền tu luyện đ ề u quên không phải sao hắn hiện tại lại lên tô phàm nơi này trộm sách đến hắn gần nhất tại nhìn một bản tên là lỗ tấn toàn tập sách mới vừa xem hết một nửa còn nghĩ tới bắt lại một nửa liền gặp được tô phàm này làm sao làm h ậ t kỳ nghĩ cái kế sách t r ư ơ n g ba trăm chín mươi bốn huấn luyện quân sự đại hội tô phạm nhìn xem hắn nửa ngày không nói lời nói nghi ngờ nói ngươi thế nào c ầ m nhớ rồi nói chuyện nha đại vương ta mấy ngày nay tu luyện gặp bình cảnh muốn hỏi có hay không tu luyện bí tịch cái gì mượn ta tham khảo một chút tu luyện bí tịch ngươi cái này hàng còn tu luyện ta thế nào không tin đâu tô phạm v i ế t mắt nhìn hắn h ậ t kỳ gấp vội vàng nói là thật sự không tin ngươi xem ta cảnh giới vừa nghe đến cảnh giới hai chữ này tô phạm liền đau cả đầu đi đi tạm thời coi là ngươi tu luyện đừng tại đây khoe khoang kia đại vương ngươi có thể mượn ta một bản bí tịch sao h t kỳ cẩn thận từng ly từng tí hỏi chỉ gặp tô phạm từ trên ghế mây đứng lên đến từng thanh từng thanh hắn nắm chặt lên đến muốn cái gì bí tịch đi ta đi mang ngươi chơi cái chơi rất hay tô phạm đột nhiên nhảy lên mấy cái lên xuống đem hắn đưa đến tú lan phong bên trên cái này là h t kỳ lần thứ nhất tới nơi này đại vương chúng ta tới nơi này làm gì tô phạm không để ý tới hắn trực tiếp hướng kỷ vân tịch tiểu viện mà đi tới vân tịch ngươi ở đâu tà tại kỷ vân tịch từ trong nhà đi tới sư thúc có chuyện gì không tô phạm hỏi lúc trước để ngươi cho các đệ tử phát thủ hoàn còn có dư thừa sao có a kỷ vân tịch trực tiếp vứt ra một cái cho tô phạm tô phạm không chút nghĩ ngợi trực tiếp cho hờ kỷ bộ trên cổ thủ hoàn tự động điều chỉnh lớn nhỏ mang tại trên cổ hắn vừa vặn phù hợp đại vương ngươi cũng quá khách khí đi cái này liền không gặp vừa vặn gặp mặt liền cho ta tiễn cái này tò con dây chuyền xem ra hắn căn bản cũng không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc ha ha không biết trang điểm tô p h ạ m cười thầm một tiếng đ ố i kỳ linh nói cho trương tông chủ nói sau nửa canh giờ hạo thiên tông các đệ tử đi chủ phong quảng trường tập hợp nửa canh giờ trợt l ó e lên hạo thiên tông đệ tử toàn bộ đứng tại chủ phong quảng trường thượng hơn chín vạn tên đệ tử cùng với trên trăm vị trưởng lão dùng các sơn phong làm đơn vị sắp xếp thành mười cái phương trợ các đệ tử siêu siêu v ẻ o v ẻ o đ ị a đứng t ố t năm top ba địa riêng phần mình trò chuyện các ngươi đều thu tới tay hoàn nhi sao thu đến ta vừa vặn đeo lên lớn nhỏ vừa vặn phù hợp ta còn chưa kịp mang đâu không biết tông chủ làm cho gì không biết ta ai biết tông chủ có ý tứ gì đừng nói chuyện đừng nói chuyện tông chủ đến rồi trương sơn phong đi đến trên đài hội nghị hít sâu một hơi tất cả mọi người thu tới tay vòng đi thu đến dưới đài đệ tử như bài sơn đ ả o hải hô ứng rất tốt hiện tại xin mọi người nắm tay vòng beo lên các đệ tử n h a u n h a u nghe lời nắm tay vòng mang theo trên tay trương sơn phong lại bổ sung một cái các trưởng lão cũng beo lên lần này toàn tông trên giới trừ lục linh cùng tiểu cắt tường bên ngoài hết thể trưởng lão cùng đệ tử đều đem thủ hoàn beo tại trên tay rất tốt trương sơn phong yên lặng đi xuống bậc thang tô phàm đem hờsky ném tới giữa đám người vội vàng chạy đến đài thượng sư thúc tốt sư thúc tốt sư thúc cái này liền không gặp ngài đi nơi nào chúng ta đều nghĩ ngài tô phàm khẽ cười nói các ngươi thật nhớ ta không nghĩ vậy là tốt rồi tô phàm nói đã đại gia muốn ta vậy ta liền cho đại gia tiễn cái lễ vật lễ vật gì a là thủ hoàn sao tạ ơn sư thúc thủ hoàn chúng ta đã thu đến mà lại đều đeo lên nữa nha tô phàm thỏa mãn gật gật đầu thủ hoàn chỉ là lễ vật một bộ phận còn có một phần khác đại lễ còn có đại lễ cái gì đại lễ dưới đài đệ tử hưng phấn địa hỏi tô p h ạ m cười thần bị nói các ngươi bình thường không đều muốn biết ta là thế nào tu luyện nha hiện tại ta dự định truyền thụ cho các ngươi hoa thật giả truyền thống cổ võ đây cũng quá tốt đi sư thuốc như bức có phải hay không chúng ta luyện qua liền có thể giống như ngài x o á y rồi dưới đài đệ tử vô cùng kích động thậm chí trực tiếp hoan hô lên trang diện trở nên ồn ào không chịu nổi yên lặng tô p h ạ m quát lên một tiếng lớn dưới đài nháy mắt lặng ngắt như tờ toàn bộ l ặ n g yên nhìn xem hiện tại ta điểm đến tên người đến đài thượng đến bạch linh tiêu bạch linh tiêu trong lòng lột bột một tiếng h ừ đây là muốn bắt ta giết gà dọa khỉ a nhưng mà không có cách hắn chỉ có thể kiên trì đi đến đài thượng đi khải minh tiên nhân vân tiêu tiên nhân phù d u tiên nhân tô p h ạ m liên tục niệm một nhóm lớn tiên nhân danh tự tất cả đều là trước đó phản bội qua hạo thiên tông tán tiên cùng một bộ phận trường lão những người khác dùng ao ước vô cùng ánh mắt nhìn xem bọn hắn nhưng bọn hắn lại từng cái vẻ mặt cầu xin bọn hắn thế nào thấy không cao hứng a chẳng lẽ là quá kích động vui quá hóa b u ồ n sư phụ cao hứng một chút ta chuyện thật tốt ta liên la chính là sư thúc gọi ngài đi lên khẳng định là tự mình cho các ngươi truyền thụ tuyệt thế bí quyết sau đó lại để các ngươi truyền thụ cho chúng ta tô phảm cười đi đến tán tiên nhóm trước mặt thế nào cho các ngươi truyền thụ bí quyết các ngươi không cao hứng sao bạch linh tiêu khỏe miệng co quắc một lần cố giả bộ chấn định nói làm sao lại thế chúng ta đều cao hứng không có đúng không khải minh tiên nhân đúng đúng đúng khải minh tiên nhân gạt ra một cái xấu hổ vô cùng tiêu dung phi thường tốt như vậy hiện tại tô phàm d ừ n g tiêu dung hết thẻ người đứng thành một hàng mấy cái tiên nhân ngoan ngoan đứng vững từ giờ trở đi ta là các ngươi huấn luyện viên các ngươi chỉ cần hiểu rõ bốn chữ phục tùng mệnh lệnh ta tra hỏi lúc các ngươi chỉ có thể trả lời minh bạch hoặc phải có vấn đề gì tất cần sớm hô báo cáo nghe hiểu sao tất cả mọi người bị tô phạm bài sơn đảo hải khí thế c h ấ n trụ toàn bộ ngây ngốc tại chỗ khải minh tiên nhân một mặt ngộng bức nói tô tô tiền bối ngài đây là ý gì tô phạm nhữ mày nhìn hắn một cái giận dữ hét ngươi hô báo cáo sao ai cho phép ngươi nói chuyện năm mươi cái chống đẩy năm mươi cái chống đẩy đây coi là cái gì trừng phạt quá trò đùa đi chống đẩy sư thúc trừng phạt giống như có chút nhẹ nhõm a đúng vậy a ta một cái đầu ngón tay cũng có thể làm một ngàn cái năm mươi cái không phải vài phút liền làm xong rồi ta cảm thấy sư thúc chỉ là muốn mượn này đem quy củ nói rõ trừng phạt chỉ là đi cái hình thức đi xem trước một chút chuyện ra sao khải minh tiên nhân nguyên bản còn sợ hãi tô phàm đánh hắn kết quả vừa nghe bất quá năm mươi cái chống đẩy lập tức nằm dạp trên mặt đất bắt đầu làm một tô phàm ở một bên tính toán vừa vặn làm cái thứ nhất k hô ả cảm i Minh Tiên nhân liền giác Nhân đến h bắt đầu k n g t hô í c Chẳng h hợp. Hiện tại thân thể thế h tại tối nào lạ? là là lẽ m qua tô u luyện ra vấn ra rồi? đề gì k h n Liên g có tục làm 10 cái tốc c đạo độ lý làm à? về sau, ủ hô. Hô. phàm ngồi s ổ m ở bên cạnh hắn lặng lẽ nói ra cảm giác thế nào á khải minh tiên nhân mệt mỏi liền nghỉ một lát nghỉ một lát thế nào khả năng đường đường tam kiếp tán tiên một hơi liền năm mươi cái trống đẩy đều làm không há không để người chế nhạo cho nên hắn cắn chặt răng hai tay gượng chống lấy thân thể làm xong cái này năm mươi cái trống đẩy làm xong trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất miệng lớn thở hồn hển ai tô phàm khẽ lắc đầu người tuổi trẻ bây giờ tố chất thân thể thực sự là quá kém đứng dậy tô phàm quát lên một tiếng lớn sức cùng lực kiệt khải minh tiên người d â y rủa lấy từ dưới đất bỏ dậy giống như là mới từ trong nước v ớ t lên đến toàn thân trên dưới đều ướt đẫm hắn hiện tại đã ẩn ẩn đoán được là chuyện gì xảy ra bạch linh tiêu cũng đoán được sự tình có chút không đúng thế là tiến tới lặng lẽ hỏi hắn khải minh t i ê n nhân có khoa trương như vậy sao ai đang nói chuyện tô p h ạ m gào thét một tiếng căm tức nhìn chúng tán tiên tất cả mọi người chỉ hướng bạch linh tiêu bạch linh tiêu ra khỏi hàng bạch linh tiêu nghe không hiểu vẫn ý như là đứng thẳng bất động tô p h ạ m đi đến trước mặt hắn ta bảo ngươi ra khỏi hàng ngươi không nghe thấy sao t ô tiền bối ngài là có ý tứ gì ta không rõ bạch linh tiêu đầu góc mơ hồ ai cho phép ngươi hỏi vấn đề rồi h ồ báo cáo sao tô phàm nhìn hắn chằm chằm bạch linh tiêu tại chỗ nằm xuống hai trăm cái trống đẩy chuẩn bị hai trăm cái hừ còn không phải một bữa ăn sáng bạch linh tiêu rõ ràng cũng mười phần k i n h thường khẽ cười một tiếng trực tiếp nằm dạp trên mặt đất chuẩn bị bắt đầu làm ngươi chờ một chút tô phàm ngăn lại hắn hoa quả tiểu phân đội đi lên một chút bạch linh tiêu đầu góc co lại cái này lại nghĩ làm cái gì yêu t i ê u thân vâng Cảnh. Cảnh. Cảnh. một mình đứng thành một hàng ma tộc tứ kiệt n ệ n bước chỉnh t ề bộ pháp đi đến đài nghiêm quả giữa đội trưởng hét lớn một tiếng b à ảnh b à ảnh bốn người nghiêm tiếng rậm chân truyền khắp toàn bộ quảng trường đến số một hai ba bốn quả giữa đội trưởng đi đến tô phàm trước mặt báo cáo tiểu thần đồng hoa quả tiểu phân đội đáp lời bốn người thực đến bốn người xin chỉ thị một bộ này nước chảy mây trôi thao tác thấy dưới đài đệ tử tất cả đều nốc cái này là cái gì a thấy ta toàn thân nổi da gà đúng thế thật quái gì cảm giác nói không ra quái sao ta thế nào cảm giác thật đẹp trai động tác trình tề thanh âm nghe cũng rất dễ chịu muốn là toàn tông đệ tử đều như vậy đi đường lời nói hẳn là phi thường rung động đi tô p h ả m đối hoa quả huynh đệ biến hóa rất hài lòng xem ra bọn hắn đã điều giáo ra học được ra dáng quả g i ữ a đội trưởng năm mươi cái trống đẩy quá đơn giản ngươi đi ngồi ở trên người hắn vâng quả g i ữ a đội trưởng hướng bạch linh tiêu một đường chạy chậm qua đi bạch linh tiêu trong lòng khinh thường cười nói ngồi trên người ta đầu g ố c rút rồi ta kháng tỏa sơn cũng không có vấn đề gì gánh cái người tính toán cái gì quả g i ữ a đội trưởng một cái mông ngồi xuống dựa dựa dựa dựa dựa vào ta eo bạch linh tiêu trực tiếp con mắt nô lên gân xanh nổi lên mồ hôi lập tức liền xông ra hắn cảm giác eo của mình sắp bị ngồi đoàn mất sau khi thành tiên hắn đã thật lâu không có trải nghiệm qua loại đau này cảm giác n à i nó đây là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ khiêng cái này người trời sinh thần lực có thể phá ta tiên khí làm tổn thương ta t i ê n c a n tô phàm đi ở trước mặt hắn cố ý lớn tiếng nói cảm giác thế nào a bạch linh tiêu làm không không cần gượng chống nha bị tô phàm cái này chắp tay hỏa bạch linh tiêu tâm đều lạnh nếu là hắn nói mình liền năm mươi cái chống đẩy đều làm không chẳng phải là tại đông đảo đệ tử trước mặt đem mặt mất hết rồi còn còn có thể dùng bạch linh tiêu cắn chặt hàm răng đem lực lượng toàn thân tập trung đến cánh tay tuất k i a ngươi bắt đầu làm đi ta cho ngươi đ ế m lấy vừa vặn làm mấy cái đột nhiên răng rắc một tiếng bạch linh tiêu eo bị ngồi đoán mất không có linh lực hộ thể hắn thân thể tố chất cùng tám mươi tuổi người già không khác a bạch linh tiêu kêu thảm một tiếng n ằ m d ạ p trên mặt đất lật lên bạch nhãn gây xương thống khổ cũng không phải bình thường người có thể chịu đựng được hắn toàn thân co rút miệng bên trong phun b và mép giống như là nhanh không được chương ba trăm chín mươi lăm hạo thiên tông khảo thí lại lần nữa cử hành dưới đài đệ tử cách quá xa thấy cảnh này có một ít không hiểu thấu bạch tán tiên cái này là thế nào rồi thế nào n ằ m d ạ p trên mặt đất bất động rồi cũng không có hoàn toàn bất động ngươi không nhìn hắn thân thể còn tại kia run lấy hắn tại run cái gì a không biết quả g i ữ a đội trưởng ngươi đi xuống trước đi tô p h ạ m ngẩng đầu nói vâng tô p h ạ m cho bạch linh tiêu h uy hạ một hạt tiên đan chẳng được bao lâu bạch linh tiêu tỉnh táo lại thế nào chống đẩy chơi vui sao tô p h ạ m vừa cười vừa nói bạch linh tiêu dúi đầu vào trong cánh tay điên cuồng lắc đầu tại toàn tông đệ tử mặt trước mất mặt tư vị hảo thụ sao bạch linh tiêu tiếp lấy lắc đầu k i a tô p h ạ m tới gần hắn nhẹ nói về sau dạng này tư vị còn có rất nhiều bạch linh tiêu một cái giật mình ngẩng đầu nhìn về phía tô p h ạ m âm thanh run rẩy lấy nói ra ta cũng không dám lại xem ra hắn là thật sự sợ hãi tô p h ạ m cố gắng nén cười nhìn xem mặt mũi tràn đầy nước mắt bạch linh tiêu hắn vừa mới vậy mà khóc cũng không biết là đau còn là xấu hổ một bên tán tiên cùng các trưởng lão thấy cảnh này người đều nốc đường đường một cái cựu kiếp tán tiên làm thế nào mấy cái chống đẩy liền sụp đổ rồi lại thêm lúc trước khải minh tiên nhân phản ứng xem ra cái này chống đẩy có nhiều bí ẩn a t ô tiền bối thủ đoạn cũng quá khủng bố đi hảo ngươi đứng lên đến hiện tại trước bỏ qua ngươi tô p h ạ m nói bạch linh tiêu lấy cực nhanh tốc độ bỏ lên cấp tốc chạy về trong đội ngũ đứng nghiêm cái khác tán tiên cùng trưởng láo nhẫn không được vụng trộm nhìn hắn dưới đài đệ tử nhìn không thấy không có nghĩa là trên đài người nhìn không thấy bọn hắn chẳng những trông thấy hơn nữa còn nghe thấy xương cốt đứt gãy thanh âm chứ vừa mới kia hai cái tại chỗ chờ lệnh còn lại toàn bộ ra khỏi hàng báo cáo một cái tán tiên k h u n g núm nâng tay nói tại chỗ chờ lệnh là có ý gì ra khỏi hàng là có ý gì tại chỗ chờ lệnh liền là để các người đứng yên đừng núp n í c h ra khỏi hàng liền là từ đội ngũ bên trong r a rõ chưa tô p h ạ m giống to minh bạch còn có đứng cũng không được để các ngươi dạng này đứng tô p h ạ m cao mày nói quả g i ữ a đội trưởng đi dạy một chút hắn hẳn là thế nào tư thế hành quân vâng quả g i ữ a đội trưởng chạy tới b ố n nán bạch linh tiêu cùng khải minh tiên nhân thế đứng điều chỉnh hoàn tất bạch linh tiêu nâng tay báo cáo tô phàm một mặt không kiên nhẫn đi đến trước mặt hắn ngươi sự tình thế nào nhiều như vậy lại thế nào rồi eo của ta vừa vặn đoạn mất dạng này đứng rất đau chịu đ ư ợ c tô phàm quát lớn nói ngươi cùng địch nhân sinh tử vật lộn thời điểm cùng người nói ngươi eo vừa vặn từng đứt đoạn có thể để cho địch nhân nhẹ một chút sao không thể không thể liền cho ta đứng vững đừng cho ta lại tìm lấy cớ lười biếng tiên đan dược hiệu tô phàm lại quá là rõ ràng đừng nói xương cốt đoán mất liền là b á n thân bất toại đều có thể trị hoàn hảo như lúc ban đầu lao tiểu tử này rõ ràng liền là kiếm cớ lười biếng những người khác hiện tại nằm xuống tô phàm ra lệnh một tiếng đ ạ i thượng hết thể tán tiên trưởng lao nhao nhao ngã sấp trên mặt đất năm mươi cái chống đ ẩ y hiện tại bắt đầu một hai bởi vì mỗi người tố chất thân thể không giống nhau có ít người liền biểu hiện tương đối nhẹ nhõm nhất là đối với một ít thể tu đến nói năm mươi cái chống đẩy rất nhanh liền làm xong đối với cái này tô phàm biểu thị không quan trọng đây chỉ là cái kiếp nổ huấn luyện quân sự đại hội còn không có chính thức bắt đầu đâu bọn hắn kêu khổ thời gian còn tại đằng sau đâu sau đó tô phàm hướng toàn thể đệ tử công khai vòng tay tác dụng cũng thông báo cho bọn hắn nói rõ tu luyện bí quyết tinh túy tu vi của các ngươi đến nay đã siêu việt cùng thế hệ tu sĩ không ít nhưng các ngươi tố chất thân thể quá kém tất cần chỉnh thể tiến hành để thăng mới được bằng không các ngươi dựa vào cái gì có thể tại đồng cảnh giới tu sĩ bên trong chỗ hết tài năng dựa vào cái gì có thể vượt cấp chiến đấu cho nên từ hôm nay trở đi ta đem đối các ngươi tiến hành hệ thống cường hóa huấn luyện bên dưới đệ tử n h a u n h a u vui vẻ ra mặt bọn hắn giờ phút này trong lòng là phi thường chờ mong mấy ngày kế tiếp hiện tại tất cả mọi người không có linh khí không có pháp gian lận cái gì pháp thuật linh khí pháp trận hết thể đều vô dụng so liền là ngạnh thực lực, giống như có chút ý tứ tô phàm nói trừ cái đó ra ta sẽ tại hết thể người bên trong chọn lựa mấy vị xuất sắc nhất tự mình huấn luyện lại từ bọn hắn huấn luyện các ngươi kia làm đến cái dạng gì độ mới có thể xưng là ưu tú đâu hỏi rất hay tô p h ạ m tán dương một cái nói tiếp mỗi ngày ban ngày ta hội bố trí nhiệm vụ huấn luyện cho từng cái sơn phong trường lão để bọn hắn tạm thời thay thế ta giám sát các ngươi ta hội thời khắc quan tâm các ngươi mỗi người ban đêm chúng ta lại cử hành ta yêu hạo thiên tông chủ đề tư tưởng học tập hoạt động cũng không định kỳ cử hành khảo thí thành tích huấn luyện cùng thành tích học tập kết hợp lại ở vào mười hạng đầu đệ tử liền có tư cách được xưng là xuất sắc đều hiểu sao minh bạch bên dưới đệ tử cùng kêu lên nói tốt hiện tại cho các ngươi nửa ngày thời gian chuẩn bị đêm nay sắp cử hành tông môn tiểu khảo đều giải tán đi dưới đài đệ tử nhao nhao mắt trợn tròn a đêm nay liền cử hành khảo thí a đột nhiên như vậy đương nhiên ta trước tiên cần phải nhìn các ngươi một chút cơ sở so sánh một tháng sau các ngươi trưởng thành tiện thể nói một câu không hợp cách người đem hủy bỏ huấn luyện quân sự tư cách đợi đến lần tiếp theo khảo thí hợp cách mới có thể t h a m g i a về sau mỗi lần khảo thí đều là như thế đều nghe rõ chưa nghe rõ đệ tử nhóm hưu khí vô lực nói cũng chưa ăn cơm sao lớn tiếng chút nghe rõ chủ phong đại diện bên trong tô phạm cùng trương sân phong vinh dự trưởng lão lao phu tử thảo dược quân ma liếu thành cùng với hoàng kim cấp lục vị trưởng lão ngồi cùng một chỗ khẩn trương chủ bị lấy đêm nay khảo thí đề mục Đề mục c hết n đơn giản, g loại làm chia bài thi, rất chọn cùng lựa dàn đều m điểm, mội r ư ở n căn cứ chính mình g lao cứ hiểu am thể r ư ơ Sơn n g p o Hảo Hảo Hảo loại n liên quan tới Hảo Thiên Tông bộ phận vấn đề, như、Hảo、Thiên Tông lịch sử, Hảo Thiên Tông danh nhân loại hình g thì trách một ít tới tỉ chủ phụ lịch yếu ra bộ đề, sử, khảo đề ra song s o n g thống nhất giao phó lao phu t ử nhất thẩm cuối cùng tại giao phó tô phạm trung thẩm tô phạm đang thử quyền cuối cùng phụ ra một đạo luận thuật đề ngươi vì cái gì lựa chọn hạo thiên tông hảo thiên tông đối ngươi mà nói ý vị như thế nào nhìn như hỏi một chút kỳ thực là hai hỏi cho nên giá trị hai mươi điểm bài thi ra xong thời gian vừa vặn tới gần trạm v à n tối mỗi cái sơn phong đều tiếp đến riêng phần mình để thi hảo không sai biệt lắm tô p h ạ m đứng dậy nói vất vả các vị ra đề một người hiện tại xin mọi người hơi chút nghỉ ngơi một hồi còn muốn phiền phức các vị giám thị trừ ra đề mục mấy vị này trưởng lão bên ngoài hết thệ còn lại trưởng lão muốn cùng nhau tham gia khảo thí không một miễn trừ cho nên tô phạm s g ì linh tầm mắt cùng hưởng cho lao phu tử bọn h ắ n nói đến khảo thí hạo thiên tông các đệ tử bên trong ưu tú nhất là trầm nguyên hiện tại trầm nguyên đi giống p h ư ơ n g thanh minh cùng hàm quang tiểu đạo đồng các loại người liền thành khảo thí chủ cột vững vàng phương thanh minh vừa nghe muốn khảo thí lập tức hưng phấn đến không có chính hắn bản thân liền đối học tập cảm thấy hứng thú thiên phú lại rất tốt buổi chiều ôn tập rất nhanh liền tiến nhập trạng thái hiện tại cầm tới bài thi tuyệt đại bộ phận đệ tử còn tại mộng bức trạng thái hắn cũng đã bắt đầu viết đ ề thứ nhất hạo thiên tông người sáng lập là ai giáp tô phàm ất trương sơn phong bà n h lý hạo thiên đinh hải thiên nhất thiên phân đề phương thanh minh không chút do dự tại đệ tam cái tuyển hạ họa cái câu cái này để xem xét liền là tông chủ gia một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có đ ề thứ hai hạo thiên tông hiện nhậm tông chủ là ai giáp tô phàm ất trương sơn phong bà n h lý hạo thiên đinh hải thiên nhất lại là tiễn phân đề tông chủ tâm cũng quá mềm đi hắn có phải hay không sợ những cái kia không có tham gia qua khảo thí đệ tử đến chứng l ư n g a cho lẫn nhau đều lưu cái mặt m ũ i phương thanh minh thở dài lúc này khảo thí hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó a đệ tam đề hạo thiên tông thứ sáu mươi hai nhậm tông chủ là ai g i á p tô phạm ất hải thiên nhất vĩnh lý hạo thiên đinh phạm tử du đạo này đề liền hơi có chút điểm độ khó rất nhiều mới tới đệ tử căn bản không đến cùng nhận toàn hạo thiên tông lịch đại tông chủ cho nên căn bản cũng không khả năng biết mỗi vị tông chủ danh tự cứ việc dùng phương pháp bài trừ cũng chỉ có thể bài trừ đến giáp cùng bính hai cái tuyển hạng còn lại liền tại ớt tuyển hạng hải thiên vừa cùng đinh phạm tử du bên trong làm ra lựa chọn hải thiên nhất bọn hắn là gặp qua biết rõ là hạo thiên tông trước mấy đời tông chủ đến mức là trước mấy đời bọn hắn cũng không rõ ràng mà cái này phạm tử du nghe đều chưa từng nghe qua cho nên liền tính toán mộng cũng hẳn là mộng cái ớt tuyển hạng nguyên lai trương tông chủ cái này tầm cơ a phương thanh minh cảm thán một tiếng cười tại đinh tuyển hạng đánh một cái câu đến mức hải t h i ê n nhất hắn biết do k i a là thứ hai mươi mốt nhậm tông chủ cũng không phải sáu mươi hai đảm nhiệm tiếp lấy đi xuống dưới đệ tứ để đạo này để liền chân chính có độ khó mời hỏi tại hạo thiên tông lịch sử bên trên có bao nhiêu người phi thăng thành tiên g ắ c bảy người ớ t tám người bính chín người đinh mười người dù là phương thanh minh dạng này đọc thuộc lòng hạo thiên tông lịch sử nhân vật cũng không thể chính xác trả lời vấn đề này hắn loáng thoáng nhớ kỹ hạo thiên tông tông chủ bên trong giống như có chín người được đến thành tiên nhưng khi hắn chuẩn bị tại bính tuyển hạng đánh câu thời điểm đột nhiên phát hiện đạo này để ẩn tàng cảm ấy không đúng không phải chín cái hẳn là mười cái tại hạo thiên tông lịch sử bên trên xác thực có chín vị tông chủ được đến thành tiên thành t ự u tiên vị nhưng mà đạo này để hỏi là có bao nhiêu người không phải có nhiều ít tông chủ chẳng lẽ Hạo thiên tông trừ tông chủ bên ngoài liền không có đệ tử trưởng lao thành tiên sao đến mức điểm này Hạo thiên tông có một cái cũng không phải tông chủ người thành tiên nhưng mà bởi vì hắn không phải tông chủ người biết cũng không nhiều s a o phương thanh minh vừa lúc biết cái này người cái này đều thuộc về công hắn bình thường thích đọc sách thói quen tốt a lại là trương tông chủ thương hại sao nếu là có cái mười một người tuyển hạng chính mình thật đúng là không biết thế nào tuyển phương thanh minh chỉ biết một người này cho nên quả quyết tại bính tuyển hạng hỏa một cái câu phía sau vấn đề như là loại này phương thanh minh trên cơ bản đều g ặ p g à n trả lời ra thẳng đến đề thứ mười một h ỏ a phong đột nhiên nhất chuyển đề thứ mười một dưới đây đã có thể dùng tại chế tác bổ huyết đan lại có thể thoa ngoài da cầm máu tiên thảo là g i á p phượng huyết linh đẳng ất sơn đậu tiên can bờ ính ngũ linh chi linh can quy quá chuyên nghiệp xem xét liền là liêu thành trưởng lao ra đề m ụ không có có chút tài năng căn bản không có khả năng trả lời đi lên đại đa số đệ tử chọn đều là phượng huyết linh đẳng bởi vì vì có một cái huyết chữ chính xác tuyển hạng là đình tuyển hạng phương thanh minh cũng là hồi ức nửa ngày mới lựa chọn ra liền xem phương thanh minh vắt hết góc tại đề trong biển dễ r ồ i lúc sắt vách bàn người bắt đầu hào hào hào xoay tròn tử nhanh như vậy phương thanh minh nhữ mày năm mươi đạo lựa chọn chính mình mới làm xong mười một đạo lại có người bắt đầu làm đại đề rồi chẳng lẽ là kinh đ i ể n tâm thái quấy nhiêu chiến thuật c h i học cặn bã run bài thi hắn nhớ mang máng lần trước dùng chiêu này người vẫn là tiểu cắt tưởng kết quả cuối cùng nhưng lại làm kẻ khác mở rộng tầm mắt đừng ảnh hưởng khảo trang trật tự g i á m thị trưởng lao nhũ mạy nhìn về phía tên đệ tử kia phương thanh minh cũng quay đầu trông đi qua không đúng chỉ gặp một tên cải lấy địch linh phong huy trương đệ tử cao mày bút t ẩ u long xả tuyệt đối không phải hồ viết nên có tư thái chương ba trăm chín mươi sáu linh tiêu biểu trung tâm gặp đến cao thủ phương thanh minh lập tức cảm thấy áp lực lớn lên địch linh phong là tiên đồ đại đ i ể n thời điểm mới mở thiết sân p h o n g tên đệ tử kia chính mình không biết rõ ràng là về sau gia nhập hạo thiên tông tuyệt đối không thể đem hạng nhất vị trí chắp tay nhường cho người hắn cấp tốc quay đầu thanh không tạp n i ệ m chuyên chú bài thi có áp lực mới có động lực câu nói này một chút không sai phương thanh minh mạch suy nghĩ đột nhiên trở nên thông suốt lên đến mỗi một đạo đề cũng không còn quá nhiều xoắn s u ý t sẽ không trước hết chống không khoảng cách khảo thí kết thúc còn có một canh giờ mời các vị đệ tử nắm chặt thời gian đáp lại tô phạm thanh â m vang vọng hạo thiên tông trên không mỗi vị thí sinh trong lòng nhất thời siết chặt thời gian đã hơn phân nửa đối với vừa mới đáp xong đạo thứ nhất giản bài thi phương thanh minh đến nói không nhanh không chậm h á n cấp tốc xem đạo thứ hai giản bài thi là một đạo liên quan tới trận pháp khắc chế vấn đề hẳn là xuất từ kỷ vân tịch tay mời viết ra bát đại cơ bản trận pháp danh sưng ơ cùng sử dụng bản tóm tắt đối ứng khắc chế quan hệ đơn giản phương thanh minh cực nhanh tại bài thi đáp lại bắt đại cơ bản trận pháp vì phúc thiên tái địa thúy vân dương phong phi long tường điểu bản xà cùng d ư ợ c hổ giữa bọn chúng k h ắ c chế quan hệ vì lạch cạch có bút lạc trên bàn thanh nhâm đánh gãy phương thanh minh mạch suy nghĩ hắn nhíu mày trông đi qua lại là tên kia địch linh phong đệ tử viết xong rồi đây cũng quá nhanh a hắn trong lúc vô tình liếc về tên đệ tử kia bài thi bên trên lít nha lít nhít tràn ngập chữ thế nào nhìn đều là một mai siêu cấp học bá bất luận thành tích như thế nào tại bài thi tốc độ cái này cùng một chỗ phương thanh minh bại một hồi thi xong nhất định muốn cùng hắn nhận thức một chút phương thanh minh âm thầm hạ quyết tâm đã phương diện tốc độ bại bởi hắn thành tích nhất định phải vượt qua hắn mới được hắn thả chậm làm bài tốc độ càng thêm cẩn thận thẩm lên đề mục chuyên chú thời gian trôi qua nhanh chóng rốt cục phương thanh minh làm đến cuối cùng một đạo đại đề phụ gia đề ngươi vì cái gì lựa chọn hạo thiên tông hạ o thiên tông đối ngươi mà nói ý vị như thế nào nhìn thấy đạo này đề phương thanh minh đột nhiên có một ít h o à n g hốt đây rõ ràng chính là cho sau gia nhập đệ tử gia a chính mình cũng không có ưu thế k hít sâu một hơi phương thanh minh tại bài thi viết xuống hắn trong lòng đáp án huấn trước khảo thí kết thúc một sắt na hết thể thí sinh bài thi theo lấy một đạo linh khí tự động lơ lửng nhất thời ở giữa hạ o thiên tông trên không đầy là tung bay trăng giấy hơn chín vạn tấm bài thi như hà lưu đồng dạng hội tụ hướng chủ phong đại điện phương thanh minh đứng lên đến đi hướng tên kia địch linh phong đệ tử cái này vị đồng môn ngươi tốt ta là viêm hỏa phong thủ phong đệ tử phương thanh minh mời hỏi ngươi họ gì đại danh phương thanh minh phi thường có lễ phép hướng hắn chào hỏi phương sư huynh ngài tốt ta gọi vu bạ khiêm là địch linh phong thứ ba mươi sáu phong đệ tử trước đó không lâu mới gia nhập hạo thiên tông địch linh phong đệ tử cung kính đáp lễ họ vu phương thanh minh hơi sửng sốt một chút vu sư đệ ngươi dòng họ ngược lại là còn rất hiếm thấy v u bá khiêm mỉm cười nói đúng vậy ta là dị tộc nhân một cái rất nhỏ chúng tông tộc cho nên dòng họ tương đối hiếm thấy đây cũng không phải vấn đề hạo thiên tông hải nạ bách xuyên lại tới đây đại gia liền là người một nhà một trận hàn huyên về sau hai người xem như nhận biết lúc này vương lạc phi đi tới thanh minh lần thi này đến như thế nào hạng nhất có năm chắc hay không phương thanh minh yên lặng nhìn thoáng qua v u bá khiêm bóng lưng lắc đầu hạo thiên tông chủ phong đại điện hơn chín vạn phần bài thi chất đầy chính sảnh hôm nay lượng công việc phi thường lớn nha tô p h ạ m đối mỗi vị chấm bài thi trưởng l a o nói đại gia cố lên tranh thủ tại một đêm đem bài thi phê chữa ra buổi sáng ngày mai liền phải đem thành tích sắp xếp ra được rồi sư thúc duyệt phán bài thi khẩn trương tiến hành áp dụng nước chạy chấm bài thi hình thức mỗi vị trưởng lão tại riêng phần mình ra để mục bộ phận phán duyệt sau đó chuyển cho vị kế tiếp đại gia bắt đầu khẩn trương phê duyệt lên đến thỉnh thoảng chuyển đến thở dài một tiếng ai nhóm này đệ tử chất lượng không được à liền hạo thiên tông tông chủ cũng không biết vậy mà thật nhiều nhân tuyển sư t h u ố c trương sơn phong khóc không ra nước mắt sư huynh ngươi cũng không quá tích cực kỷ vân tịch an ủi hắn nói dù sao tất cả mọi người là hướng về phía sư thúc đến ngài làm tốt bản chức công việc là được rồi như vậy sao được tô p h ạ m ngắt lời nói tông chủ liền là tông chủ điểm ấy là sự thực khách quan thế nào có thể tùy tiện bẻ cong tô p h ạ m nói với trương sơn phong tông chủ là một cái tông môn bề ngoài là lãnh tụ tinh thần bất luận ngoại giới thế nào coi là tối thiểu chính mình đệ tử phải biết đi trương sơn phong nói kia、yeah. sư thúc ngài nói nên làm cái gì tô p h ạ m n h ư mày cũng là bởi vì ngươi cái này không tranh không đoạt tính cách mới đưa đến hiện tại cục diện này không quan tâm ta cảm thấy muốn ngươi nghĩ đến đối với lần trước hải thiên nhất đoạt vị sự kiện tô p h ạ m vẫn ý như là cành cánh trong lòng muốn là hạo thiên tông lực ngưng tụ đầy đủ đến mười cái hải thiên nhất đều sẽ không khuất phủ mà không phải giống như bây giờ rất nhiều người liền tông chủ là ai cũng không biết chính mình mặc dù có thể dùng một mực ở tại hạo thiên tông thế nhưng trương sơn phong nhìn tô p h ạ m thái độ kiên quyết như thế cũng âm thầm hạ quyết định quyết tâm mình không thể còn tiếp tục như vậy tất cần làm ra cải biến tương lai huấn luyện quân sự đại hội kết thúc về sau ta tự mình cho đệ tử nhóm lớp đầu tiên tô p h ạ m vô vô hẳn nói sớm nên như thế cái này tiểu tiểu nhạc đệm qua đi tô p h ạ m cũng bắt đầu gia nhập phán quyển hàng ngũ hắn cầm lấy một chương đan vân phong đệ tử bài thi trực tiếp lật đến phụ g i a đề ta đến đến hạo thiên tông liền là vì kiến thiết tông môn đem hạo thiên tinh thần phát dương quan đại vang vọng thiên hạ hạo thiên tông với ta mà nói tựa như tái sinh phụ mẫu đối ta Dạ. đại không tô phạm viết xong lời bình về sau thiện tay đánh cái năm điểm cái này thổi cũng quá bất hợp lý a cho năm điểm vất vả phân đi sau đó hắn trong lúc vô tình lật đến phía trước lựa chọn phát hiện trước 10 đạo liên quan tới Hảo Thiên tông để sai 5 đạo. Trong đó, Hảo Thiên chủ cái trước tới Tông Trong Tông tông liên sai ai quan đạo để đạo. đó là kế tiếp hậu vệ phong đệ tử ta đến hạo thiên tông liền là vì tìm cầu che chở hạo thiên tông với ta mà nói liền là chỗ tránh nạn cái này đáp án thấy tô phảm cũng là một trận nổi giận một điểm đoàn thể ý thức đều không có bất quá nể tình ngươi coi như thành thật cho ngươi cái mười phân đi đúng lúc này sát vách bàn l i ê u thành đột nhiên hưng phấn hô lớn thiên tài thiên tài a tất cả mọi người bị hấp dẫn lực chú ý thế nào rồi tô phảm đi tới liêu thành kích động lóe lên bài thi sáng cái này đệ tử lại đem ta nhiều năm qua hoang mang giải đáp lợi hại như vậy tô phảm cầm lấy bài thi xem xét g i ả n bài thi tất cả đều là man phân quả nhiên có có chút tài năng thế là hắn lật đến cuối cùng một đạo đề cái kiêu đạo nhằm vào hạo thiên tông thái độ đề chỉ có một câu thiên địa là hư không nhân sinh là vô ý thức cuối cùng đều quy về vô tự hỗn độn hạo thiên tông cũng là như thế cuộc sống này là thế nào xem không đầu không đuôi quả thực là làm ẩu tô phàm không chút nghĩ ngợi liền cho hắn h ọ a số không phân sau đó lưu ý tên đệ tử này danh tự vu bà khiêm hắn trong lòng nghĩ thầm ta chẳng cần biết ngươi là ai có nhiều ngưu bức đến hạo thiên tông là lòng đến cho ta còn lại là hổ đến cho ta nằm lấy hôm sau thái dương còn không có dâng lên trương sơn phong thanh e m hùng hồn liền vang vọng hạo thiên tông trên không hạo thiên tông toàn thể đệ tử lập tức rời giường quấn phong vòng chạy hai mươi vòng không cần nói đệ tử tình nguyện không tình nguyện cũng bắt đầu chạy bộ sáng sớm lên đến ngay lúc này có khách nhân thượng môn hai cái không biết từ chỗ nào đến tu sĩ phủ trên bầu trời hạo thiên tông sư huynh nơi này chính là lần trước đánh lén ta tên kia tông môn một cái đại hán dâu quai nón phẫn nộ nói xác định là nơi này sao thiên chân vạn s á t chính là chỗ này ngươi nói một chút ngươi liền cái tiểu tiểu nguyên anh kỳ đều đánh không lại còn không biết xấu hổ để sư huynh thay người thoát khỏi đại hán lúng túng túi đầu xuống được rồi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đại hán hít sâu một hơi lập tức quắt to một tiếng hạo thiên tông tông chủ mau mau lan ra cho ta một cái thuyết pháp bao hàm linh lực thanh âm trên bầu trời hạo thiên tông dập dờn giọng nói như trung đồng vang vọng thiên địa dưới tình huống bình thường cái này chủng độ linh lực k h u ấ y động là căn bản vô pháp tổn thương đến tu sĩ nhưng mà bị phong tỏa tu vi hạo thiên tông đệ tử cái nào chịu đến cái này nhao nhao tê liệt ngã xuống trên mặt đất thần hồn nguy cơ sống tối tựa như lúc nào cũng có khả năng vỡ vụn trương sơn phong gấp gáp đến bay hướng hậu sơn tiểu viện bận bị hô sư thúc nhanh để bên ngoài kia người ngâm miệng đệ tử nhóm chịu không được tô p h ạ m đột nhiên bừng tỉnh cái này a i vậy sáng sớm liền đến gây chuyện theo sau hắn xuất ra vãng sinh tiểu để thần hồn tranh thủ thời gian bảo vệ tông môn bên trong đệ tử hôn phách vãng sinh tiểu cũng là không dám chút nào qua loa không chút nghĩ ngợi trực tiếp phóng thích phòng ngự linh quang tô tiền bối tô tiền bối đúng lúc này eo thương vừa vặn bạch linh tiêu từ nơi không xa chạy tới ngăn ở tô p h ạ m mặt trước tô p h ạ m c a o mày nhìn hắn ngươi làm gì mau tránh ra bạch linh tiêu ngữ tốc cực nhanh nói ra là như vậy tô tiền bối ta nghĩ thông suốt từ nay về sau ta cũng là hạo thiên tông một phần tử chuyện này có thể hay không để ta giải quyết ta muốn vì hạo thiên tông ra một phần lực còn có quan trọng hơn một điểm hắn không muốn lại nhấm nháp trước đó chống đẩy cái chủng loại kia tư vị thực sự là quá t h ư n g khổ cho nên liền nghĩ trăm phương ngàn kế hảo hảo ở tại tô phàm mặt trước biểu hiện một chút hy vọng tô tiền bối có thể tha hắn một m ệ n h tô phàm suy nghĩ một chút ngươi thật sự là nghĩ như vậy thiên chân văn s á c bạch linh tiêu nắm tay hướng phía trước dôi ra tô tiền bối nếu như không yên lòng lời nói có thể dùng ở một bên giám sát biểu hiện của ta tốt khó được ngươi có phần này tâm ý tô p h ạ m đem bạch linh tiêu thủ hoàn giải khai chuyện này liền để ngươi giải quyết đi nhớ kỹ tốc chiến tốc thắng cảm nhận được tiên lực khôi phục bạch linh tiêu triển triển thân thể thả người nhảy lên đạp lên vân tiêu ngài liền nhìn tốt đi giờ phút này hạo thiên tông pháp trận phòng ngự nhận rất nhỏ ảnh hưởng chấn động lên đến ngươi là người nào d á m sông ta hạo thiên tông bạch linh tiêu bay ra ngoài ngay lập tức liền q u á t lên một tiếng lớn đại hán dâu q u a y nón đứng lơ lửng trên không một thân cựu kiếp tán tiên tu vì bạo phát đi ra trấn nhiếp tứ phương mà hắn phía dưới một đạo khác cựu kiếp tán tiên khí tức chậm rãi lưu động hai cái cựu kiếp bạch linh tiêu trong lòng không ổn dùng thực lực của hắn cùng một cái đồng cảnh giới đối thủ đánh nhau không có vấn đề gì hai cái cái này hai cái tán tiên rõ ràng là kết bạn mà đến liên thủ uy lực chỉ sợ không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy h á n trong lòng dần dần manh động một k i a thoái ý chương ba trăm chín mươi bảy cùng thể tu quyết đấu thế nhưng đã hướng tô tiền bối khanh ạ mà lại tô tiền bối bây giờ đang ở đằng sau nhìn xem đâu tiến thối l ư ợ n g nan a lúc này đại hán chỉ vào bạch linh tiêu nói ra ngươi chính là hạo thiên tông tông chủ bạch linh tiêu nghĩ đến thua người không thể thua trận cổ cứng lên nói hử nghĩ thấy chúng ta tông chủ ngươi còn chưa xứng kia ngươi lại là người nào dựa vào cái gì thoát khỏi ta ta là một cái bảo an bảo an bảo an là cái gì đại hán cùng tóc trắng tu sĩ quen biết một mắt không rõ ràng cho lắm lẫn nhau lắc đầu nhìn thấy phản ứng của bọn hắn bạch linh tiêu trong lòng cười thầm lúc trước chính mình nghe được cái từ này thời điểm cũng là một mặt m ộ t bức bảo an liền là đội tuần tra đội tuần tra liền là an toàn viên an toàn viên chính là cái gì loạn thất bát tao đại hán nghe được đầu đều lớn dứt khoát trực tiếp đánh g â y hắn Ta chỉ hỏi ngươi một thắng thể thấy tông chỉ câu, có có các chủ? hỏi phải không đánh ngươi ngươi mới có thể thấy các ngươi tông chủ? bạch linh tiêu đầu góc phi tốc chuyển động lên đến nghĩ gặp tông chủ có thể dùng nhưng mà tất cần dựa theo hạo thiên tông quy củ làm việc đại hán c a o mày nói các ngươi hạo thiên tông cái gì quy củ đơn đấu bạch linh tiêu nói bảo vệ hạo thiên tông là trách nhiệm của ta các ngươi rõ ràng là đến gây chuyện cho nên ta không thể để cho tông chủ tùy tiện tới gặp ngươi nghe đến đó tóc trắng tu s i cho đại hán đưa mắt liếc ra ý qua một cái đại hán t ử giữa không t r u n g b à y thấp xuống tới sư h i n h cái này tiểu tử lại muốn đơn đấu ngài thế nào nhìn tóc trắng tu sĩ bất động thanh sắc nói ra chúng ta lúc này chỉ là đến tìm tràng tử đòi một lời giải thích là được không cần thiết đại khai sát giới ngươi đi cùng hắn chơi đùa nhớ lấy không cần đả thương người tính mạng đại hán gật gật đầu lại lần nữa phủ đến trên không đã dặn này ta liền bồi ngươi chơi đùa đi đại hán c ử u kiếp tán tiên khí thế tại thời khắc này đều bạo phát đi ra hai tay vỗ một thanh cương đao t ử hư không bên trong rút ra bạch linh tiêu xác nhận phía dưới kia người không có động tĩnh về sau mới thở phào nhẹ nhõm đem khí thế của mình bạo phát đi ra tô phàm núp trong bóng tối đem một màn này thấy rất rõ ràng lao tiểu t ử này còn thật thông minh nha biết mình đánh không lại hai cái còn bắt đầu dùng thượng kế mưu bất quá hai người kia vì cái gì muốn lên môn khiêu khích đâu xem bọn hắn dáng vẻ không giống như là đến gây chuyện cũng là đến đòi thuyết pháp tô p h ạ m nhìn thoáng qua tóc trắng tu sĩ không biết lại liếc mắt nhìn đại hán kia có một tia nhìn quen mắt nhưng lại n g h ĩ không ra ở đ â u gặp qua l i ê n tại tô p h ạ m ngây người khe hở đại hán đã nâng đao thẳng hướng bạch linh tiêu bạch linh tiêu một trưởng vỗ hạ giữa không trung một đạo già thiên trưởng ấn hiện hiện t r ư ờ n g ấn giống như cự sơn đe xuống đại hán tranh thủ thời gian thu công truyền phòng đưa tay một đao bổ về phía t r ư ờ n g ấn vê a n g cực lớn t r ư ờ n g ấn đập tới trên cương đao giữa không trung tuân ra một đạo khí lãng trong vòm trời tầng mây bị trấn khai một cái khủng bố l ô lớn Tốt. đại hán cắn chặt răng đỉnh lấy đạo t r ư ở n g ấn này gân xanh bạo hiện tiên pháp cựu dương luyện thiên bạch linh tiêu hai tay kết động pháp quyết từng đạo pháp tấn từ hắn l ò n g bàn tay đánh ra tới chín đám nóng bỏng hỏa cầu đ ố n g nhiên xuất hiện tại đại hán bốn phía thuần túy hỏa nguyên tố thiêu đốt lên hết thảy bực n à y khủng bố nhiệt độ phổ thông tu sĩ liền xem như tới gần đều sẽ bị sống sờ sơ đốt chết hải cốt không còn đại hán đau khổ chống đỡ lấy quần áo trên người đều thiêu hủy thân thể cũng xuất hiện đốt bị thương bốn phía sơn phong bởi vì vì cái này đột nhiên nhiệt độ trực tiếp đốt thành thao thiên hỏa thế đốt thành từng tòa hỏa diệm sơn thật khó dây dưa đại hán ngẩng đầu giận mắng một tiếng trên tay cương đao đột nhiên phát ra kim quang bắn ra cái kia đạo trưởng ấn theo về sau hán trường đao vòng tròn quanh thân nổi lên một đoàn hơi nước bà n h tốc độ của hắn nháy mắt viễn siêu mắt thường có thể sờ cực hạ n lưới đao đ â t trước sẽ rách không khí cao tốc đem mạng thiên hỏa thế k h u ấ y động sau lưng hắn nhấc lên hỏa lòng quyển bạch linh tiêu thấy tình thế không ổn cấp tốc lại đánh ra ba viên hỏa cầu bay thẳng đại hán mà đi đại hán cũng không có giảm tốc ý tứ cái này ba viên hỏa cầu thẳng tắp bay ở đại hán phải qua trên đường hắn đã muốn tránh cũng không được bạch linh tiêu khỏe miệng nhẹ nhàng d ư ơ n g lên đột nhiên ba lột tiễn từ đôi đến đầu xuyên thấu hỏa cầu chỉ nghe phanh phanh phanh ba tiếng hỏa diễm đều dập tắt hỏng bạch linh tiêu nội tâm hoảng hốt cuốn quyết quyết, bên trong lại lần nữa bấm quyết, nhưng bấm lại mà đại hán miệng bên trong bắn ra một đạo huyết tiễn co quắp trên mặt đất hoảng sợ nói ngươi ngươi ta thế nào rồi tô phạm đứng tại bạch linh tiêu mặt trước m ặ t không biểu tình nhìn trước mắt hai người người đánh lén ta bởi vì tô phàm cũng không có giết đại hán ý tứ cũng không dùng lực cho nên hắn còn có thể từ dưới đất dãy rủa lấy đứng lên ý của ngươi là chỉ cho phép các ngươi chơi xấu không cho phép ta động thủ tô phàm chỉ hướng tóc trắng tu sĩ cái này tóc trắng lao đầu nói liền là ngươi n g ư ơ i lai、like, vừa mới là tóc trắng tu sĩ xuất thủ mới thay đại hán giải đến vi tóc trắng tu sĩ nhìn thấy bên trong bay ra ngoài một cái kim đan kỳ tiểu bối không khỏi nhữ mày là hắn sao đại hán ngưng thần nhìn kỹ một mắt tô p h ạ m gật đầu nói liền là hắn chỉ là hắn cái này tu vi thế nào biến t h ấ p rồi thật là tà môn tu sĩ sư huynh cẩn thận cái này người có chút tà môn liền là ngươi lúc trước đánh lén sư đệ ta lá gan không nhỏ a tóc trắng tu sĩ nổi giận mắng tô p h ạ m vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ngươi tại thả cái gì cái d á m lao tử lúc nào đánh lén ngươi sư đệ rồi ngươi sư đệ lại mẹ hắn là ai không đợi tóc trắng tu sĩ mở miệng đại hán trực tiếp vung ra một đao giữa không trung một đạo tre thiên đào quang hiển hiện sư huynh không cần cùng hắn nói nhảm hai ta hợp lực cầm xuống cái này tiểu tử lại nói tô p h ạ m nói với bạch linh tiêu ngươi lui xuống trước đi còn lại giao cho ta theo sau mắt bên trong lộ ra một tia lăng lệ đưa tay liền là đấm ra một q u y ề n vain toàn bộ giữa không trung tuân ra một đạo khí lãng thương không phía trên đám mây bị sông mở một đạo khủng bố lỗ trống lời nói không rõ ràng liền đánh người trong nhà không ai dạy sao tô phàm cũng bị trọc giận từ càn khôn giới bên trong móc ra tiên môn v ọ t tới đối đại hán cầm đầu đập hạ sư đệ cẩn thận tóc trắng tu sĩ trong lòng lộ bột một tiếng khí thế kia tuyệt đối không phải một cái tiểu tiểu tu sĩ kim đan nên có bao quát phía trước kia một đao tu sĩ kim đan tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được tiên pháp thanh quang linh cháo tóc trắng tu sĩ hai tay kết động pháp quyết đại hán đầu trống rông xuất hiện một cái phòng hộ qua mạng và n h quan mạc vẹn vẹn bảo trì một giây không đến liền tại tiên môn khủng bố lực trùng kích phía dưới đều vỡ nát còn tốt đại hán bắt lấy cơ hội này lăn xuống đến một bên nhìn thấy đại hán không có thụ thương tóc trắng nội tâm hơi nhất định khi thế dần dần dâng lên sư đệ ngươi tránh ra ta cùng hắn đánh chỉ gặp hắn giật xuống quần áo của mình lộ ra cường kiện vô song cơ bắp mỗi một khối huyết nhục động bao hàm lực lượng hùng hồn tựa như hải lãng là cá thể tu tô phàm đột nhiên đối hắn có chút hứng thú nếu là cá thể tu vậy ta liền tay không tất sát cùng ngươi đánh một trận đi tô p h ạ m thu hồi tiên môn h ắ n quyết định chính diện nên kích cái này tiên nhân tóc trắng tu sĩ thân ảnh trở nên mơ hồ lưu lại tiên khí chấn động không gian tiếp theo trong nháy mắt liền xuất hiện tại tô p h ạ m trước mặt sụp đổ tô p h ạ m giống như là một cái rượu bị đứt dây bay ngược ra vài trăm dặm chỉ trên mặt đất lưu lại một đạo thâm thúy hừng c ầ u tóc trắng tu sĩ lại cao cao vọt lên kim cương nộ giữa không trung phía trên một tôn to lớn vô cùng ba đầu sáu tay chừng mắt kim cương hư ảnh hiện hiện mỗi cái trên tay đều cầm bất đồng vũ khí tay trái roi thép bảo kiếm thép sử tay phải bảo châu pháp trượng đồng truy còn có một đầu độc xà cuộn tại trên cổ bạch linh tiêu thấy t cả ra đầu t còn tốt lúc trước không phải hắn đánh với ta muốn không chỉ bằng khí thế kia chính mình tuyệt không phải là đối thủ của hắn lục trôi phong cách khác lạ vũ khí thay nhau rơi hạ cảnh, cảnh, cảnh. tiếng xe gió liên tiếp vang lên mỗi một lần nện xuống đều mang tiến lực không ngừng oanh kích lấy tô p h ạ m thân thể phương viên trăm dặm đại địa trực tiếp thất thủ bị xé mở một đạo thâm thúy khủng bố l ô hồng lớn thật lâu kịch liệt oanh kích rốt c ụ c đình chỉ tô p h ạ m toàn bộ người khảm vào dưới mặt đất trong vòng hơn mười dặm chiều sâu bốn phía tất cả đều là đá vụn thổ mạt giống như là bị đập nát toan n g h e liên liên một bên đại hán đều kinh ngạc đến ngây người hắn còn là lần đầu tiên gặp sư huynh tức giận như vậy xử suất lực lượng lớn như vậy đứng lên đi Ta biết do người thịt. Ý tu sĩ cười một tiếng. Người cũng rất tốt rất có tiềm chất tóc trắng tu sĩ trầm giọng nói xem ra dẫn tới dị tượng người là người không sai đối diện cái này thiếu niên chỉ là cái kim đan kỳ vẹn vẹn một kích liền đem hắn sư đệ đánh bay mà lại có thể chống đỡ được chính mình táo bạo vô song một kích hắn thừa nhận vừa rồi chính mình lên sắc ý tô phạm lạnh lùng đáp lại nói ta dẫn không dẫn tới dị tượng có liên quan gì tới ngươi ngươi dẫn không dẫn tới dị tượng xác thực cùng ta không có quan hệ gì nhưng mà ngươi đánh lén sư đ ệ ta ta liền tất cần hướng ngươi đòi một lời giải thích b ạ c h y tu sĩ lơ lửng tại chỗ cao nhìn xuống